Chương 245, có còn nên tôn giả rồi chương 245, có còn nên tôn giả rồi, vì lẽ đó ta nói không nên gấp gáp biết không? Ghi bàn chuyện như vậy, vẫn là cần phải có bình thường tâm, nếu không là trên một hồi người một bộ mình nhất định muốn tiến vào thật nhiều bóng dáng vẻ, bị đối phương vào chỗ chết nhìn chăm chú, bình thường thi đấu lời nói, hạt chỉ khó nói, hai cái ghi bàn chỉ là vấn đề không lớn, kết quả chỉ có tiến một cái. JSSU -E nói với Benet. Benet cũng là một mặt hối hận, hắn bắt đầu cảm thấy thôi, chính mình cũng có nghe JSSU -E lời nói, đúng là quá không lý trí. Ngươi biết điểm ấy là tốt rồi, đón lấy thi đấu Càng tốt hơn đi đã đi, giải đấu ngươi ra trận vẫn có bảo đảm." JESU nói. Benet gật gật đầu, điểm ấy hắn vẫn là rõ ràng, nói thật, mặc kệ là Cỡ Lọ Sở hay là Austin cùng hắn so với, đều có rõ ràng chiến lệnh, Cỡ Lọ Sở đúng là lớn tuổi đối kháng năng lực không được, đã từ giờ mi ở lịch đối kháng không được lời nói, rất khó kéo dài phát ra, mà Austin nhưng là phát huy không ổn định, thực lực của hắn vẫn là khiếm quyết một ít. Vì lẽ đó chỉ cần gắng giữ lòng bình thường, hắn vị trí chủ lực vẫn có bảo đảm. Đối với Benet giáo hắn JESU cũng không nói thêm gì, dù sao biểu hiện của hắn cũng khá. Sau 3 ngày chính là vòng kế tiếp giải đấu, Southampton có thể không cho phép bất kỳ sai lầm. Cuộc kế tiếp giải đấu đối thủ là Norwich, này chi đồng dạng là cùng Southampton cùng 1 năm thăng cấp đội ngũ, bất quá bọn hắn là thông qua trợ lý thăng cấp, biểu hiện liền tốt hơn Quỳnh khắc dẹn chờ nhiều, mùa giải trước xếp hạng trung du rất sớm trụ hạng thành công, cái này mùa giải nhưng là đồng dạng xếp hạng thứ 13, trụ hạng vấn đề không lớn. Có điều cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ ở trận này thi đấu bên trong cũng không có liều đến mức rất hung. Bọn họ hiện tại dẫn trước giáng cấp khu cũng chỉ có 7, phần, bây giờ cùng Southampton đánh đến địa, đem đạn đánh hết. Sau đó chủ hạng chiến phát huy không được, giáng cấp làm sao bây giờ? Trừ phi là bị bức ép đến nhất định mức, hoặc là nói thắng thua cũng không đáng kể. Ai đồng ý tại đây loại thi đấu bên trong liệu một fan á nói ít ngược lại cũng sẽ không cố ý thả nước, nhưng là gê gớm sẽ liều mạng, cái này ngược lại cũng đúng thật sự. Vì lẽ đó ở sân khách thời điểm, Southampton cũng là rất kiên trì ở giữa sân đảo chân, sau đó chậm rãi tìm cơ hội, không cho đối phương nhìn thấy quá thật hy vọng, cũng không phải liều mạng tấn công làm tức giận đối thủ. Cái này độ kỳ thực thật khó khăn nắm. Southampton nhưng rất tốt nắm chắc điểm này. Bọn họ khống chế trên sân cục diện, sau đó Benet nắm lấy hai cái cơ hội, ở trên hiệp hai cấp tiến vào một bóng, đạt được liên tục trận thứ tư thi đấu thắng lợi. MU thì lại suýt chút nữa để sang tần các cổ động viên bắt đầu hoan o, bọn họ một lần bị West Hamul mãi hai lần dẫn trước, nhưng là Van San bằng điểm số sau khi Ashley hoàn thành rồi tuyệt xác, MU tiếp tục lấy bốn phần ưu thế lên chạy. Mà để Benet tiếp đối chính là, nay một vòng hắn hai cái đối thủ cạnh tranh cũng đều đi bàn, Saje 22 bóng, Van 21 bóng, hắn 20 bóng. Ba người lẫn nhau trong lúc đó dây dưa đến gấp vô cùng, nhưng là hắn vẫn là xếp hạng thứ ba. Sau đó cuối tuần này, nhưng là Cup FA thi đấu, Southampton sân khách khiêu chiến M.U. Sau đó tuần sau bên trong nhưng là đá với Inter Milan thi đấu, Southampton trước tiên đá sân nhà, sau đó đi Milan đá sân khách. Sau đó trận này Cup FA thi đấu, đối với M.U. cùng Southampton tới nói, kỳ thực đều rất thống khổ. Hai bên thi đấu kỳ thực đều là rất dày đặc. Southampton muốn đánh UEFA ở Đô Paris thi đấu bọn họ còn nhiều đánh một hồi lit cuộc trận chung kết, tuy rằng đều là thay thế bổ sung ra trận, nhưng là vẫn là liên lụy không ít tinh lực. MU thì lại còn muốn tham gia Trang Tỷ On hiệp hai thi đấu, cuộc tranh tài này ở Southampton đối với Inter Milan hiệp một thi đấu trước tiến hành, dưới tình huống như vậy, bọn họ dám ở cuộc tranh tài này bên trong phái ra chủ được sao? Mặc kệ thấy thế nào, Trang Tỷ On cùng giải đấu đều càng quan trọng. Mà bàn về thay thế bổ sung phẩm chất, MU liền so với Southampton phải kém không ít. Tuy rằng Ferguson tổ đội năng lực cũng là phi thường xuất sắc, nhưng mà cùng JSU phần mềm hợp so ra, hắn vẫn là có vẻ hơi yếu vì lẽ đó sang em tần toàn thay thế bổ sung ra trận kỳ thực cũng rất mạnh mà mu nếu như toàn thay thế bổ sung ra trận thực lực kia khả năng liền muốn kém một hai đẳng cấp nhưng là Ferguson cái sân cũng không có cái gì khác lựa chọn kết quả là xuất hiện ở trận này thi đấu bên trong mu là một nhánh tàn khuyết không đầy đủ mu thủ môn đệ ạ, hai cái hậu vệ cánh là ra phu cùng tiểu tướng bắt nạ trung vệ do tuổi trẻ hay cùng sở môn linh hợp tác giữa sân cờ lệ berly sở côn lờ cùng e nờ tác tiền đạo Helmet, nani hờ an đệ mặc kệ từ cái gì góc độ đến xem này đều là chấp vá đi ra một cái đội hình dự bị nhưng là Ferguson cũng không biện pháp khác, thế ra, juni cùng ban cơ xi gần nhất đều rất mệt, bọn họ vẫn không làm sao thay phiên. lần này làm sao cũng phải nghỉ ngơi thật tốt một hồi. giữa sân kazip bọn họ là một cái đạo lý. chung vệ Ferdinand cùng vài điệp tuổi tuy nhiên cũng nhỏ. sao em đồng dạng phái ra đội hình dự bị, lại có vẻ hợp lý hơn nhiều. hai bên ở nhà hát của những giấc mơ bắt đầu không ngừng dây dưa. mu các cầu thủ tuy rằng lao già trẻ tiểu, có điều thể năng đều cũng không tệ lắm, dùng chạy cùng chiến đấu. để Southampton em nhóm dự bị cũng có chút khó chịu. nhưng mà sao em vẫn như cũ dựa vào càng xuất sắc giữa sân, trước tiên chiếm trước tiên cơ. Bọn họ ở giữa sân không ngừng chạy, lan truyền, dù dỗ MU các cầu thủ chạy tới chạy lui động. Không riêng là thực lực, bọn họ ở hiểu ngầm trên, cũng so với MU muốn xuất sắc nhiều lắm. Vì lẽ đó ở hiệp 1 0-0 sau khi, hiệp 2 Sanghamton ưu thế bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cớ lở sơ lại lần nữa vì là Sanghamton mở tỷ số, nước Đức Lao tướng ở cuối mùa giải tác dụng bắt đầu có vẻ càng ngày càng rõ ràng, để MU hai cái tuổi trẻ thay thế bổ sung tiền đạo có vẻ rất là mất mặt. Mà ở thu được một cái đá phạt sau khi, Sanghamton lại lần nữa đạt được ghi bạn, nỗi tổ mở ra góc xuyên vào kiến tạo Kacmiro trước cửa đánh đầu dứt điểm, đem bóng đỉnh tiến vào khung thành góc chết. Hai không, Sao em tần tương đối dễ dàng ở sân khách bắt MU, thẳng tiến cúp FA vòng bán kết. Tiến vào vòng bán kết, liền nhất định phải nắm cái quán quân trở về A. Sau trận đấu hai bên huấn luyện viên nắm tay thời điểm, Thơ Sân Tựa Hồ rất quan tâm nói với JSU -E một câu. JSU -E trợn mắt khinh thường. Ferguson Sân lời này có ý gì hắn còn không biết sao? Không phải là muốn cho Sao Em Tần tại bên trong cúp FA đa phần tầm, sau đó tại bên trong giải đấu đừng như vậy truy đuổi mà còn có một cái nhân tố chính là Man City cũng tiến vào cúp FA bán kết. Ferguson cũng không hy vọng cái này cùng thành thử địch cái này mùa giải cũng nắm một cái cúp FA. Quán quân ta khẳng định là gặp tranh cướp, có điều chỉ có thể phái ra toàn bộ thay thế bổ sung cùng cuộc tranh tài này như thế. Jesu cười nói. Ferguson lún bay một cái. Jesu trả lời như vậy, cũng coi như là ở trong dự liệu của hắn. đáng tiếc à, người này vẫn ở phía sau chăm chú truy đuổi. thật nếu để cho chính mình về hưu cái này mùa giải đều không lấy được giải đấu quán quân sao? Khi thực ngài có thể đem trọng điểm đặt ở Tram di On bên trong, diêu rất tốt đánh tin từ ta. Jes e. thành còn nói, lần này đến phiên thơ cái sân tâm thái có chút bỡ, lại dám đùa giỡn ta. người nào ai đây là, có còn nên tôn giả rồi. chương 246, không đi Cutino chương 246, không đi Cutino tuy rằng bảo lưu chủ lực tư lực, có điều cái này mùa giải mở lực thống trị sắp thực giảm xuống. ở Trang Dion lít hiệp một sân khách một một bức hòa diêu tình huống, bọn họ ở sân nhà một hai bại bởi đối thủ, sau đó chịu khổ đào thải ra khỏi cụ muốn nói mở bị nóc cao trách nhiệm này, sao em kỳ thực cũng là muốn phụ trên một điểm. nếu như không phải bọn họ đánh bại riêu. Diêu cũng sẽ không lưu lạc tới vòng bảng đệ nhị vị trí, cũng sẽ không đụng tới xếp hạng thứ nhất MU. Được được được, nay hoa đều là ta. Jes như thế trả lời nói. Có điều trên thực tế MU bị nóc cao trái lại đối với bọn họ có lợi một ít. Chỉ ít MU hiện tại có thể đem hết thể chú ý lực đều đặt ở giải đấu bên trong, mà saem còn muốn phân tâm ở UEFA ở Europa League cùng cúp -E FA bên trong. Nếu không là UEFA ở Europa League áp lực cũng không phải lớn như vậy. Cúp -E FA saem cũng trên căn bản là dựa vào thay thế bổ sung đá lợi nói, đó lấy saem khó khăn gặp càng nhiều và trấn sân nhà sang em tần chờ Inter Milan đến, Inter Milan gần nhất ở Serie A trạng thái không tốt lắm, điều này cũng làm cho bọn họ huấn luyện viên trưởng Sở Trạ Mẹ Yi rất là đau đầu, dù sao Inter Milan hiện tại thương bệnh cũng rất nhiều, tuy rằng vị trí của hắn vẫn là rất vững chắc, nhưng là tiếp tục nữa lời nói, hắn có thể hay không dạy học một cái hoàn chỉnh mùa giải, vẫn là một cái ẩn số. Bảy tên cầu thủ người bị thương thiếu trận, còn có Gà in cùng Bẹ lì xì Ổ mới vừa khỏi bệnh trở lại, Inter Milan vận may này cũng quá chênh lệch. Bọn Leo lì nói thầm. Bình thường, nhìn bảy người kia đi, cái nào không phải tóc mai điểm bạc? nha không kỳ thực ngươi xem, Bỉ Lito, Giochia, Djibril, sơ tạng này đều là lo tướng, bị thương rất bình thường. Dù tô nạ gạ tô mồ, sẽ lô tổ cùng Cusmao bị thân thể cũng không phải quá tốt. Inter Milan không tính bận khí kém, chỉ có điều là bọn họ kiến đội phương thức xảy ra vấn đề mà thôi, không tiền cũng chỉ có thể chấp nhận. GESU nói, bọn họ gặp lấy cái gì chiến thuật? Bernal đi hỏi, vẫn là bốn một đi, sơ trạng mẹ ý thì họ ni chỉ thích hợp mang đội thanh niên, hắn cũng chơi không ra hoa gì đến. GFU đúng là nói đúng. Thủ môn hẹn Đan vi, hậu vệ cánh phải đội trưởng Zeny, hậu vệ cánh trái là người bờ ra giữ tiểu Du An, dãn dọc giữa cùng lao tướng chỉ vụ hợp tác trung lộ tương tự lao tướng cảm bị ạ sổ cùng Gezi gã nộ nhậm chức tập tiền vệ phòng ngự. Ba cái công kích giữa sân phân biệt là Alvares, cô và cùng Coutinho, cả Sano một người ở trước. GFS tối phái ra nhưng là một cái pha trộn đội hình, thủ môn Navas, hậu vệ Gerlind, Lukeso, chạm vợ cùng Fonter, giữa sân Casemiro, Matuidi cùng Schneiderlin, tiền đạo Gemrồ Hugo, Benet cùng Illian. Động tác to lớn nhất chính là giữa sân, hán đông lệnh vai đổ cùng mở khi ta di an, mà là phái ra ba cái phòng thủ đối lập cường hán giữa sân, xem ra là phải tăng cường giữa sân phòng thủ, sau đó thông qua hai cánh tấn công đến tăng mạnh. Trên thực tế jesu cũng là chuẩn bị làm như vậy, dù sao đối phương trung lộ kỳ thực cũng không tệ lắm, trước sân có một ít xuất sắc cùng có sức sống cầu thủ, hậu trường cũng nắm giữ kinh nghiệm, đúng là ở đường biên trên, hai cái hậu vệ cánh một cái ra rồi, bốn là cũng không thế nào gặp tấn công, một cái là trung vệ khách mời, là có thể lợi dụng địa phương hơn nữa đối phương hai cái đường biên công kích giữa sân là và dẹt cùng Coutinho tuy rằng đều kỹ thuật không sai nhưng là bọn họ về phòng thủ cùng tốc độ nhưng là chậm cứ như vậy bọn họ đường biên phòng thủ thiếu hụt gặp càng rõ ràng rất hiển nhiên cùng hiện tại Jesu so ra sở chạ mẹ ý tỷ họ nhỉ vẫn là có vẻ nỗ rất nhiều Jesu rất khó đụng tới so với mình còn luận bi, dù sao hắn xuất đạo cũng là mấy năm mà thôi Inter Milan tuy rằng gần nhất biểu hiện không tốt lắm nhưng là bọn họ đấu trí vẫn là rất dồi rào từ thi đấu vừa bắt đầu bọn họ liền tích cực chạy bước cướp muốn nhu cầu ở sân khách chiếm cứ chủ động Mẹ tiếp, ai cho hắn dũng khí, lao tướng nhiều như vậy còn dám đánh trò tích cực như vậy. Nếu như Inter Milan sân khách tử thủ phản kích lời nói, Di E khả năng còn có chút kiếm kỵ, Dù sao Inter Milan trước sân kỹ thuật hàm lượng vẫn là rất đủ, hiện tại lại ép lên tấn công, cái kia không phải chờ hậu trường gặp sự cố sao? Nhưng là sở trả mẹ ý tỷ họ nghỉ cũng không có biện pháp khác. Inter Milan trước sân tấn công tay kỹ thuật hàm lượng rất đủ, nhưng là tốc độ đều là chậm, hơn nữa cần phải có lượng lớn cầm bóng mới có thể sáng tạo ra cơ hội. Không ép lên tấn công, hắn còn có thể làm thế nào? Cả đã từng thiên tài hiện tại vẫn như cũ linh khí bất người nhưng là hắn muốn dưới chân cầm bóng sau khi mới có thể không gì không làm được. và Barret, xưng là tân ca ca, dẫn bóng đột phá năng lực quả thật không tệ nhưng là hắn cũng phải cầm bóng mới được. Cô Bài, tuổi trẻ giữa sân hạt nhân, có thể trước cắm vào có thể tổ chức có thể chuyển thẳng nhưng là đồng dạng cần dưới chân có bóng. Cutino, dưới chân của hắn kỹ thuật không tốt như vậy, am hiểu xuất xa. Mà bốn người này có đồng dạng một cái đặc điểm, vậy thì là tốc độ đều không ra sao? Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể ép lên tấn công. Có điều bốn người này năng lực đều không có vấn đề gì. Tuy rằng cả nổ ra rồi, cái khác ba cái đều có trẻ cũng đã có rồi không sai tiệm chất. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, bọn họ vẫn là cho Sanem tần một hạ ma huy. Hán Vạ nhận được cỗ và chuyển bóng sau khi từ đường biên đường chéo cắt vào bên trong. hắn cầm bóng cùng đột phá kỹ thuật vẫn là rất tốt. Luke so tốc độ mặc dù nhanh nhưng là bị hắn liên tục biến hóa dẫn bóng tiết tấu sau khi, thật là có chút nhìn chăm chú không được hắn. Cả Sanu ở bên trong vùng cấm chạy hấp dẫn không ít Sanem tần hậu vệ sự chú ý. Hán Vạ nhưng đem bóng chuyển cho vào ngoài cấm địa mà khác một bên Cutino. thoáng điều chỉnh một hồi sau khi, đột nhiên lên chân sút bóng. Này chân sút bóng đánh cho tương đương đột nhiên, quả bóng cấp tốc bay ra, bay thẳng khung thành góc xa. Navas tuy rằng làm ra phản ứng, nhưng là hắn trên không trung ra sức giỗi dài cánh tay vẫn như cũ chậm một bước, quả bóng từ hắn tay trước bay qua, ngay ở Navas cảm thấy đến muốn mất bóng thời điểm, quả bóng nhưng từng tầng từng đánh vào cột dọc giẽ ngoài, sau đó bắn ra đường biên ngang. Trên khán đài vang lên sau hem tần các cổ động viên vui mừng tiếng thở dài. Mẹ kiếp, tiểu tử này không sai a, đặc biệt là cầm bóng sau đột nhiên sút bóng bản lĩnh. GESU nói thầm một tiếng. Là không sai, có điều hắn đến châu Âu mấy năm, vẫn bị Inter Milan thuê đi ra ngoài cũng không biết làm sao liền thích đứng không được Cgia mùa đồng chuyển ngưỡng thời điểm Liverpool và muốn mua hắn có điều cuối cùng không biết tại sao không thành hàng vợ neo Li nói cái kia mùa hè nếu là có cơ hội lời nói có thể cân nhắc ra tay với hắn a Jesu vui cười hớn hở nói nói như vậy Jesu cũng không biết chính là nếu như không phải sự xuất hiện của hắn hiện tại Coutinho nên đã gia nhập liên Minh Liverpool. dù sao hai người này mùa giải sao em tần dùng lợi lana làm vật cùng lộ diện trước sau từ trên thân Liverpool và bộ phát hiện bà 4.000 bạn bạn anh thêm vào trước cơ dư lịch lại kiên quyết yêu cầu tiến cử gặp đỉnh khiến cho Liverpool hiện tại tài chính rất là căng thẳng. Lần này mùa đông chuyển nhượng bọn họ vốn là có hai cái mục tiêu, một cái là Sertoriz, một cái là Coutinho. Kết quả tại trên người Sertoriz tiêu hết 12 triệu bảng anh sau khi, bọn họ liền không tiền. Inter Milan kiên trì yêu cầu trí ít ngàn vạn bảng anh, cuối cùng ép giá đến 850 vạn, nhưng là Liverpool liền cái này tiền đều cầm không ra đến, yêu cầu trả tiền phân kỳ. Kết quả cần gấp tiền mặt Inter Milan từ chối cái phương án này, liền như thế đem Coutinho cho kéo xuống. Chương 247, thiên tài cũng phải hảo hảo dùng chương 247. Thiên tài cũng phải hảo hảo dùng vì lẽ đó lần này G.E.S.U. cũng coi như là tự làm tự chịu, nếu không là trước Liverpool từ trong tay hắn đào nhiều người như vậy, bỏ ra nhiều tiền như vậy, cũng không đến nỗi một cái Coutinho cũng không mua nổi. Đương nhiên, hiện tại Liverpool trên giới cũng không có cảm thấy đến có cái gì không đúng, bởi vì Sertzitz ở gia nhập liên minh Liverpool sau khi biểu hiện tương đương xuất sắc, đã trở thành đệ nhị bắt đuổi. Có điều lúc này G.E.S.U. còn có thể cũng bợ nẻo lì làm thiếu, đương nhiên là bởi vì tình huống bây giờ vẫn là rất tốt, vì Inter Milan tới liền chỉnh một hồi sau khi Sau tân bắt đầu khởi xướng mãnh liệt tấn công, bọn họ hiện tại nhưng là đội mạnh tâm thái, tại bên trong giải đấu đều có thể cùng mở ưu tranh đấu, UEFA Euro League bên trong còn sợ một mình ngươi đã bắt đầu chán nản Inter Milan. Không thể không nói, như vậy tâm thái ở tấn công trên là phi thường hữu dụng. Vì lẽ đó rất nhanh, bọn họ liền sáng tạo một cái đi bàn. Về phía trước kiến tạo cờ liền cùng William làm một cái đẹp đẽ hai quá một phối hợp, đột phá tiểu Du An phòng thủ, sau đó đem bóng chuyển đến phía sau, Benet ở phía sau điểm nhảy lấy đà, lực ép dạn nó đánh đầu cận thành. Quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Southampton các cổ động viên bắt đầu phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Người Inter Milan tới tấn công xem ra có ý hiệp, nhưng là trước tiên ghi bàn hay là chúng ta Southampton a. Southampton các cầu thủ bắt đầu chúc mừng, điều này làm cho Inter Milan trên dưới rất là phiền muộn, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục tấn công. Không thể không nói sợ chà mẹ Ý tỷ họ nhìn năng lực xác thực bình thường, dạy học Inter Milan đều hơn một nửa cái mùa giải, liền một cái đối lập ổn định chiến thuật hệ thống đều không có xây dựng lên đến, muốn nói hiện tại Inter Milan tuy rằng chán nản, nhưng là xuất sắc cầu thủ vẫn là không biết hiện tại trên sân này một cái thêm vào bị thương mỹ lì tổ cũng vẽ lì sì xì ồ bọn họ có rất nhiều có đặc sắc tấn công hào thủ đáng tiếc đều không làm sao phát huy được một cái đội bóng hướng lên trên thời điểm những người bình thường cầu thủ đều có vẻ rất xuất sắc một cái đội bóng hướng phía dưới thời điểm những người xuất sắc cầu thủ đều sẽ bị bắt mệt chính là duyên cớ này đạt được dẫn trước sau khi sao cũng không có cùng Inter Milan nhiều đối kháng chính diện mà là tiếp tục dùng đối lập thu về phương thức hoàn thành thi đấu Inter Milan đang không ngừng ép lên tấn công muốn đánh cho càng nhanh hơn một điểm sao nhưng đem tiết tấu không ngừng cho đè ép xuống. Bọn họ tấn công tay đều khá là tuổi trẻ, như vậy đã nghĩ mới nghĩ cách để bọn họ phập phòng thấp phòng được rồi. Vì lẽ đó đón lấy, tuy rằng Inter Milan không chế bóng thời gian càng nhiều, nhưng là Southampton em tần tấn công nguy hiếp, nhưng phải lớn hơn một chút. Giêng dỗ vừa ý gỡ có hai chân sút bóng suýt chút nữa liền đạt được đi bàn. William cũng có một lần có uy hiếp cầm môn. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 18, Southampton em tần liền mở rộng dẫn trước ưu thế. Casemiro chuyển thẳng chuẩn sát tìm tới cánh phải William, William ở vùng cấm đường biên đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Benet tiếp bóng sau mạnh mẽ xoay người sút bóng, hẹn đợi nổ vi đem bóng ra nhưng mà theo vào giờ nhưng lăng không đá bồi ngay lập tức đem bóng ghi bàn Inter Milan công thành. Hay không? Sao hai bóng dẫn trước? Sao rất tốt nắm lấy cơ hội? Bọn họ tấn công tương đương hữu hiệu. Thật là khiến người ta giật mình a. Các bình luận viên rồn rập cảm thán, vốn là cho rằng là một hồi lòng tranh hổ đấu, nhưng là thật giống không đánh như thế nào? Sao liền hai bóng dẫn trước? Là bọn họ quá xuất sắc? Hay là bởi vì Inter Milan hiện tại quả thật có chút ở đây? Sờ chạ mẹ ý tỷ họ nghỉ bất đắc dĩ ngồi ở vị trí của mình. Hán đảm nhiệm Inter Milan huấn luyện viên trưởng muốn là không châu bắt chó đi cày. Trước Inter Milan thay đổi vài vị huấn luyện viên đều vô dụng. Vừa bạn hắn ở trên cái mùa giải xuất lĩnh Inter Milan đội thanh niên bắt được thanh niên trang Dion Lich và Quân, Vì lẽ đó mọi gì ở tỷ liền quyết định để hắn đến dạy học đội ngũ. Dù sao lấy hiện tại Inter Milan tài lực, xin mời danh soái kỳ thực là rất khó, còn không bằng rèn luyện huấn luyện viên trẻ. Nhưng là sở chạ mẹ ý tỷ họ nghỉ trình độ xác thực chỉ là như vậy. Mang đội thanh niên cùng mang thành niên đội là hoàn toàn khác nhau hai việc. Sở chạ mẹ ý tỷ họ nhỉ thiếu hụt phương diện này kinh nghiệm. Vì lẽ đó hắn mang đội thành tích cũng không được. Cuộc tranh tài này hắn cũng không biết phải nên làm như thế nào trên sân cầu thủ biểu hiện đã rất nỗ lực nhưng vẫn là không có cách nào chống đối saham tần thế tấn công có điều ở tình huống như vậy Inter Milan trước sân những người xuất sắc cầu thủ vẫn như cũng thể hiện ra tương đương xuất sắc trạng thái ở thông qua một lần đẹp đẽ phối hợp sau khi vài tên thiên tài trẻ tuổi hoàn thành rồi một cái đặc sắc đi bàn cụ vại lớn mật dẫn bóng về phía trước mà tùy đi đi bước cơ hán vợ trẻ người cờ Rossi ở nhưng đưa ra một cái chuyển thẳng cả xã đổ lùi lại cầm bóng dùng một cái xinh đẹp hất bóng đem bóng chuyển cho hán và dẹt. À và dẹt giả bộ hướng về bên trong vùng cấm đột phá, nhưng đem bóng chuyển cho trước cắm vào cổ bài, cổ vai không giữ bóng trực tiếp phân cho vùng cấm biên giới theo ứng. Coutinho người bờ ra dư thoáng điều chỉnh một chút, lại lần nữa lên chân sút bóng. Này chân sút xa trình độ vẫn như cũ rất cao, quả bóng cấp tốc bay vào vùng cấm, từ Navas tay trước bay qua, lần này không có lại mất đi mục tiêu, mà là một đầu đâm vào khung thành góc chết. Inter Milan đoạt về một phần. Đi bản sau Coutinho cũng không có chúc mừng, mà là nhằm vào hướng về khung thành, mò ra quả bóng, hướng phía sau chạy đi. Cái này ghi bản kích thích ra Inter Milan các cầu thủ đấu trí, bọn họ bắt đầu hung ác bước cước, không ngừng tiếp tục khởi xướng tấn công. Southampton lần này giữa sân kỹ thuật hàm lượng có chút không đủ, vẫn đúng là bị Inter Milan chế trụ. Nhưng mà tại đây dạng áp chế tấn công bên trong, Inter Milan hậu trưởng chống rỗng, lại bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn. Southampton dùng một lần phản kích, lại lần nữa tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng vì là hai cái bóng. Casemiro giữa sân trực tiếp trưởng chuyển đến phía trước, quả bóng bay đến Demjojo gợi ở dưới chân, Colombia người từ đường biên bắt đầu đột phá, sau đó đưa ra một cước đẹp đẽ cho khe. Bentet cầm bóng dừng thật công, tránh ra ra sức bọc lót dạng nọc tría cùng trí bù, sau đó đem bóng truyền đến trung lộ, theo vào William ung dung lên trần, đem bóng ghi bàn khung thành trống. 3 em Southampton lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Làm hiệp một trận đấu kết thúc thời điểm, Southampton hai bóng dẫn trước ưu thế, vẫn như cũ bảo lưu lại. GESU cũng không có nhiều thao tác cái gì khác, hiệp hai hắn trước sau thay đổi Bentet, James Rowe Hugo Eger, đổi Austin cùng Nolito, có điều Southampton ưu thế vẫn như cũ không nhỏ. Hai bên không ngừng ở đây trên dây dưa, đều không thể sáng tạo ra quá tốt cơ hội nhưng là sao em tần vẫn như cũ thông qua một lần phạt góc lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. nỗi lì tô mở ra phạt góc, tiến tạo tiến lên chạm bờ đánh đầu dứt điểm. 4. cái này cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số. Đối với sao em tần tới nói, hiệp một đạt được như vậy ưu thế, trên căn bản là có thể xác định sớm thăng cấp tứ kết. Có một ít tốt cầu thủ trẻ, nhưng là phải rất tốt dùng bọn họ mới được a. Cùng sở cha mẹ tỷ tỷ họ nhỉ nắm tay thời điểm. J ú nói, sở cha mẹ tỷ tỷ họ nhỉ cười khổ gật gù. Đối phương so với hắn tuổi còn nhỏ. Nhưng là đã thông qua bắt được nhiều như vậy quả quân, trở thành danh xoái, đương nhiên là có tư cách như thế nói với hắn. Xem ra chính mình cần thời gian rất lâu học tập mới được. chương 248, đặc thù Sao em tần chương 248, đặc tháng 3 đối với Sao Hemp tần tới nói thi đấu đều vẫn không tính là đặc biệt dày đặc. Có điều cân nhắc đến tiếp đó sẽ có một cái FIFA ngày thi đấu. Như vậy như vậy thi đấu kỳ thực liền rất quyết đại, đã xong đối với Inter Milan sau cuộc tranh tài, Sao Hemp tần rất nhanh sẽ nên đón thứ 30 vòng thi đấu, sân nhà đá với Liverpool. Trong vòng 3 ngày liên tục đá với Inter Milan cùng Liverpool coi như bọn họ cái này mùa giải biểu hiện cũng không tốt lắm, cái này cũng là một cái khiến người ta rất đau đầu sự tình. Nếu như không phải sao em tần hiện tại toàn thể trạng thái đều rất tốt, GESU cũng am hiểu thay phiên lời nói, liên tục như vậy thi đấu, thực sự là có thể để người ta thổ huyết. GESU ở trận này thi đấu bên trong đồng dạng phái gia pha trộn đội hình, vội lại trở lại vị trí chủ lực nhậm chức hậu vệ cánh trái, vai đổ cùng mở khi ta Jian cũng đều trở về, cùng giờ Winter hợp tác ba giữa sân, tiền đạo vị trí để đem nghỉ ngơi tiếp, lên nội lì tổ. Nội lì tổ tuy rằng không đáng chú ý có điều lại có thể cho sang em tần mang đến trên chiến thuật biến hóa, có thể miễn phí tiến cử như thế một cái dùng tốt trước sân đa tài, jes ú cũng cảm thấy chính mình vận khí không tệ. có điều cuộc tranh tài này đối với sang em tần ben kết tôi nói, nhưng khá là trọng yếu. sạ dễ hiện tại 22 bóng xếp hạng xạ thủ bảng số 1, hắn 20 bóng xếp hạng thứ ba, trận này cùng Liverpool mặt đối mặt tranh tài, đối với hắn cũng là khá là trọng yếu. mở thi đấu trước tiên một ngày tiến hành, cuối cùng bọn họ dựa vào Juni ghi bàn một không lực đình tạm thời dẫn trước sang em phần. có điều vantersi không đi bàn, điều này cũng làm cho ben test đông cảm thấy phân chấn. Ngươi cho ta ở đây trên chuyên tâm thi đấu, đừng nghĩ chính mình một người ghi bàn. Hiểu chưa? Cuộc tranh tài này 3 điểm so với ngươi ghi bàn muốn càng quan trọng. Nhìn ra manh mối, Jesu lập tức liền trong âm thầm đối với Benket cảnh cáo một câu. Benket có chút khựng phục, có điều cũng không dám nói gì. Dù sao hắn từ một cái bẻn chùn cầu thủ đến hiện tại giờ giờ mi ở list trước vài tên sát thủ, nếu không là Jesu mắt sáng thức châu lợi nói, hắn từ đâu tới cơ hội này? Hơn nữa Jesu hiện tại lời nói cũng một điểm tật xấu đều không có, cùng hắn ghi bàn so ra, sao bắt được 3 điểm, muốn càng quan trọng? Liverpool gần nhất trạng thái rất tốt, bất quá bọn hắn thủ môn chính gì nã bị thương không cách nào ra trận, chỉ có thể trên đệ Golfund Jones. Những vị trí khác trên đúng là binh cường mã trắng. Hai cái hậu vệ cánh gần Johnson cùng Espanyoliniz, trung vệ do lộ rèn cùng Cerdel hợp tác. gỡ giác, Joe Alan cùng Đảo đỉnh nhậm chức giữa sân, Lambert, Sertoriz cùng xạ dễ nhậm chức ba tiền đạo. Đây là cái gì đội hình? GESU bắt được thủ phát thời điểm đã nghĩ nổi nước bọn. Hắn cảm thấy đến đảng lịch làm một người nguyện thoại, phát phát văn chương rất tốt, làm cái gì huấn luyện viên trưởng đây? Liên cái này giữa sân, Joe Alan là cái vóc dáng nhỏ cầu thủ. Đám lĩnh là cái thuần túy đường biên cầu thủ, thật ở giữa chẳng hy vọng gơ rát một người sao. Trên hàng tiền đạo lập tức lên ba cái chu phòng, tuy rằng lạm bật cũng sở tơ dít cũng có thể lùi lại cầm bóng, nhưng là bọn họ dù sao đều là trùng phong á giữa sân bức cướp bọn họ, nhằm vào gơ rát khởi xướng tấn công, hắn không chịu nổi, buôn liền xong đời. Bên trong vùng cấm thời điểm tiến công chú ý chạy chỗ cùng lôi kéo, hai người bọn họ trung vệ đối kháng năng lực đều rất xuất sắc, lộ rèn cái gì trình độ các ngươi cũng biết đúng không? Vì lẽ đó chúng ta muốn tất ra, không nên cùng bọn họ chính diện xung kích, từ mặt bên tấn công, để bọn họ mệt mỏi, cho tới phòng thủ Bảo vệ vùng cấm là tốt rồi, ba người bọn hắn tiền đạo đều không có quá nhiều ở ngoài vùng cấm đạt được thủ đoạn. GESU ở phòng thay đồ thảo luận. Ta hiện tại liền cảm thấy gì kỳ cùng Adam đáng tiếc, bọn họ lúc đó đi Liverpool làm gì a? Vỡ nẹo Lý nói thầm một tiếng. Người có trí riêng mà. GESU nhún nhún vai. Cùng làm bất còn có lấy lạ nạ cộng sự quá cầu thủ đều có chút âu sầu trong lòng dáng vẻ. Liverpool mùa giải trước giải đấu chung Zoom, cái này mùa giải xem ra lại là hướng về bảy, tám tên đi tới, mà sang em lần đây thì lại bắt đầu xung kích quan quân, hạnh phúc đều là so sánh đi ra gần nhất Liverpool tuy rằng liên tục thu được 3 trận thi đấu thắng lợi, có điều cũng làm cho tình trạng của bọn họ trượt không ít. Trên thực tế cái này xem ra liền rất thái quá giữa sân, cũng không phải đàn li nhất định phải làm như thế, mà là ở mặt trước thi đấu bên trong. Henderson khá là mệt ngọc, lẫy la nạ nhưng là bị thương. Nếu không, Henderson cùng lẫy la nạ cái này mùa giải cũng coi như là chủ lực của Liverpool. Hiện tại giữa sân trên Joao đồng cùng đặc đỉnh, hai người kia giá trị bản thân đều không thấp, nhưng là tại đây dạng trong đội hình, bọn họ nhưng rất khó phát huy. Liên cùng Jesu thiết tưởng như thế. Toàn bộ Lee và Bun giữa sân cũng chỉ còn xuất lại bọn họ đội trưởng Gergat đang không ngừng chịu đựng Southampton xung kích. Vai đổ cùng mở khi Tajian tấn công liền rất khiến người ta cảm thấy đến khó chịu. Dù sao đặc điểm của bọn họ hoàn toàn khác nhau, cũng đừng nói còn có cái không ngừng trước cắm vào giờ Tờ. Chính là giờ Dĩnh Tờ trước cắm vào vì là Southampton ở mở mặn sau 5 phút đồng hồ liền mở tỷ số. Mở khi Tajian cùng nối lì tổ làm cái phối hợp sau khi đột phá đến đường biên ngang phụ cận, đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm sau. Benket giành trước đánh đầu chuyển ngang, theo vào giờ Dĩnh Tờ không người phòng thủ, bộ lì rất điểm cơ dẻo bất đắc dĩ nhìn giờ gìn Tờ bắt đầu chúc mừng, hắn vừa nay đã xoay người chuẩn bị phòng thủ, nhưng là giờ gìn Tờ vẫn là giành trước đến rồi một bước. Hai cái cao to trung vệ ở xoay người cùng bọc lót trên, sắp thực trên lệnh một ít. đạt được dẫn trước sau khi, sao em tần bắt đầu càng thêm ở giữa sân bước bước đảo loạn liver hàng phòng thủ, cùng bọn họ giữa sân so ra, liver bun giữa sân chạy trái lại có vẻ trên lệnh một ít. giữa sân thất thế hậu quả, đương nhiên là phi thường nghiêm trọng, gơ rát mạnh hơn, cũng không chịu nổi như vậy ở giữa sân một tay khó vô nên đều cũng đừng nói hắn hiện tại tuổi kỳ thực cũng không nhỏ, ở liên tục không ngừng tấn công sau khi. Southampton ở 30 phút thời điểm mở rộng dẫn trước ưu thế, nội lì tô mạnh mẽ đột phá sáng tạo một cái đá phạt. Mở khi Tajian đại lực sút bóng, quả bóng đánh vào hậu vệ trên chân biến tuyến. Sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Bù giờ giai đoạn Liverpool vờ hòa nhau một phần, vờ rất đánh đầu chuyển ngang. Starterjit mượn lực đánh đầu sút bóng, bị Navas ra sức đập ra, lạm mật nhưng ngay lập tức đã bồi dứt điểm. Đi bản sau lạm mật cũng không có chúc mừng. Southampton các cổ động viên cũng không có suy hắn, Trong khoảng thời gian ngắn, trong sân trở nên hòa lên. Southampton quả thật có chút ý tứ, bọn họ cầu thủ chuyển nhượng rời đi trên căn bản sẽ không trở mặt, nếu như nói tầng quản lý làm như vậy là lựa chọn sáng suốt nhất lời nói, các cổ động viên đều không làm sao suất quá những người hiệu lực quá Southampton có cầu thủ trở lại sân bóng gì Tmadis thì có chút ý tứ. Điều này cũng bình thường, Southampton cho tới nay huấn luyện cầu thủ trẻ đều rất xuất sắc, vì lẽ đó bọn họ cầu thủ đánh ra đến sau khi bán đi cũng rất thông thường, fan bóng đá đều quen thuộc đi. Đang giải thích thành viên trêu chọc bên trong, hiệp một trận đấu kết thúc, 2 không tính một cái rất bảo hiểm điểm số có điều ở rất nhiều người xem ra cuộc tranh tài này cũng sẽ không có cái gì gợn sóng chương 249, không ra sao chương 249, không ra sao hiệp hai trận đấu sát thực không có cái gì gợn sóng gosline trước sau đổi lucas cùng henderson tăng mạnh giữa sân nhưng là đã chậm sao tần khống chế lại giữa sân đồng thời không ngừng khởi sướng tấn công xa dễ bọn họ đang tìm kiếm dứt điểm cơ hội nhưng thủy trung không thể được hậu trưởng trợ rút, tình cờ mấy lần có uy hiếp suốt bóng cũng đều bị navas cho nhào đi ra ngoài hai bên rằng có đến phút thứ 80 mươi sao đặt vững thắng cục, nhận được william chuyển bóng sau khi đột nhập vùng cấm sau đó đại lực xuất bóng, quả bóng bị rung nhà một hồi, vẫn như cũ bay vào liverpool cung thành. bentet bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng, hắn rốt cuộc đạt được ghi bàn, hiện tại hắn đã đuổi kịp fantasy số bàn thắng, khoảng cách xạ dễ chỉ còn dư lại một cái bóng. cái này ghi bàn cũng là cuộc tranh tài này cái cuối cùng ghi bàn, sao thêm tần sân nhà ba một đánh bại liverpool, lại lần nữa đạt được 6 thắng liên tiếp, rất cao hứng có thể đánh bại liverpool. đối phó liverpool như vậy đội mạnh đều là rất khó khăn, chúng ta đứng bước này một làn sóng gian nan lịch thi đấu. mu, tiện, bọn họ làm sao đá đều không có quan hệ gì với chúng ta, chúng ta muốn làm chỉ là từng cuộc một tháng được đi. Lại một lần 6 tháng liên tiếp. Chúng ta sẽ cố gắng đạt đến 7 tháng liên tiếp. GESU tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói. Tuy rằng cùng Arsenal 14 tháng liên tiếp ghi chép so ra, coi như 7 tháng liên tiếp cũng không có gì để nói nhiều, nhưng mà tại hiện tại tình huống này dưới, Southampton có thể kéo dài thắng lợi, bản thân liền là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Vòng kế tiếp giải đấu bên trong Southampton lại đều sẽ ở sân nhà đá với Chelsea, cái này cũng là Southampton muốn quá quan, cửa ải này quá sau khi, đón lấy ưu thế của bọn họ khả năng liền không nhỏ. Dù sao M.U. còn muốn liên tục đá với đội mạnh, mà sau em tần đội mạnh trên căn bản đều đánh xong. Trước tiên đi đảo thải Inter Milan, sau đó là đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, trở lại giải đấu sau khi, để chúng ta bắt 7 thắng liên tiếp. G.E.S.U. ở trong đội nói với các cầu thủ, các cầu thủ rồn rập phát sinh tiếng hoan hô, bọn họ chờ chính là thời khắc này. Tuy rằng vẫn là lạc hậu M.U. bốn phần, nhưng là trước sau đánh bại Man City cùng Liverpool sau khi, bọn họ bắt đầu cảm thấy thôi, mình đã có rất lớn cơ hội, bắt cái này mùa giải giải đấu quán quân. Mourinho cũng không phải sẽ không ở thời khắc cuối cùng tụt dây xích đội ngũ, trên thực tế bọn họ có thể thắng lợi, thường thường không phải là bởi vì bọn họ không xong dây xích, mà là bởi vì bọn họ tụt dây xích số lần so với đối thủ thiếu. Mùa giải trước Man City thời khắc cuối cùng không có tụt dây xích, liên bắt được giải đấu quán quân, này kỳ thực chính là có thể thấy được chút ít. Sân khách đối với Inter Milan thi đấu, JES lại lần nữa phái ra phần lớn thay thế bổ sung cầu thủ. Dù sao hiệp 1 thắng 3 cái bóng, cuộc tranh tài này hắn cũng không có thay phiên toàn bộ chủ lực, chỉ là ở phía trước sân có một ít thay phiên mà thôi nhưng mà Inter Milan chứng minh bọn họ nhà giàu góc gác, cả xã nội ở hiệp một đạt được ghi bàn, hiệp 2 bắt đầu sau không lâu Coutinho tỷ số rút ngắn phút thứ 70 ở mỹ lì tô bước mắc dưới, Fonter không cẩn thận tự bại ô long 3-0 Inter Milan đạt được hai hiệp ưu thế, nhưng mà vào lúc này bọn họ bộc phát ra thể năng đã tiêu hao hầu như không còn, trong thời gian còn lại bọn họ chỉ có thể không ngừng bị sang em tần đệ lên đánh, cỡ lọ sơ một lần nhạy bén bên trong vùng cấm đâm bắn hòa nhau một phần, sau đó ở Inter Milan không có được lui quy mô lớn ép lên tấn công tình huống. Sao em tấn lại lần nữa thông qua phản kích do vai đồ đạt được ghi bàn, cuối cùng ở sân khách 2-3 thất bại bọn họ, vẫn là lấy 2 hiệp 6 so với 4 điểm số, tiến vào UEFA Europa League tứ kết. Trận này tuy rằng thắng được đến rồi, có điều cũng đem ZEUS thú dọa cho phát sợ, không ba lạc hậu thời điểm hắn đều cảm giác mình khả năng muốn tăng rồi, cũng còn tốt hắn nhạy cảm nhận ra được Inter Milan trên dưới thể năng đã bắt đầu giảm xuống, lúc này mới cấp tốc chỉ huy đội ngũ ổn định tình thế, nếu không, Inter Milan thật liền có thể có thể hoàn thành một lần vĩ đại lùi chuyển. Coutinho xa quả thật không tệ, ở cái nhìn đại cục cùng trong tổ chức hắn hơi kém một ít. Khu vực hoạt động quá mức cố định, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là như vậy cầu thủ, nếu như dùng tốt, đem hắn sở trường phát huy được, vậy cũng rất mạnh à. GESU cảm thán nói với Bờ Mèo lì một câu. Quan trọng nhất chính là, loại này cầu thủ giá trị bản thân không cao." Bờ Mèo lì cười nói, "Làm sao ngươi biết ta muốn nói cái gì?" GESU kinh hãi đến biến sắc. Lôi hai câu sau khi, GESU liền bắt đầu để phở gì đi cùng Inter Milan phương diện bàn bạc, hy vọng có thể sớm quyết định Coutinho, có điều hiện tại mọ gì ở tỷ không giành quản cái này, hắn đang cùng Thát Hưu đàm phán chuẩn bị đem Inter Milan phần lớn cổ phần chuyển nhượng đi ra ngoài, muốn nói cũng là đến đợi được cái này mùa giải sau khi kết thúc nói chuyện. đối với này G.E.S.U. cũng rất là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhún nhuyễn bay. vốn là hắn còn muốn thừa dịp FIFA ngày thi đấu, chính mình vừa vặn có thể ở Milan dừng lại lâu mấy ngày, cùng họ gì ở thì nói chuyện đây. bây giờ nhìn lại vẫn là về nước anh tốt hơn. sau đó cái này FIFA ngày thi đấu, sao em tần tổn thất tuy rằng không nhỏ, bất quá bọn hắn đối thủ Chelsea cũng không tốt hơn chỗ nào, đặc biệt là hiện tại Chelsea trong trận chủ lực của bờ ra không ít, đều muốn chạy đi Nam Mỹ thi đấu đón lấy phát huy của bọn họ nhất định sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Mà sang em tần đội hình dự bị, thì lại dưới tình huống như vậy, có thể phát huy rất khá. Hiện tại Chelsea là 58 phân xếp hạng thứ tư, cùng mặt sau đội ngũ tranh lệnh đều kéo mở ra một ít, dẫn trước Hull của bốn phần, dẫn trước Arsenal bảy phần. Berni T tiền nhiệm sau khi, mang đội hiệu quả vẫn là có thể. Cái này FIFA ngày thi đấu, Jesu cũng không chuyện gì làm, vì lẽ đó ngoại trừ chuẩn bị đón lấy thi đấu ở ngoài, hắn liền chạy đi đội thanh niên, đi quan sát một chút đủ đủ biểu hiện làm sao. Dù sao vậy cũng là một cái kế hoạch huấn luyện bỏ ra hắn 99 cái điểm thành tựu mánh nhân A, hắn gần nhất biểu hiện thế nào? JESU đầu tiên đi tìm Doros. Đợt... Không ra sao. Doros lộ ra một cái vô cùng thê thảm vẻ mặt, những cái khác đặc điểm kỳ thực hắn rất thích hợp, chính là cái cửa này trước cảm giác ra, ngược lại chính là không hướng về trong cửa đá. JESU không nhịn được nở đủ cười, cái này cũng đến tha thứ hắn một hồi, dù sao hắn đã mười mấy năm hậu vệ, đầy đầu nghĩ tới đều là làm sao đem bóng giải vây đi ra ngoài, muốn thích trứng đem bóng đưa vào không thành cảm giác, vẫn là cần thời gian. Hắn thời gian này muốn được cũng quá nhiều rồi một điểm. The Josh có chút khó chịu nói. Đúng đấy, có điều có người là chậm một chút, thế nhưng một khi thích ứng, liền sẽ so với ai khác đều thích ứng. G.E.S.U. vô vô ông The Josh bai. Có người như vậy sao? Đừng mong ta, ngươi nói cái kia Trung Quốc quân nhân phim truyền hình ta cũng nhìn, cái kia họ hứa trên thực tế căn bản sẽ không có, lại nói, đồ đủ tiểu tử này so với hầu đều tinh đây. The Josh sau khi suy nghĩ một chút nói. Nói không chắc hắn chính là người như vậy đây. G.E.S.U. cười ha ha. Trương 250, lại thắng Chelsea chương 250 lại thắng Chelsea sau đó hắn rồi cùng tợ do đến xem một hồi đồ đủ trong đội huấn luyện thi đấu. Quả nhiên, ở tiền đạo vị trí, đồ đủ chạy chỗ xem như là như cá gặp nước, đều là có thể xuất hiện ở suốt bóng con đường trên, nhưng là hắn cuối cùng suốt bóng đều là đánh cho không ra sao. Dùng tợ do sứt lại nói chính là, không một cái hướng về trong cửa phi. Nhiều đánh đánh là được rồi, hắn có tiến hành suốt bóng huấn luyện sao? Hình thành một loại bản năng, liền sẽ chậm rãi tốt đẹp. Jesu nói, cái này cũng không thành vấn đề, hắn huấn luyện vẫn rất khắc khổ, hiện tại thì càng khắc khổ hiện tại ta chuyên môn sắp xếp hai cái huấn luyện viên ở bình thường sau khi kết thúc huấn luyện giúp ăn huấn luyện một canh giờ sút bóng đúng rồi hai người này huấn luyện viên tiền làm thêm giờ người có thể chiếm được cho ta phê cũng không thể chính ta móc tiền túi Dorus nói đó là đương nhiên không thành vấn đề Jes ú ha ha đủ cười hắn đối với đỗ đủ nhưng là siêu cấp có lòng tin cũng không phải đỗ đủ mang cho hắn bao nhiêu tự tin dù sao đỗ đủ cho tới nay mới thôi biểu hiện cũng là như vậy nhưng là điểm thành tựu cửa hàng mang đến cho hắn tự tin so với cái gì đều cường bỏ ra ta nhiều như vậy điểm thành tựu không trở thành một cái siêu sao Vậy còn chơi cái giấm á GESU ở trong lòng ý? Đồ đủ đương nhiên không biết chính mình đánh bác GESU lớn như vậy kỳ vọng, hắn hiện tại chỉ là ở khổ não mỗi ngày khổ luyện xuất bóng, luyện tập sút bóng kỳ thực không cái gì kỹ xảo, đơn giản chính là xử lý bóng lần thứ nhất cùng sút bóng tự nhiên tìm góc độ, mặc kệ ở vùng cấm nơi nào, cũng không cần quan sát, liền biết khung thành ở vị trí nào, sau đó ở lên chân trong nháy mắt đó, bản năng tìm tới thủ môn nguy nhất nào cùng hậu vệ nguy nhất chặn lại địa phương điểm này kỳ thực hắn còn có chút ưu thế, dù sao hắn chính là trung vệ xuất thân, là cùng thủ môn trên sân gần uất nhất vị trí, đối với thủ môn tâm thái cùng hậu vệ tâm thái đều tương đối quen thuộc một ít. vì lẽ đó hắn hiện tại muốn huấn luyện chính là lần thứ nhất xử lý bóng năng lực, cùng suất bóng năng lực. trên thực tế lần thứ nhất xử lý bóng năng lực so với suất bóng tầm quan trọng thậm chí đều không kém chút nào. tại đỉnh cấp giải đấu bên trong, hiện tại hậu vệ phòng thủ càng ngày càng nghiêm mật, lần thứ nhất xử lý bóng không được, đối phương liền sẽ đóng kín ngơi sở hữu suất bóng con đường, phổ thông tiền đạo cùng đỉnh cấp xạ thủ dự chính lệnh, thường thường chính là lần này trên lệnh mà thôi. Hắn còn cần huấn luyện, sau đó cần phải đi tích lũy kinh nghiệm mới năng lực GSU sử dụng. Đương nhiên, GSU cũng không ngoại vãn, huấn luyện cầu thủ trẻ xuất sắc câu lạc bộ đều rất có kiên trì, GSU đồng dạng có kiên trì. FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc, GSU ở sau đó một vòng giải đấu bên trong, phái ra một cái thể năng càng tốt hơn đội hình. Thủ môn hậu vệ Glin, Forder, chẳng vợ cùng Lukezo, giữa sân Casemiro, Sờ Heedlin cùng Jorginho, tiền đạo Nolito, cùng Illiam. Moneyte cũng không thể không thay viên không ít chủ lực, Ashley có lẽ. Mata, David Luiz, há giận cùng đẹp ba đều ngồi ở trên ghế dự bị. Thủ môn Sét, hậu vệ tí lì cùng hệ tạ, Ivanovic, Kersi, Bertrand, giữa sân mạch cặp cùng làm phát hợp tác tiền vệ phòng ngự. Một giờ, Otka cùng Mạ Dìn nhậm chức công kích giữa sân. Tô Tozetto trước. Chelsea hiện tại còn đang thay máu đau lớn bên trong, đánh bọn họ vẫn là rất dễ dàng. G.E.S.U. nói với vợ Nero lì, bọn họ gần nhất trạng thái cũng rất tốt đa. Vợ Nero lì nói, đó là bởi vì mấy người bọn hắn hảo thủ trạng thái đều rất tốt, đặc biệt là há cùng đẹp baba. Hiện tại bọn họ hai cái đều không ở. Mà ta cũng không ở, hy vọng mạ gìn cùng Tô Z để giải quyết vấn đề, Bernie T cho rằng hắn là ta sao. Vỡ mẹo thì có chút không nói gì nhìn Z.E.S.U, hắn cảm thấy đến Z.E.S.U hiện tại quả thật có chút càng ngày càng bành trướng dáng vẻ. Bất quá lần này Z.E.S.U thật không có nói sai. Từ thi đấu vừa bắt đầu, sao hem tần liền bước vàng không chế lại trên sân cục diện, tuy rằng sao Em tần giữa sân đều là thay thế bổ sung, nhưng là vậy cũng là có thể đánh chủ lực thay thế bổ sung, mà các cùng lắm át, một cái bình thường, một cái già rồi lúc đó liền bị sang em tần này ba cái giữa lúc đánh tuổi trẻ giữa sân một trận điên cuồng bước cướp làm cho luống cuống tay chân. Uskha muốn đi tiếp ứng, có điều hắn cũng không phải loại kia có thể cầm bóng có thể không chế bóng giữa sân. Hắn càng am hiểu cầm bóng sau đột phá đạt được hoặc là suốt xa đi bàn, tuy rằng chạy rất tích cực, nhưng là đối lập đơn bạc thân thể lại làm cho hắn không có cách nào trở thành một tổ chức hạt nhân. Dưới tình huống như vậy, Chelsea giữa sân, chậm rãi rồi cùng trên một vòng liverpool như thế, thật thế. Càng chết người chính là, bọn họ trước sân thậm chí còn không bằng liverpool cái kia mấy cái tiền đạo, có thể dựa vào cá nhân phát huy đến sáng tạo một ít cơ hội. Tozét hiện tại chỉ có thể đánh phụ trợ, mà dỉn trạng thái liền không tốt hơn. Chỉ có một cái mút còn có thể dẫn bóng sáng tạo một ít cơ hội, nhưng cũng ở bờ lai dây dưa dưới một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mà sao em tần tấn công thì lại từ trung lộ không ngừng khởi sướng, trực tiếp uy hiếp đến Chelsea vùng cấm. Chelsea bên trong vùng cấm phòng thủ vẫn là rất xuất sắc, có Keji ở, bọn họ thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Có điều Keji cùng Ivano biết tuổi đều không nhỏ, ở bên kết không nói đạo lý xung kích bên dưới, bọn họ cũng ngăn cản được rất là gian nan. Sao em cuộc tranh tài này tấn công thiết đấu tương đương nhanh? Thông qua giữa sân bước cướp, khiến cho đối phương rất khó bắt được bóng. Sau đó không ngừng đem bóng chuyển cho phía trước, dựa vào ba cái tiền đạo năng lực cá nhân đến sáng tạo ra cơ hội tới. Không ngừng áp chế tấn công đến phút thứ 23, sau thêm Southampton rốt cục thông qua liên tục tấn công xé ra Chelsea hàng phòng thủ, Benket lùi lại cầm bóng, sau đó đem bóng chuyển cho Nouri T. Nouri cũng tiếp ứng giờ tờ làm một cái đẹp đẽ hai quá một phối hợp đột nhập vùng cấm. Đối mặt khung thành đối mặt tấn công siết, bình tĩnh đem bóng ghi bàn góc gần vẹn vẹn sau 5 phút, lại là một lần nhanh chóng tấn công. lần này đến viên William cùng số đánh ra đẹp đẽ lan truyền phối hợp. William đột nhập vùng cấm hình thành đối mặt không thành, bình tĩnh đem bóng ghi bàn không thành có gần. hai cái giống nhau như lúc ghi bàn cơ hồ đem Chelsea hàng phòng thủ cho đánh bối rối. bọn họ trên hàng hậu vệ hai cái hậu vệ cánh cùng chung vệ trong lúc đó trông giống bị sang em tấn không ngừng lợi dụng, liền tiến vào hai bóng đều không cách nào bù đắp, vẫn là có vẻ rất mất mặt. hiện một kết thúc trước Chelsea hòa nhau một phần, bọn họ tiền đạo tấn công không có quá tốt hiệu quả, vẫn là dựa vào một tình huống phạt góc. Xuyên vào kiến tạo Pepji đánh đầu dứt điểm hòa nhau một phần, nhưng mà ở hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Nỗi Tô đột phá chế tạo một cái đá phạt, William chủ phạt, quả bóng nhíu qua bức tường người, treo thẳng vào khung thành góc chết. sao 1 Southampton hầu như là không đánh mà thắng bắt cuộc tranh tài này thắng lợi, rất cao hứng thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi. Này đều là các đội viên nỗ lực mới có thể làm được. Liên tục đá với Liverpool cùng Chelsea, như vậy thi đấu đều là có vẻ rất khó khăn. Đó lấy UEFA Europa League, cái kia sẽ không để cho chúng ta thở ra một hơi. Lazio tuy rằng hiện tại ở Serie xếp hạng không ra sao, nhưng là bọn họ có thể đi vào UEFA ở Europa League tứ kết, tóm lại là có xuất sắc trình độ. Juve ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức chỉ nói, gần nhất thi đấu tương đương dày đặc. Bất quá đối với hiện tại sao từng tới nói, bất kỳ thi đấu đều phải kiên trì đến cùng. Chương 251, chờ tin tức tốt. Chương 251, chờ tin tức tốt. Lazio đúng là cái đối lập dễ đối phó đối thủ. Dù sao ở gần nhất thi đấu bên trong, sao từng đá đều là đội mạnh, so sánh với nhau đã 30 vòng, nhưng chỉ xếp hạng Serie thứ bảy Lazio đã xem như là thật nám quả hồng. Hơn nữa mấy năm qua đội bóng của Cagliari càng ngày càng như thế, ngoại trừ Inter Milan bắt được Tam Quan Vương mạnh mẽ lên một cái ở ngoài, cái khác đội bóng của Cagliari tại bên trong Trang Di League đấu trí còn mạnh hơn một chút, đặc biệt là Phương Bắc Ba mạnh, nhưng là cái khác đội ngũ ở UEFA ở Rome biểu hiện liền có vẻ hơi kém hơn. Có điều điều này cũng cùng UEFA ở Rome Onlus tiền thưởng không nhiều, đội bóng của Cagliari càng muốn bảo lưu thực lực đánh giải đấu có quan hệ rất lớn. Tại Trang Di League bên trong bọn họ vẫn là sẽ rất tốt liệu mạng. Tỉ như Napoli, hai năm qua ở Trang vẫn là rất sáng mắt sao em tần hiệp một lại là sân nhà, có điều điều này cũng không tính đặc biệt gì bất lợi địa phương. Sao em tận cái này mùa giải uefa ở rồi ba vòng cờ cao giai đoạn trước hai vòng đều là sân nhà trước tiên đá, bọn họ cũng đều là trước tiên ở sân nhà đặt vững ba cái bóng ưu thế. Cuộc tranh tài này cũng không ngoại lệ. lazio cái này mùa giải ở serie a muốn nói biểu hiện còn có thể, có điều bởi vì bọn họ tài lực vấn đề, bọn họ huấn luyện viên trưởng xì mòn ỉn dạ cũng là có thể tổ chức một bộ có sức chiến đấu đội hình, nhưng là đối mặt song tuyến tác chiến, liền có vẻ tương đương vất vả. Trên một vòng bọn họ tại bên trong giải đấu mới vừa cùng giải đấu xếp hạng thứ 8 cả tạm ác chiến một trận, dù sao bọn họ bây giờ còn có xung kích 4 vị trí đầu bắt được Trang Dion League tư cách dự thi cơ hội, như vậy thi đấu đương nhiên không thể bỏ qua, cuối cùng bọn họ ở sân nhà hai một nỗ lực đánh cục đối thủ, tuy rằng vẫn là xếp hạng thứ 7, nhưng là khoảng cách người thứ tư Fiorentina Argentina cũng là kém một phần, hiện tại thứ 5 Inter Milan, thứ 6 Roma cùng bọn họ điểm như thế, đều là 50 phút, cho nên tới đến sau Hempton là một nhánh hể bài Lazio. Chính là bởi vì như vậy cứ việc Jesu vẫn như cũ chọn dùng thay phiên chiến thuật, nhưng là vẫn như cũ ở đây trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. bọn họ không ngừng từ giữa sân bắt đầu tạo áp lực, mở khi Tajian rên rỉu gọi không ngừng đột phá, cho Austin cùng cỡ lọ sở sáng tạo cơ hội. Hiệp một ở Lazio ngoan cường phòng thủ dưới, cỡ lọ sở ở bên trong vùng cấm vẫn như cũ tìm được một cơ hội, vì là sang em tần mở tỷ số. Hiện tại ở UEFA ở Royal bên trong, cỡ lọ sở là cái tiêu chuẩn bắt đuổi. đi bàn tuy rằng không nhiều, nhưng là mỗi người đều rất trọng yếu. La Gio còn muốn phản kích, nhưng là hiệp 2 bắt đầu sau không lâu. Giữa sân hồn nạ, tề liên tích lũy hai tấm thẻ vàng bị phạt xuống sân, sao em ưu thế, bắt đầu càng thêm rõ ràng, đón lấy chính là xem có thể đi vào mấy cái bóng. Lazio kiên trì đến thứ 70 đa phần chung, cũng là bọn họ thành tiểu đội bóng của CGA ở tử thủ phương diện vẫn coi ưu thế, đáng tiếc giả đủ ở bên trong vùng cấm bóng chạm tay đưa ra một cái penalty, William chủ phạt, một lần là xong. Mà ở thi đấu muốn tiến hành đến bù giờ giai đoạn thời điểm, sao em tần tấn công lại lần nữa đạt được đi bàn, nỗi lì tổ sáng tạo một cái đá phạt vai đổ đại lực đá phạt thanh môn bị đối phương thủ môn miễn cưỡng lập ra. xin bệnh mắt chân nhanh đã bồi vào lưới. lại là một cái ba không. từ UEFA Europa League vòng knockout bắt đầu, sao em một sân nhà đều là có thể thắng ba cái bóng. điều này cũng đầy đủ chứng minh bọn họ tại UEFA Europa League bên trong ưu thế. sao em thực nên tiến vào Tram Dion League vòng knockout. bọn họ kiếm quyết chỉ là kinh nghiệm mà thôi. ta hiện tại bắt đầu chờ mong bọn họ mùa giải tiếp theo tại Tram Dion League bên trong gặp có ra sao biểu hiện xuất sắc. có bình luận viên thở dài nói có điều cái này cũng là rất nhiều người nhận thức chung nhìn sang em tần dưới nửa mùa giải ở tờ giờ mi ở lit thế như trẻ che dáng vẻ bọn họ tại trang tỷ on bên trong gặp có ra sao biểu hiện quả thật làm cho người chờ mong hơn nữa cái này mùa giải bọn họ còn có cơ hội bắt được một cái tiểu tứ quan vương dù sao lit của bọn họ đã bắt được cup FA tiến vào bán kết UEFA Europa tiến vào bán kết cũng là ngay trong tầm tay giải đấu bên trong lạc hậu mở u bối phận cũng không phải là không thể truy đuổi một cái mùa giải nắm nhiều như vậy quân, quân cũng coi như là một cái tân ghi chép bọn họ hiện tại ở giải đấu bên trong đã duy trì 7 tháng liên tiếp. Hơn nữa này 7 tháng liên tiếp hàm kim lượng rất cao, trước sau đánh bại Man City, Newcastle, Liverpool cùng Chelsea, tuy rằng M.U. khoảng thời gian này cũng là 7 tháng liên tiếp, nhưng mà này 7 cuộc tranh tài bên trong đối thủ của bọn họ đều so sánh tương đối nhược. M.U. muốn tại đây 7 cuộc tranh tài bên trong một hơi đem sang Emton bỏ qua, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể mình làm đến càng tốt hơn, chỗ khác chỉ có thể hy vọng sang tần tụt dây xích, nhưng là sang Emton không có tụt dây xích, hiện tại M.U. liền rất lúng túng. Còn lại 7 cuộc tranh tài bên trong, bọn họ liền muốn trước sau đối mặt cùng thành tự địch Man City, xoắn suýt mười mấy năm tử địch Arsenal cùng với tân tử địch Chelsea đối kháng. Những đội ngũ này đánh Sanghamton không hẳn liều mạng, đánh bọn họ là nhất định sẽ liều mạng. Bất chi bất giác, Ferguson phát hiện mình đã sắp muốn mất đi đối với toàn bộ giải đấu không chế. Tuy rằng đội ngũ của hắn vẫn là dẫn trước bốn phần, nhưng là nhưng một điểm ưu thế cũng đã không nhìn thấy. Mà Sanghamton ở trở lại giải đấu sau khi cũng không có dừng lại tiếp tục thắng liên tiếp bước tiến. Ở sân khách đá với rẻ đỉnh thi đấu bên trong, đúng là bọn họ mùa giải này ghi bàn nhiều nhất hai người, Bentet cùng Mkhitaryan ở trên hiệp hai cấp tiến vào một bóng, trợ giúp Sanghamton đạt được trận thứ 8 thắng liên tiếp ghi bàn sau Ben rất cao hứng, bởi vì này một vòng bên trong, Liverpool bị West Ham United không không bất hòa, Sarsèe cũng không có khả năng đạt được ghi bàn. cứ như vậy, hắn liền lấy 22 cái ghi bàn, đuổi kịp Sarsèe, đặt ngang hàng xạ thủ bảng vị thứ nhất. đương nhiên, hai bên tiến vào bóng đều là vận động chiến ghi bàn, vì lẽ đó cũng chưa không ra cái cao thấp đến. liên như vậy, Southampton trên dưới bắt đầu yên tĩnh chờ đợi vòng này cuối cùng một trận thi đấu, cũng chính là Manchester Derby bắt đầu. MU cũng 7 thắng liên tiếp, hơn nữa trước mấy trận bọn họ liền thắng được rất là gian nan, đối mặt lệ binh lật mã Man City bọn họ còn có thể thắng liên tiếp sao? Phải biết cùng trước đá với sang tần thời điểm thiếu binh thiếu tướng so ra, hiện tại Man City đã từ thời điểm khó khăn nhất đi tới. Company trở về chính là to lớn nhất tin tốt tốt. Ở trận này thi đấu bên trong, Mancini phái ra trong tay mạnh nhất đội hình, trong đó Ilner tiến vào đội hình ra sân nhậm chức giữa sân cánh trái, Silva đi đến trung lộ tổ chức tấn công, Tovar trước, Agüero cùng Réco đều ở thay thế bổ sung trông ngồi. Hiệp một thi đấu bên trong, hai bên đều liều đến mức rất hùng, đều không thể đạt được ghi bàn, mà ở hiệp 2 bắt đầu sau không lâu chính là Hübner nhận được Nazi chuyển bóng sau khi lên chân xuất mạnh, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc chết. Mancini kỳ binh đưa đến tác dụng. Không riêng là Kỳ Bình, còn có thay đổi người. Ở MU thông qua một lần tấn công, giũ đánh đầu đánh vào Comanny trên người biến tuyến dứt điểm san bằng điểm số sau khi Mancini đổi Agüero, chính là người Argentina một lần sắc bén mạnh mẽ đột phá, liền quá ba người sau đột nhiên ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân sút bóng, vì là Man City đánh vào cái này tuyệt sát đi bàn. Chương 252, Liều cũng là 10 trận chương 252, Liều cũng là 10 trận 2 ở vô số cổ động viên Manchester City cùng Southampton fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong MU thua trận một hồi cực kỳ then chốt thi đấu Southampton trong phòng họp cũng tràn ngập tiếng hoan hô Southampton các cầu thủ điền quân ôm ấp chúc mừng trận đấu này kết quả mang ý nghĩa Southampton khoảng cách MU chênh lệch chỉ còn dư lại một phần giải đấu còn suất lại 6 vòng một phần chênh lệch có thể nói là cái gì thời điểm cũng có thể đổi theo thừa thế sông lên thắng liên tiếp đến cùng JESU e. e. vung vẩy nắm đấm hô to thừa thế sông lên thắng liên tiếp đến cùng Southampton các cầu thủ cùng theo hô to bao quát sở hữu cuộc tỷ đấu. Jesus tiếp theo hô lên, bao quát sở hữu cùng thi đấu. Các cầu thủ cũng theo gọi. Vào lúc này, bọn họ còn có thể quan tâm chuyện này độ khó có phải là quá to lớn khó có thể chấp hành sao? Một hồi một hồi thắng được đến liền đúng rồi. Vào lúc này nếu như còn nói cái gì có thi đấu là có thể từ bỏ, vậy chỉ có thể đem sở hữu thi đấu đều từ bỏ. Casemiro bung vậy nắm đấm cũng ở cầu thủ trung gian gọi. Hắn hiện tại bắt đầu cảm giác mình rất may mắn, có thể tại đây dạng vĩ đại một cái mùa giải bên trong đổi tới cuối chuyên xe, ngấm lại bị thuê đi ra ngoài gỡ lũ, đi ngấm lại ở đội chủ lực đánh hai trận thi đấu lại trở về đội thanh niên đồ đủ, vận may của hắn thật là khá. Ý nghĩ như thế, để hắn ở sau đó thi đấu bên trong cũng phát huy ra rất tốt trạng thái. Sơn khách đá với Lazio thi đấu, ở Lazio trước tiên đạt được ghi bàn, đồng thời vẫn áp chế tính tấn công tình huống, chính là hắn một lần trước cắm vào sau dứt điểm, vì là sang em tần san bằng điểm số đồng thời, cũng ổn định toàn bộ chiến cuộc. Cuối cùng điểm số chính là 1-1, nếu như ở hiệp 2 Lazio đạt được ghi bàn sau khi không có Casemiro cái này ghi bàn lời nói, như vậy cuộc tranh tài này kết quả vẫn đúng là khó nói chúng ta biểu hiện cũng không phải rất tốt, có điều tốt xấu là bắt được một cái kết quả không tệ. cái này mùa giải ta rất may mắn, may mắn chính là ở đội bóng thời khắc mấu chốt, luôn có người gặp đứng ra. cuộc tranh tài này đứng ra chính là Kasey một cái mùa đông mới chuyển nhượng gia nhập liên minh cầu thủ, nhưng là hắn hiện tại đã trở thành chúng ta trọng yếu một phần tử. chúng ta tiến vào UEFA Europa League bán kết, khoảng cách thắng lợi còn có 3 trận thi đấu, ta rất tin tưởng. tại đây cái mùa giải bên trong nhiều năm mấy cái quán quân. JSU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, ta rất cảm tạ Man City, cảm tạ Man City. Hắn giúp chúng ta đem điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến một phần, nhưng là chúng ta cũng phải ở sau đó thi đấu bên trong tiếp tục thắng trận, nếu không, gặp ném mất bọn họ giúp ta tranh thủ đến cơ hội. Trở lại giải đấu sau khi ở sân nhà đá với West Ham United thi đấu trước, Jess cười nói. Bởi vì ở sớm tiến hành một vòng thi đấu bên trong, MU cấp tốc liền đi ra thất bại bóng tối, bọn họ ở sân khách hai bóng đánh bại Salford City, Van Si hiệp hai penalty dứt điểm, để hắn đánh vỡ cơn khát bàn thắng đồng thời, cũng đội kịp xạ rễ cùng đi bàn. Điều này làm cho Bentet rất là phiền mượn. Hắn ở sau đó thi đấu bên trong cũng thu được một chút cơ hội, lại không có thể đạt được ghi bàn. Cũng còn tốt, số một xạ thủ gì hơi tình huống. Saem Tần cái khác cầu thủ nhưng không có gì hơi, vai đổ cùng dêm rổ gọi y gờ trong trận đấu cắt tiến vào một bóng, trợ giúp Saem Tần sân nhà hai một nỗ lực đánh gục West Ham dù nản định, tiếp tục lấy một phần kém cõi ở phía sau chăm chú truy đuổi. Đối với Saem Tần tới nói, bọn họ hiện tại không có thời gian nghỉ ngơi, cái này cũng là bọn họ ở các hạng thi đấu bên trong đều hất vang tiến mạnh hậu quả. Đón lấy là Cup FA vòng bán kết đối với Man City thi đấu. Sau đó một hồi giải đấu, tiếp theo UEFA Europa League vòng bán kết liền muốn bắt đầu rồi, đối thủ của bọn họ là Benfica. Cũng còn tốt Benfica tuy rằng tại bên trong UEFA Europa League cũng coi như là đội mạnh, nhưng là cùng những cái khác đội ngũ so ra, còn hơi kém hơn một điểm. Một cái khác giữa khu nhưng là Chelsea đối với bạn nghèo, bạn xem ra không đáng chú ý, bọn họ nhưng là đảo thải hồn của mới tiến vào vòng bán kết. Ta đã nói qua ta rất cảm tạ Man City. Có điều Cup FA vòng bán kết, chúng ta cũng sẽ không thả nước, Man City có bản lĩnh liền đến đi. Juventus ở cúp FA vòng bán kết bắt đầu trước buổi họp báo tin tức trên nói. Mancini đối với này chỉ có thể cười khổ. Hiện tại Man City điểm là 71 phân, bọn họ lạc hậu sang Southampton 9 phần, lạc hậu MU vô cùng. Giải đấu còn sót lại 5 vòng, bọn họ giải đấu quán quân là cơ bản đường đùa, có điều cúp FA vẫn là có thể tranh cướp một hồi. Nhưng mà tuy rằng phân tâm ở giải đấu cùng UEFA ở đồ 3 lít bên trong, nhưng là Juve ở trận này thì đấu bên trong vẫn là phái ra lượng lớn chủ lực, người liền thật không sợ lưỡng bại câu thương a. Man nắm tay thời điểm thở dài nói. Có gì đáng sợ chứ, tính toán đâu ra đấy cũng là 10 trận thi đấu, chúng ta chủ lực cũng không phải rất mệt bọn họ coi như lại liều 10 trận, cũng không tính rất khuyết đại à. GESU trả lời nói. Mancini gật gật đầu, hắn biết GESU lời nói là đúng, hiện tại là trung tuần tháng 4, đến sở hữu trận đấu kết thúc gần như còn có 40 ngày ráng vẽ, 40 ngày đá 10 trận, coi như trận nào cũng đều liều. Đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói cũng không phải đặc biệt gì không thể để cho người chịu đựng sự tình a thi đấu đánh tới tình trạng này, đơn giản chính là cắn răng kiên trì xuống thôi. Trung chi trước GS thay phiên làm rất tốt, vì lẽ đó chủ lực của bọn họ cũng không tính rất mệt. Liều Liên liều mạng đi. Ở Etihad sân bóng, Man City phát huy cũng tương đương xuất sắc. Dù sao cũng FA hẳn là bọn họ cái này mùa giải cái cuối cùng có thể tranh cúp binh dự, giải đấu thứ 3 vị trí bọn họ cũng rất ổn, ở trận này thi đấu bên trong, bọn họ có thể dùng ra bản thân toàn bộ sức mạnh. Mà tầng trên dưới trạng thái cùng sĩ khí đã đồng dạng đạt đến một cái đỉnh cao, bọn họ vào lúc này, đối mặt bất kỳ đội mạnh đều có nhất định trong lòng nắm chắc, cũng có thể cùng đánh một trận hào hùng. Hiện một phút thứ 23, Nazi trước tiên vì là Man City mở tỷ số, nhưng mà vẹn vẹn sau 6 phút, Benitez ngay ở bên trong vùng cấm cướp được đệ nhất điểm đến đem bóng đẩy xuống đến, theo vào rên rỉ ở ý gỡ bộ lì san bằng điểm số. Hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 2 phút, Agüero ở bên trong vùng cấm một cước nhẹ bén đâm bắn, đem bóng ghi bàn góc chết. Nhưng là phút thứ 66, thông qua một tình huống phạt góc, Benitez trung lộ cao cao nhảy lên, lực ép đối phương trung vệ hất đầu công môn tương tự đem bóng đỉnh tiến vào khung thành góc chết. 22 điểm số duy trì đến bù giờ giai đoạn, ngay ở tất cả mọi người cho rằng đón lấy còn muốn đến một hồi bù thi đấu thời điểm. Bạn dị xuất hiện một lần trí mạng sai lầm, hắn bị thay thế bổ sung lên sân của Casemiro cướp cắt thành công, sau đó Casemiro tiến quân thần tốc, đang đến gần vùng cấm thời điểm đem bóng phân cho William, William đường vòng cung bóng dứt điểm, hoàn thành tuyệt sát. 3 Một cái rung động đến tâm can tuyệt sát. Sao Southampton các cầu thủ ở đây bên trong điên cuồng chúc mừng, nếu không là xem ở đều là tờ giờ mi ở mức, sân vận động Manchester City nhân viên quản lý đều muốn mở ra vòi phun phun bọn họ. Cái này mùa giải các ngươi biểu hiện thật sự rất xuất sắc, có điều thời khắc cuối cùng cũng không nên tụt dây sức à. Mancini thở dài một tiếng. Z.E.S.U. nhún vai một cái, ta tranh thủ. Chương 253, hoàn toàn không lo lắng Chương 253, hoàn toàn không lo lắng men xin lời này kỳ thực đúng là lời tâm biết Sao em tần gần nhất xem ra trạng thái rất tốt, tiêu ngạo ngập trời, nhưng là trên thực tế bọn họ chân chính tới tay, cũng chính là một cái lít cuộc mà thôi, giải đấu còn có 5 vòng, lạc hậu một phần, mấu chốt nhất chính là bọn họ đã thắng liên tiếp tầm tràng, có phải là còn có thể thắng liên tiếp xuống, ai cũng không rõ ràng, mà Cup F.A. còn có một hồi trận chung kết muốn đánh, tuy rằng đối thủ là bài găng Athlet Nhưng lại phải gặng Atletic này, một đường cũng là đào thải không ít đội mạnh, dù MFA. Europa League càng không cần phải nói, mới tiến vào bán kết mà thôi, đón lấy có thể hay không phân thắng, vẫn là một cái ẩn số. Bọn họ có thể vẫn thắng được đi còn nói được, một khi xuất hiện ngăn trở ở một cái nào đó cuộc thi đấu bên trong bị giết chết lời nói, như vậy đón lấy chỉ sợ liền sẽ rất khó khăn. Đối với điểm này, GES đương nhiên rõ ràng, nhưng là mùa giải đánh tới vào lúc này, bất kể là ai, đều sẽ không có cái gì chân chính chắc chắn thắng, đơn giản chính là một hồi một hồi tiếp tục đấu mà thôi. Thành công chính là một cái huy hoàng mùa giải. Thất bại, chính là một cái tiếp nối mùa giải, mùa giải tiếp theo lại từ đầu đã tới là được rồi. Ngược lại hắn cũng sẽ không sa thải. Vì lẽ đó ở phương diện này, hắn tự tin vẫn là rất đầy đủ, không có áp lực hoàn cảnh, dạy học lên càng có là thú. Bất quá đối với Ferguson tới nói, hắn cũng không có áp lực gì. Lấy địa vị của hắn, thêm vào lập tức liền muốn bề hưu, hắn vẫn đúng là không đến nỗi có cái gì áp lực, dưới tình huống như vậy, MU tuy rằng bị sang hem tần chăm chú truy đuổi, vẫn như cũng thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái cùng ổn định tâm thái. Nay một vòng lại là MU trước tiên đá, điều này cũng bình thường. Dù sao bọn họ thi đấu hiện tại so với tần thiếu hơn nhiều. Ở sân nhà đá với Aston Villa thi đấu bên trong, bọn họ chỉ dùng hiệp một liền giải quyết vấn đề. Vantasi ở trong vòng 33 phút trình diễn hat-trick, đem chính mình số bàn thắng lập tức liền tăng lên tới 25 cái. Kết quả này để Benet có chút tăng bỡ. Mà xạ dễ ở sau đó một hồi thi đấu cũng ghi bàn. Benet lần này lại lần nữa lướt xuống đến xạ thủ bảng người thứ ba. Gắng giữ lòng bình thường, đồng nghiệp phải biết chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là thắng lợi. Có thể là nhận ra được điểm này, Fonter chủ động đi tìm Benet tâm sự. Đối với cái này đội trưởng. Ben vẫn là rất tôn kính, có điều hắn vẫn như cũ rất là phiền muộn. Mà đón lấy trận này giải đấu, đối thủ của bọn họ Serbanzi, nhưng là ở sân nhà triển khai phòng thủ nghiêm mật. Serbanzi cái này mùa giải đã đến hiện tại cũng là vô dụng vô cầu, giải đấu xếp hạng thứ 9, cùng 8 người đứng đầu trên lệnh có chút lớn, chủ hạng cũng thành công. Vì lẽ đó tại đây dạng thi đấu bên trong, bọn họ to lớn nhất là thú chính là gây sự. Nghĩ trăm vương ngàn kế nhường người thắng được khó một điểm, cho người đầy đủ thử thách. Vì lẽ đó đối mặt đối thủ như vậy, chính là muốn đánh một trận trận đánh ác liệt, trận đánh ác liệt đánh xuống, chuyện gì cũng dễ nói, không hạ được đến chỉ có thể trách ngươi tự thân còn chưa đủ cường đại. Serban tử thủ, sao thêm thần không ngừng không chế bóng, không ngừng khởi sướng tấn công. GESU đứng ở bên sân, hắn cũng không có nhiều chỉ huy, vào lúc này vẫn luyện biến tác dụng kỳ thực đã không lớn, đối mặt một cái tử thủ đối thủ, không có biện pháp khác, chỉ có thể thập bắt ban vũ khí cùng tiến lên, có thể đi vào bao nhiêu, liền tiến vào bao nhiêu. Benet ở bên trong vùng cấm chịu đến đối thủ dậy đặc nhìn chăm chú phòng thủ, dù sao một cái cao trung phong sự ở vùng cấm bên trong ý quá rõ ràng, vì lẽ đó người bẹn chủng cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ không ngừng chạy đối kháng, hy vọng có thể tìm được cơ hội. Hắn hiện tại tâm thái còn có thể, ít nhất trầm xuống lòng đang thi đấu. Bơm eo nói với Jesu. G.E.S.U. gật gù, đúng đấy. Hiện tại liền xem những người khác có thể hay không nắm lấy cơ hội. Hắn nếu như thả xuống đua phá lưới cái này chấp nhiệm trái lại đối với toàn bộ đội ngũ tấn công có chỗ tốt. Xác thực, một cái chỉ muốn ghi bàn tiền đạo, đều là dễ dàng bị hết mức nhìn chằm chằm. Benet nên có thể vui mừng sự trưởng thành của mình. Cuộc tranh tài này cuối cùng hắn cũng không có ghi bàn, nhưng mà chính là ở hắn liên lụy bên dưới, vai đổ ở bên trong vùng cấm đánh vào một hạt tuyệt sắt then chốt đi bàn. Làm vai đổ ở bên trong vùng cấm đâm bắn rứt điểm thời điểm, không biết có bao nhiêu cổ động viên Manchester United phát sinh tiếng chửi rủa, bao nhiêu sang Em tần các cổ động viên thở phào nhẹ nhõm. 1-0, liên tiếp 10 thắng. Càng quan trọng chính là, gần nhất bọn họ liên tục 4 trận đều không có mất bóng, tuy rằng chỉ thắng một cái bóng, nhưng mà phòng thủ tăng lên, đầy đủ chứng minh bọn họ hiện tại trạng thái lại tới một nước thang. Áp lực, lần này đi đến mở U bên này. Tuy rằng bọn họ tuần này có thể tiếp tục nghỉ ngơi, tuy rằng sang Em tần muốn đi đá UEFA ở Europa League thi đấu, nhưng là đón lấy một vòng bên trong bọn họ liền muốn sân khách đi khiêu chiến Arsenal, mà Southampton nhưng là tọa trận sân nhà đá với West Brom mịt đạn bị ẩn. Tuy rằng năm nay West Brom mịt đạn bị ẩn biểu hiện cũng tương đương xuất sắc, nhưng là xếp hạng thứ 8 bọn họ, muốn thắng Southampton, tựa hồ vẫn có chút khó. Chelsea thì lại không lo nổi cái này, bọn họ đón lấy là tọa trận sân nhà đá với Benfica, lại là trước tiên đá sân nhà. Nhưng mà Southampton các cổ động viên hiện tại đã hoàn toàn không lo lắng điểm này. Trước tiên đá sân nhà có thể thế nào? Xem chúng ta sân nhà một làn sóng liền chiêu, sớm mang đi. Trước đá sở tỷ ổ vỡ đủ cụ nghệ thì Inter Milan, Lazio, đều là như thế đá, đá các người, cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Điều này làm cho Benfica trên giới rất là khó chịu. Bọn họ cái này mùa giải tuy rằng vẫn là xếp hạng giải đấu thứ hai, nhưng là cùng Otto sự tranh lệnh đã nhỏ bé không đáng kể, sao tần cố nhiên mấy năm qua tại bên trong UEFA ở Rome Paris để đội bóng của bồ đào nha ăn được rồi bị đắng, nhưng là các người hiện tại có phải là quá kiêu ngạo. Nhưng mà sao Emton biểu hiện chứng minh, bọn họ hoàn toàn có năng lực như thế hung hăng. Benfica tiền vệ phòng ngự Tiếp xem như là cảm thụ một hồi cái gì gọi là mãnh liệt mà đến thế tiến công. Thanh thiếu Louis chuyển lượng một phần đi đến Benfica Tiếp kỳ thực là rất có chút không cam lòng. Hắn cảm giác mình có năng lực ở tờ giờ mi ở chân, mà ở đi đến Bồ Đào Nha sau khi, hắn năng lực phòng ngự cũng là được rất lớn rèn luyện. Bởi vì Bồ Đào Nha giải đấu cách đá mở ra, cầu thủ phòng ngự đều là muốn chịu được hung mãnh nhất tấn công. Dưới tình huống như vậy, tăng lên lên vậy thì có vẻ rất nhanh rồi. Nhưng mà hiện tại đối mặt Shem tần mãnh liệt thế tiến công, hắn thật là có điểm đáp ứng không xuể cảm giác. Ben chạy cùng xung kích. Dêm rổ vừa ý gở kỹ thuật cùng đột phá, William ở đường biên dẫn bóng cùng chuyển bóng, mở khi Tazi An trung lộ cầm bóng cùng xuất xa, còn có vai đổ cùng mà tùy đi luân phiên xuyên bảo, hơn nữa hai cái đường biên không ngừng tiếp ứng. Mà tiếp đang cố gắng chống đối đối phương tấn công, có điều hắn không biết chính là, theo GESU, cái tên này biểu hiện đã rất tốt. À, cái tên này ta nhìn có chút quen mắt. GESU hỏi bờ nèo ly. Mà mà, rất sớm đã gia nhập liên minh Chelsea, có điều chỉ ở một cái mùa giải bên trong ra trận hai lần. Sau đó bị thuê đến gì? 2 năm trước thành tiểu David Louis chuyển lượng một phần đi tới Benfica, hiện tại đã được cũng không tệ lắm à. Võ Mẹo Klee nói, GESU gật gù, đáng tiếc, đội bóng của Bồ Đào Nha đòi tiền quá hung, bọn họ muốn mua hắn nên cũng chính là tìm người dự quyết, có Casemiro, Mizo, lại mua hắn liền không có gì ý tứ. Võ Mẹo Klee gật gù, xác thực, bất kỳ câu lạc bộ cũng không thể đem sở hữu cầu thủ tốt đều mua lại, chỉ có thể chính căn cứ nhu cầu đến mua. Chương 254, cơ hội rốt cục đến rồi chương 254 cơ hội rốt cục đến rồi ma tiếp tuy rằng rất nỗ lực phòng thủ nhưng là ở sang tần điền cuồng tấn công trước mặt Benfica vẫn không thể nào chống đỡ quá lâu. Vợ lai một lần hiếm thấy tiến lên kiến tạo, sau đó hắn sẽ đưa ra một cái đẹp đẽ truyền dài, quả bóng vòng qua đối phương hậu vệ, chuẩn xác rơi xuống trước cắm vào vai đồ trước người, vai đồ đương nhiên sẽ không khách khí, không giữ bóng trực tiếp boli vì là sang em tần mở tỷ số. hiệp một bù giờ giai đoạn, Benfica hậu vệ Olazon ở bên trong vùng cấm đối với Benet Pauli trọng tài chính phán phạt tiền bóng, một lần là xong hai không hiệp 2 bọn họ nhưng là thông qua một cái đá phạt hoàn thành rồi lúc trước mục tiêu đối phương hậu vệ giải vây không xa ota men đi ở phía sau điểm bắt đầu công môn quả bóng đánh vào xa nhà cột phía trong đạn vào không thành 3-0. sao em tần quả nhiên ở sân nhà liền có thể thắng 3 cái bóng bọn họ tại uefa ở đồ ba bên trong quả thực là bình chuyến. thật làm cho người không nghĩ tới bọn họ hầu như đã sớm tiến vào trận chung kết sao em tần gần nhất trạng thái quá tốt rồi ta chỉ hy vọng bọn họ không muốn ở thời khắc cuối cùng tụt dây xích bình luận viên lời nói gây nên hầu như sở hữu sao em tần fan bóng đá tức giận mắng ngươi có ý gì à liền như thế muốn nguyền rủa chúng ta sao? đương nhiên vị này đáng thương bình luận viên nên không phải ý này. Dù sao dưới tình huống như vậy, thật sự quá dễ dàng tụt dây xích. Jesus bung bẩy một hồi nằm đấm. Hiện tại còn sót lại bảy cuộc tranh tài. Cuộc kế tiếp thi đấu, sân nhà đá với West mở rò mịt đàn bị ẩn. MU sân khách khiêu chiến Arsenal thi đấu vẫn là gặp sớm một ngày tiến hành. Sao em tần các cổ động viên vô cùng quan tâm cuộc tranh tài này? Làm Loan cốt mở màn bẹn bẹn 2 phút liền đạt được ghi bàn thời điểm. Sao em các cổ động viên bắt đầu điên cuồng hò hét cái này đã từng sang em kêu ngạo tên. Tuy rằng hắn rời đi sang tần để Sang-hem-tần các cổ động viên rất thương tâm, có điều vậy cũng là trước đây thật lâu sự tình, hiện tại hắn cái này đi bàn, có khả năng gián tiếp vì là Sang-hem-tần mang đến một cái giải đấu quan quân. Có điều ở hiệp 1 kết thúc trước, Vanterci vì là mở U-san bằng tỷ số, điều này làm cho Sang-hem-tần trong phòng họp lập tức chính là một trận tiếng chửi rủa, bên chửi đến càng thêm lớn thanh, lần này Vanterci liền tiến vào 26 cái bóng, so với hắn có thêm đầy đủ 4 cái, giải đấu còn sót lại 4 vòng, hắn còn có cơ hội đuổi theo sao? Hy vọng rất xa vời a. Hiệp hai trận đấu Southampton trên dưới thì lại nhìn ra vô cùng căng thẳng. Cũng còn tốt, mặc kệ là MU, vẫn là Arsenal, ở hiệp 2 đều không thể đạt được đi bàn. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Southampton trong phòng họp chính là một trận hoan hô. 1-1. MU ở sân khách cùng Arsenal đã hòa. Tuy rằng không có bại bởi Arsenal, nhưng là kết quả như thế, cũng đầy đủ khiến người ta phân chấn, hiện tại MU nhiều thi đấu một hồi, chỉ dẫn trước Southampton 2 phần, đã nhường ra bọn họ quyền chủ động. Southampton hiện tại muốn làm, chính là thắng được West Ham rõ bị ẩn, leo lên giải đấu vị trí thứ nhất phải biết từ thứ 14 vòng đi đến bảng tổng sắp vị trí thứ nhất sau khi MU liền chưa từng có từ ở vị trí này na xuống. Mãi cho đến hiện tại, dòng giá 21 vòng sau khi, bọn họ rốt cục cho Sang-hem một cơ hội. Có điều muốn đem nắm chặt cơ hội này, tiền đề chính là muốn thắng rưỡi Wesborough Mịt Đạn bị ẩn. Trước đã nói, Wesborough Mịt Đạn bị ẩn cái này mùa giải thành tích cũng ngoài dự đoán mọi người tốt, bọn họ thắng trận không ít, thua bóng cũng không biết, 34 vòng hạ xuống chỉ có 2 trận thế hòa, cái khác thi đấu, không phải thua, chính là thắng. Nhìn từ góc độ này, đội ngũ này phát huy cũng không ổn định, nhưng mà đồng dạng cũng chứng minh thực lực của bọn họ, ở một phát ra thời điểm, đầy đủ lật tung những đội mạnh mẽ kia. Bọn họ thắng quá Liverpool, thắng quá Chelsea, bại bởi Manchester song hùng cùng Arsenal thi đấu, cũng đều chỉ là tiểu phụ. Đối thủ như vậy, cũng không dễ đánh. Càng lại như bây giờ tình huống, chúng ta càng phải cẩn thận đối thủ bạo phát, hiểu chưa? Ngẫm lại trên một vòng, chúng ta đối với Sarbanesi thời điểm đã được cỡ nào gian nan, vậy còn là bởi vì Sarbanesi cũng không có đặc biệt xuất sắc tấn công hàng thủ. Mà hết mở giỏi nguyệt đàn bị ẩn thì lại không giống nhau, mặc kệ là Phò Tùn, vẫn là Lukaku, hoặc là Xì lãng đều là rất xuất sắc tấn công tay, chúng ta nhất định phải cẩn thận bọn họ tấn công, nếu không, cuộc tranh tài này chúng ta rất có khả năng không bắt được đến, một cái mùa giải nỗ lực, nói không chắc liền sẽ bởi vì một hồi thi đấu thất bại mà trôi theo dòng nước. JESU ở lúc trước rất nghiêm túc nói, hắn biết hiện tại là một cái then chốt tiết điểm, vào lúc này đối phương cho mình cơ hội, trái lại là cho mình ngoài ngạch áp lực, đối với các cầu thủ tới nói, bọn họ gặp càng coi trọng cuộc tranh tài này giá trị, nhưng là ở tại bọn hắn tâm thái vốn là vừa đúng tình huống, như vậy coi trọng thì lại sẽ làm bọn họ xuất hiện một ít mất cân bằng. Vì lẽ đó, GSU ở trận này thi đấu bên trong phái ra chính mình toàn bộ chủ lực, cũng không có để bọn họ trung gian một ít người nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Hiện tại chính là cắn răng khổ chống đỡ thời điểm. Quá mức đi sân khách thời điểm phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, để lực lượng chính nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Tuyết vợ rõ người đã bị ẩn thể năng chiếm cứ nhất định tự phòng, nhưng mà lấy sang hem tần hiện tại trạng thái, như vậy thể năng hữu thế cũng không tính cái gì. Sân bóng SCT mạ gì ép lại lần nữa không còn chỗ ngồi, GSU cũng đã bắt đầu cân nhắc xây dựng thêm sân bóng. Dù sao thành tích tốt như vậy, 32.000 ngàn người sân vận động, thật sự không đủ a có điều muốn xây dựng thêm sân bóng cũng có chút khó. quanh thân không có điện, nhiều nhất chính là phùng phùng bổ bổ xây dựng thêm một hồi. Đại khái cũng là có thể nhờ bốn 5.000 ngàn cái chỗ ngồi, không tới bốn vạn người sân vận động, cùng hiện tại so ra, cũng chính là có chút ít còn hơn không. Hơn nữa Jesu cũng không thể có tiền đến đi tu cái sân bóng mới. Trên thực tế coi như tu sân bóng mới, cũng không nơi nào tu. Sao em cần làm một cái hải cảng thành thị, chiếm diện tích vốn cũng không lớn. Nếu như sân bóng rời đi nội thành lời nói, cái kia ý nghĩa thì càng nhỏ. Dứt bỏ phương diện này sự tình không đề cập tới, hai bên cầu thủ ở thi đấu vừa bắt đầu, liền triển khai hung mãnh lối công. Quyết mở Dọ Ngụy đoạn bị ẩn cái này mùa giải thắng trận nhiều, thua bóng cũng nhiều, cũng là bởi vì chiến thuật của bọn họ, rất có chút không nói lý, chính là mãng, chính là tích cực chạy, hô bạo tấn công. Trên thực tế bọn họ đạt được năng lực cũng không tính đặc biệt mạnh, 34 cuộc tranh tài hạ xuống tiến vào 43 cái bóng, là mất đi 45 cái bóng, ở 10 người đứng đầu bên trong cũng là lót gãy, so với bọn họ xếp hạng thấp sở gì cũng tiến vào có 46 cái bóng đây. Bất quá bọn hắn vận khí không thể, thường thường ghi bản sẽ ở thắng trận thời điểm đến càng to lớn hơn tác dụng, vì lẽ đó bọn họ cái này mùa giải thành tích mới khá là kỳ hoa, hoặc là thắng, hoặc là thua, 30 mấy bên sân đến chỉ bình hai trận, phải biết mở đều bình 3 trận, sau hem tần cũng bình 5 trận, bọn họ có thể làm được điểm này quả thực kinh người. Cho nên đối với phó như vậy đội ngũ, vẫn chưa thể dùng truyền thống phương thức đi đá. Từ vừa mới bắt đầu, ở giữa sân điên cùng bức cướp, đem đối phương hỏa khí vén đi ra, sau đó thuận thế đến cái phòng thủ phản công miết mở rõ nguyệt đạn bị ẩn mấy cái tấn công hảo thủ đều là ở phản kích bên trong mới có to lớn uy hiếp, điểm này jesu nhưng là vô cùng rõ ràng chương 255 đúng bệnh hốt thuốc chương 255 đúng bệnh hốt thuốc có không gian Lukaku, phò cùng lãng những này cầu thủ trình độ mới có thể rất tốt phát huy được điểm này jesu đã phân tích ra như vậy đương nhiên liền muốn đúng bệnh gốt thuốc miết mở rõ nguyệt đạn bị ẩn tấn công đánh cho tương đương hung mãnh cái này cũng là đặc điểm của bọn họ đội ngũ này cũng không phải cái gì truyền thống đội mạnh cũng không có cái gì thành chiến thuật cùng hệ thống cái này mùa giải thuê đến Lukaku sau khi có một đam có thể vọt mạnh mẽnh đánh tấn công hảo thủ như vậy liền đem loại này chiến thuật phổ biến đến cực hạn. tuy rằng chiến thuật như vậy rất không ổn định, bọn họ cũng thường thường thất bại cho phổ thông đội ngũ, nhưng là cấp điểm hiệu suất cũng khá, có thể xếp hạng trung, dù đối với bọn họ tới nói chính là thắng lợi. cuộc tranh tài này bọn họ cũng không có gì khác ý nghĩ, chính là tiếp tục chiếu chính mình phương thức đến thi đấu, thắng thua thì lại không phải quan trọng nhất. tại đây dạng tâm thái giới, bọn họ phát huy đến có thể nói là tương đương không sai. đối mặt phòng thủ bên trong sao bọn họ vẫn như cũng đạt được một cái đi bàn. Lukaku mạnh mẽ đột phá sau truyền bóng bị Bờ là chặn ra đường biên ngang, quyết Bờ rọ ngụy đạn bị ẩn thu được một tình huống phạt góc, đồng đội mở ra phạt góc sau, Lukaku cùng lãng ở phía trước cùng trung lộ hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý, Fortun ở phía sau điểm cấp được đệ nhất điểm đến, hắn cấp thứ nhất đâm bắn bị bọc lót chặn bởi dùng thân thể chặn ra, quả bóng nhưng lại lần nữa rơi xuống dưới chân của hắn, Fortun lại lần nữa đâm bắn, Navas tuy rằng nhào tới bóng, vẫn như cũ không cách nào ngăn, cản quả bóng vào lưới. Một 0 quyết đạn bị ẩn ở sân khách rất trước. Bọn họ tấn công thật còn rất khá JESU có chút không nói gì nói có điều hắn cũng không có cảm thấy đến sốt ruột, đã phạt mất bóng đối với bất kỳ đội ngũ tới nói đều là một chuyện rất bình thường. Nguyệt Bờ Đạn bị ẩn phòng thủ cũng không ra sao, tiếp theo tấn công là được rồi. Sao em tần cấp tốc liền khởi sướng phản kích? bọn họ đánh phòng thủ phản công không có nghĩa là sẽ không tấn công. Nguyệt Bờ Đạn bị ẩn mới vừa từ cao hứng sức mạnh bên trong truyền qua đến, lập tức liền bị có chút thẹn quá thành giận sang em tần cấp cầu thủ một trận hành hung. Ben ở bên trong vùng cấm qua lại chạy, hắn đương nhiên là đối thủ tập trung nhìn chăm chú phòng thủ đối tượng, ai bảo hắn là sang em tần số một xạ thủ đây? Nhưng mà Ben Kett lúc này tâm thái đúng là rất bất vàng. càng nhanh đi bàn, càng tiến bảo không được. Bắt đầu rõ ràng điểm này, Ben trung chúng chạy tìm kiếm cơ hội, đồng thời cũng liên lụy phòng tuyến của đối phương. Cứ như vậy, cái khác đồng đội không gian dĩ nhiên là lớn hơn nhiều lắm. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 24, Vai Đỗ đem bóng trực tiếp phân cho lôi ra vùng cấm dêm rổ hộ IG, dêm rổ cầm bóng xoay người, thấy có người tới phòng thủ chính mình, đầu tiên là làm cái chuyển bóng động tác giả, sau đó cấp tốc biến hướng, dẫn bóng đột phá. Tốc độ của hắn không tính rất nhanh, nhưng mà hắn qua người kỹ xảo, sát thực tương đương xuất sắc. Đối phương bị hắn rất dễ dàng liền thẳng qua, thoảng qua sau khi, Zemp Dogo ý gở dẫn bóng tiếp tục tiến lên, đang đến gần bên ngoài vùng cấm tuyến thời điểm, đột nhiên lên chân sút bóng. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, lướt qua ra sức nhảy lấy đà thủ môn tay trước, sau đó rơi vào rồi khung thành phía sau. Một môn, môn bình. Zemp Dogo ý gở mở hai tay ra chạy hướng về phía bên sân, này đã là hắn ở Southampton cái thứ hai mùa giải, có điều hai người này mùa giải, hắn đều trải qua rất là vui vẻ. Ở Porto thời điểm, hắn đánh không lên chủ lực, nhưng là đến Southampton, nhưng là tuyệt đối chủ lực, vinh dự cũng cầm câu ít cái này mùa giải lấy thêm cái giải đấu và quân, hắn liền có thể vượt qua rất nhiều nam mỹ cầu thủ. có điều rêm rộ vừa ý gỡ cũng không nghĩ lập tức rời đi sao em tần. dù sao một năm sau chính là lượt cúp thi đấu, ở lượt cúp trước một cái mùa giải chuyển nhượng kỳ thực cũng không phải một cái sáng suốt sự tình. bị sao em tần san bằng điểm số sau khi huyết mở dò nguyệt đạn ẩn trên dưới cũng là có chút buồn bực, thật bất bại đạt được đi bàn, liền bị san bằng tỷ số, điều này cũng làm cho bọn họ không phục lắm. kết quả là bọn họ bắt đầu khởi xướng mãnh liệt tấn công, sao em tần cũng lại lần nữa bắt đầu rồi phòng thủ phản công, tập trung sự chú ý không muốn lại mất bóng. Fontter lớn tiếng chỉ huy hàng phòng thủ, trước mất bóng, để hắn cũng rất là khó chịu, dù sao em tần phòng thủ gần nhất vẫn là rất tốt, liên tục mấy trận đều không có mất bóng, kết quả đang đối mặt với mở dở nguy cận bị ẩn thời điểm đánh vỡ không mất bóng ghi chép, hắn cũng rất không vui đây. Lukaku muốn ở bên trong vùng cấm tranh đoạt đệ nhất điểm đến, lại bị Fontter kẹt lại vị trí, sớm nhảy lấy đà, đem bóng giải vây đi ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất Fontter đặc ý nhìn Lukaku một ánh mắt, Lukaku tuy rằng tố chất thân thể rất tốt, thân hình cao lớn, nhưng là hắn ở bên trong vùng cấm cấp điểm năng lực nhưng không tính rất tốt, trái lại là tốc độ cùng lực súng kích không sai, đặc điểm khá là kỳ quái. Hắn nếu như vọt lên đến, Fonter vẫn đúng là không đánh được hắn, nhưng là ở bên trong vùng cấm chạm vị cấp điểm phương diện này, Fonter liền không chút nào hư. Lần sau đường biên truyền vào trong thời điểm, Fonter nhưng là dây dưa kéo lại Lukaku, để hắn không cách nào nhảy lấy đà, bọc lót chạm bờ ung dung đánh đầu giải vây đứng vững đối phương liên tục tấn công sau khi, sao em thần phản kích cũng là đánh cho sinh động. Tuy rằng bọn họ trước sân không có tốc độ đặc biệt nhanh cầu thủ, nhưng là dẻm dỗ ở William cùng Benket phối hợp đã rất hiểu ngầm. Hơn nữa mở khi Tajian cùng Vaiđo tương ứng, sự phản kích của bọn họ đánh tới đến nhìn như không nhanh, nhưng dù sao là rất chí mạng. Hiện một kết thúc trước, sao em liền thông qua một lần phản kích hoàn thành rồi vượt lại, chạm vợ giải vây đi ra bóng bị mạ tuy đi bắt được, hắn lập tức đem bóng chuyển cho Vaiđo, Vaiđo phân cho cánh phải trước cắm vào cỡ lìn, sau đó chính mình xông về phía trước, cỡ dẫn bóng về phía trước sau khi chuyển thẳng cho phía trước William. William cầm bóng mạnh mẽ đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến vùng cấm trung lộ. Benket đang chạy bên trong bỏ qua rồi đối phương hậu vệ đó lăn tới được quả. Bóng trực tiếp một cước lăn không bàn phá. Bóng vào. Benket mùa giải này thứ 23 cái ghi đi bàn, điều này làm cho hắn đổi bình xa dễ. Người Uzue lúc trước thi đấu bên trong bị thường, còn lại thi đấu đều đánh cũng được. Xem ra Benket chí ít có thể nắm cái chiếc giày bạc. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, Benket bắt đầu rồi chúc mừng. Một bên chúc mừng bơm cũng thật là chỉ có thể tùy duyên. Khi hắn không phải như vậy khát vọng nhất định phải ghi bàn thời điểm. Di bản dĩ nhiên là sẽ đến đến bên cạnh hắn. ở Jesu chiến thuật an bài xuống, hắn sắp thực không cần nghĩ quá nhiều, bình thường đi thi đấu đã đủ rồi. giữa sân lúc nghỉ ngơi Jesu biểu dương các cầu thủ phát huy, sau đó hắn cũng không nói thêm gì. bây giờ nhìn lại, hắn sắp xếp chiến thuật vẫn rất có độ công kích, chỉ ít đối đầu vết mở rộng bị đạn bị ẩn, tỷ lệ thắng rất lớn. Quả nhiên, ở hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, sao em tần liền mở rộng dẫn trước ưu thế, cỡn lìn đường biên đột phá sáng tạo một cái đá phạt, mở khi Tajian đem bóng mở ra bên trong vùng tấm bị đối phương hậu vệ định ra, quả bóng giải vây không xa. Vai đổ đón bay ra ngoài quả bóng trực tiếp vô lý, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. 67 phút thời điểm フォトル tiến tạo Lukaku hình thành đối mặt không thành, bẻ trùm tiền đạo độc thân lao thẳng vào dứt điểm, đoạt về một phần, nhưng mà cái này cũng là bọn họ trận đấu này cái cuối cùng ghi bàn. 32, Southampton đánh bại West do nhờ bị ẩn, bắt được 11 tháng liên tiếp. Chương 256, dựa cả vào Chelsea chương 256, dựa cả vào Chelsea Southampton các cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng, mà Lukaku nhìn chúc mừng bên trong Benet, có vẻ không phục lắm. Dưới cái nhìn của hắn chính mình so với Benet có thể không có chút nào kém, thậm chí còn so với hắn toàn hàng diện, chỉ có điều Benet ở một cái đội mạnh bên trong, được chiến thuật chống đỡ muốn lớn hơn mình nhiều lắm, cho nên mới như thế phong vang. chờ ta mùa giải sau trở về Chelsea làm chủ lực, liền sẽ nhiều người biết, bèn chủ đội tuyển quốc gia chủ lực trung phong chỉ có thể là ta. không để cập tới Lukaku lời thề, sao em tần trên dưới lần này xem như là triệt để điên cuồng chúc mừng một buổi tối, leo lên bảng tổng sắp vị trí thứ nhất, mùa giải trước sao em tần chưa từng có đạt đến quá cái mục tiêu này, thậm chí ở tờ JMI ở League thành lập sau khi. Sao em tần liền chưa từng có đạt đến quá vị trí này? Đây là bọn hắn lần thứ nhất. Tuy rằng giải đấu còn có 3 vòng, dẫn trước một phần không có nghĩa là nhất định có thể bắt được quán quân, nhưng là này vẫn như cũ là bọn họ cơ hội thật tốt. Nếu như bọn họ có thể đuổi kịp Asean thắng liên tiếp ghi chép, như vậy quán quân liền nhất định là bọn họ. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã là cung dương hết đà, nhưng là M làm sao không phải là? Mắt thấy trong lịch sử cái thứ nhất giải đấu quán quân gần trong căn tức, JES cũng không thể không lại lần nữa lựa chọn mạo hiểm, hiệt một bọn họ ba không đánh bại Benfica mà tại đây dạng một hồi UEFA ở rồi ba vòng bán kết bên trong, Juve đem toàn bộ chủ lực đều ở lại sang Em nghỉ ngơi, mà là mang theo thay thế bổ sung cùng đội thanh niên các cầu thủ bay đi bổ đảo nhà. Đây là cực kỳ lớn mật một loại cách làm, có điều ta ngược lại thật ra rất lý giải Juve. Thay đổi ta cũng sẽ đánh cược một lần, giải đấu Quán quân vinh dự vào lúc này so với cái gì đều trọng yếu, hơn nữa sang Em thay thế bổ sung thực lực cũng rất xuất sắc. Tuy rằng làm như vậy tựa hồ có hơi không nể mặt UEFA ý tứ, có điều cân nhắc đến trước UEFA cũng chưa cho sang Em mũi, cái kia thật giống cũng không tính cái gì. Benfica trên dưới đúng là rất tức giận, bọn họ dự định ở sân nhà cho Southampton một cái đè đẽ. Southampton thì lại dùng tự thủ đối phó Benfica điên cuồng tấn công. Gai tận ở hiệp 1 phút thứ 9 liền trước tiên đạt được đi bàn, ngay ở Benfica trên dưới cảm thấy đến đây là một cái hiện tượng tốt thời điểm, Southampton nhưng ở phút thứ 23 thông qua một lần phản kích để bọn họ rất sớm liền mục nát. Nỗi lì Lito quá đội đầu tinh chuẩn tìm tới bên trong vùng cấm cỡ Lọ cỡ Lọ Sở phản biệt bị thành công, ngay ở hắn chuẩn bị sút bóng thời điểm, bị hậu vệ từ bên cạnh đẩy ngã, trọng tài chính quả đoán phán phạt đến bóng, cỡ Lọ Sở tự mình chủ phạt cái này penalty một lần là xong. Phải biết trước hắn hầu như không chủ phạt đến bóng, càng sẽ không chủ phạt chính mình sáng tạo về Nhưng là hiện tại sao em tần người đá penalty William liam không có trên sân, thành tựu lao tướng. Hắn vào lúc này đứng ra, bụng làm dạ chịu. đi bản sau cỡ lỏ sờ mở hai tay ra ở đây trên chạy. Đây là hắn mùa giải này ở các loại thi đấu bên trong thứ 10 cái bóng, cùng mùa giải trước so ra trên lệ không ít. Có điều cân nhắc đến cái này mùa giải mấy tháng trước hắn cơ bản không đánh như thế nào thi đấu. Dưới tình huống như vậy, hắn phát huy cũng là tương đối khá. Điểm số biến thành một một sau khi đón lấy thi đấu là tốt rồi đánh. Tuy rằng Benfica ở hiệp 2 lại lần nữa đạt được dẫn trước, sau em tần trên dưới nhưng không chút hoang mang. Jrs thậm chí cử đi đồ đủ để hắn đi thích thứ một hồi thi đấu bầu không khí. Đồ đủ ở đây trên có mấy lần chạm bóng, có thể thấy hắn hiện tại cầm bóng thông rong rất nhiều, còn có thể trải qua một hai người. Có điều hắn hoạt động khu vực càng nhiều chính là ở ngoài vùng cấm, tiến vào vùng cấm thời gian không nhiều. duy nhất một lần tiến vào vùng cấm hắn đạt được một cái ghi bàn, nỗ lực tổ chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm. Austin đánh đầu cận thành bị đối phương thủ môn đập ra. đồ đủ đúng lúc xuất hiện ở quả bóng điểm đến, một cái cũng bất quy tắc đấm bắn không sai, tiểu tử này trước cửa khiếu giác xem như là bể ra. GESU một bên vỗ tay, một bên cười to nói với bờ Nhẹo Ly. xem ra hắn vẫn đúng là thích hợp đánh tiền đạo. Mở Nhẹo Ly có chút giật mình, vì lẽ đó hắn cần càng khắc khổ huấn luyện cùng rèn luyện, cấp thấp giải đấu thi đấu cũng có thể nhiều đánh đánh. GESU nói. thứ 80 đa phần chung thời điểm cắt đổ rổ Mai Khai nhị độ, vì là Benfica đạt được lần thứ ba dẫn trước, nhưng mà cái này ghi bản đã không quá trọng yếu. cuối cùng Benfica ở sân nhà giữ gìn chính mình mặt mũi, nhưng mà cuối cùng thắng cấp, nhưng là sao Hemtton. Southampton liên tục 3 năm giết vào UEFA Europa League trận chung kết. Đối thủ của bọn họ, nhưng là cùng giải đấu Chelsea. Chelsea đồng dạng ở hai hiệp bên trong đào thải bạc dẻo, lần đầu tiến vào UEFA Europa League trận chung kết. Thành tựu hai chi từ Tram Thion League trong vòng đấu bảng bị đào thải đội ngũ, có thể tại bên trong UEFA Europa League gặp mặt, cũng coi như là duyên phận. Có điều ở trước đó, GESU rốt cục có thể đem sự chú ý của mình toàn bộ đều phóng tới giải đấu bên trong. UEFA trận chung kết cùng UEFA Europa League trận chung kết đều là ở giải đấu sau khi kết thúc tiến hành. Cặp đôi này sang Em Tần cũng coi như là một cái chuyện thật tốt. Mang theo nhóm dự bị trở lại sang Em Tần sau khi, JESS Vũ lập tức liền mở cái hội. Sân khách đối với Watford, sân khách đối với Sunderland, sân nhà đối với Sar City, đây là chúng ta cái này mùa giải còn lại 3 trận thi đấu. Hiện tại chúng ta dẫn trước MU một phần, vì lẽ đó trên lý thuyết chúng ta muốn toàn bộ thắng được đến, mới có thể bắt được giải đấu quán quân. Nhưng mà trên thực tế thì lại không hẳn. Đối thủ của chúng ta vừa không dễ đánh, nhưng là MU đối thủ Chelsea cũng tương tự không dễ đánh. Bởi vì chúng ta đá thứ 6 UEFA ở đô Paris. Vì lẽ đó chúng ta thi đấu muốn thứ hai mới đá, ở trước đó, chúng ta có thể xem trước một chút Chelsea đối với MU thành tích, sau đó sẽ cân nhắc đón lấy chúng ta muốn làm sao đá hụt vừa. Các cầu thủ dồn dập bắt đầu, đạo lý chính là cái đạo lý này, đón lấy bọn họ chuyện cần làm, ngoại trừ huấn luyện cũng khôi phục, vậy thì là cầu khẩn Chelsea nhất định phải giết chết MU. Tuy rằng Chelsea cùng sang em tần đá thời điểm biểu hiện không tốt lắm, nhưng là nói với MU bất định liền biểu hiện được rồi đây. Bọn họ huấn luyện viên trưởng Bernie T đối với MU có thể không có cảm tình gì. Dù sao hắn dẫn theo nhiều năm như vậy Liverpool A. Không riêng Sangham Tần các cầu thủ đang cầu khẩn, sangham Tần các cổ động viên cũng đồng dạng đang cầu khẩn. Chelsea cho tới bây giờ không có như thế được em Tần fan bóng đá hoang nên quá. Hơn nữa Chelsea cũng có chính mình nhu cầu, nhất định phải ở trận này thi đấu bên trong 5 phân. Tại đây một vòng thi đấu trước, Chelsea điểm là 66 phân, mà mặt sau một cửa 65 phân, Arsenal 64 phân, giải đấu liền còn lại 3 thay thiên, Chelsea lúc này cũng chỉ có liều mạng con đường này có thể đi. Mà ở trận này thi đấu trước, Arsenal sân khách 1-0 đánh bại Quỷ Bắc diện trở, tạm thời vượt qua Chelsea một phần, cũng làm cho Chelsea không có đường khác có thể đi ở tất cả mọi người quan tâm bên trong, Chelsea ở Old Trafford sáng tạo kỳ tích. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 87 thời điểm, điểm số vẫn là không không. Mata sút bóng đánh vào Jones trên người biên tuyến, sau đó đánh vào cột dọc phía trong, bay vào không thành. Cái này phản lưới nhà, để Chelsea ở sân khách một bóng tuyệt sát MU. Cảm tạ Mata, hắn là chúng ta phúc tinh. Sao em tân địa phương bình luận viên điên cuồng lớn tiếng hô, bọn họ xưa nay không cảm giác Quán quân cách mình như thế gần quá. chương 257, sớm thắng lợi. chương 257, sớm thắng lợi. Chelsea đánh bại MU. Điều này làm cho Southampton trên dưới càng thêm thành thạo điều luyện. GESU cấp tốc điều chỉnh đón lấy cuộc tranh tài này chiến thuật, hắn lui lại mở Kazian cùng Dembo Hugo, để Cammino cùng nối lỉ tổ ra trận, cuộc tranh tài này, Southampton muốn đánh phòng thủ phản công. Ở Rhineland, bọn họ từ vừa mới bắt đầu, liền bày ra một bộ phòng thủ phản công tư thế. Điều này làm cho hỗn của trên dưới phi thường đau đầu. Trước đã nói, cái này mùa giải hợt vụ có thể xưng làm đội Zer Mi ở lịch mặt trời, trên sân đều là một đám có thể chơi chạy cự ly ngắn người điên, Bale, Leden, Walker, Đệ phụ một cái so với một cái có thể chạy đánh tới chạy về đến cái kia thật gọi một cái thông thuận nhưng là như vậy đội ngũ cần chính là không gian a sang em tần phòng thủ chiến thuật một mực còn không cho bọn hắn không gian hơn nữa bất cứ lúc nào chuẩn bị phản kích cứ như vậy hỗn vừa trên dưới thật thì có điểm luôn uống bọn họ chỉ có thể không ngừng tấn công cẩn thận tấn công không cho sang em tận quá nhiều cơ hội phản kích nhưng là cứ như vậy bọn họ tấn công hiệu quả dĩ nhiên là suy yếu vì lẽ đó toàn bộ hiệp một bọn họ cũng không có khả năng đạt được ghi bàn trái lại là hiệp một kết thúc trước casemiro giữa sân cắt bóng đi sau lên tấn công nhanh William ngay lập tức chuyển chéo bên trong vùng cấm, cao tốc xuyên vào Benet hình thành đối mặt khung thành, bình tĩnh đệm bóng góc xa, đánh vào hắn mùa giải này 24 cái giải đấu đi bàn. Van Si hai vòng không đi bàn, Benet lại giấy lên bắt được đua phá lưới hy vọng. Có điều để sau tần các cổ động viên tiếc nuối chính là, điên cuồng tấn công một vua, ở hiệp 2 bắt đầu san bằng tỷ số, ba lê ở phút thứ 86 mạnh mẽ đột phá sau cắt vào vùng cấm, sau đó góc hẹp dứt điểm, mạnh mẽ từ ông chủ cũ trong tay cướp đi hai phần. Southampton các cổ động viên tương đương tiếng uối, thậm chí bắt đầu xuất hiện cố sức chửi Bale xào chà âm thanh. JeS trái lại ở sau trận đấu vì là ba lê tiến hành rồi biện hộ. Gazet là cái nghề nghiệp cầu thủ, điểm này ta rất rõ ràng. Hắn trong trận đấu chỉ có điều là tận bản phận mà thôi. Ta duy nhất tiếc đối chính là chúng ta không thể tận lực ngăn cản hắn đánh vào cái này bóng. Có điều một hồi thế hòa cũng có thể. Chúng ta hiện tại dẫn trước MU hai phần, đón lấy hai trận chỉ cần toàn bộ thắng lợi là được. Đối với lời này, các truyền thông vẫn là rất tán đồng. Trên thực tế, sau em tần chỉ cần bắt được 4 phần là được. Tờ giờ ở phân là xem hiệu số bàn thắng thua, MU hiện tại hiệu số bàn thắng thua là 42 cái mà sang em tần hiệu số bàn thắng thua thì lại lên đến 51 cái, hai vòng phở gì mạn liên tưởng muốn đuổi tới chín cái hiệu số bàn thắng thua chích lệnh, trên căn bản là không thể. Sau hem tần cách bọn họ trong lịch sử cái thứ nhất giải đấu quan quân chỉ kém bốn phần. Ferguson cái cuối cùng mùa giải muốn tiếp nối kết của sao? Ferguson gặp kiên trì lại dạy học một cái mùa giải sao? Các truyền thông dồn dập bắt đầu triển vọng cái này mùa giải sau khi kết thúc sẽ phát sinh cái gì, có điều gì e cùng Ferguson nhưng đồng thời bắt đầu trầm mặc. Bọn họ không cần thiết vào lúc này nói cái gì, MU cũng không phải thật không có cơ hội. Nói trắng ra Southampton đã thắng liên tiếp 11 trận, sau đó tao ngộ một hồi thế hòa, đánh vỡ thắng liên tiếp xu thế bọn họ, ở trong khoảng thời gian sau đó biểu hiện liên tục không tốt, cũng là một cái chuyện rất bình thường. Bọn họ đón lấy một vòng đối thủ Sunderland cùng Servancy đều không chịu cô đơn nhảy ra soạt tồn tại cảm. Sunderland phương diện biểu thị chúng ta nhất định phải nỗ lực ngăn chặn Southampton, trợ giúp mở ưu đoạt lại ưu thế, Servancy phương diện thì lại biểu thị Southampton là chúng ta thăng hạng tiêu ngạo, chúng ta cũng phải mưu cầu ngăn chặn M.U mới được. Cứ như vậy. Hai bên cạnh tranh bắt đầu trở nên càng ngày càng gây cấn tột độ lên, cũng chính là hai bên huấn luyện viên trưởng còn duy trì bình tĩnh, cũng không có mở rộng đối kháng tình huống. Dù sao vào lúc này bình tĩnh càng quan trọng một ít. Ngày mùng ngày 8 tháng 5, giải đấu thứ 37 vòng đồng thời tiến hành. Southampton sân khách khiêu chiến Sunderland, MU sân nhà đá với sân Sunderland ở sân nhà sắp xếp ra một cái tử thủ đội hình, bất quá đối với này Southampton nhưng cũng không quan tâm, xếp hạng thứ 15 Sunderland kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn trụ hạng thành công, bọn họ dẫn trước người thứ 18 hạng Atletico chỉ có 3 điểm, vì lẽ đó dù cho là một phần Kỳ thực đều đối với bọn họ rất trọng yếu. Jesu thì lại sắp xếp ra hắn toàn bộ chủ lực, một lòng một dạ muốn khởi sướng mạnh mẽ tấn công, dùng tấn công đến đạt được thắng lợi là sang em tần duy nhất đu cầu. Bọn họ bắt đầu đem mình các tiểu kỹ năng toàn bộ đều thể hiện rồi đi ra, lần lượt từng cái nắm Sunderland khai đao. Nói đến sang em tần tấn công thủ đoạn kỳ thực tương đối nhiều, James đổ hụi ở vùng cấm biên giới đột phá cùng xuất xa, Mertiatian vùng cấm trung lộ đột phá cùng xuất xa, William đường biên mạnh mẽ đột phá cùng bóng, bên trong vùng cấm cướp điểm cùng hấp dẫn sự chú ý, vai đồ tổ chức cùng bóng còn có chính mình không ngừng trước cám bảo, cỡ lìa đường biên tiếp ứng cùng tiến tạo, liền ngay cả bờ lai đều có một cước không sai trực tiếp từ hậu trưởng truyền bóng giải. Cấp điểm, truyền vào trong, đột phá, suốt xa, thẩm đấu, ghi bàn thủ đoạn, sao em có rất nhiều. Vì lẽ đó sân cứ việc rất nỗ lực muốn chống đối Southampton em tần tấn công, vẫn như cũng ngăn cản được rất vất vả. Có điều Sunderland vẫn là thành công đem thế hòa duy trì đến hiệp một kết thúc. Mà mặt khắc một khối sân bãi tải lên đến tin tức, mở ưu rưỡi vào chi cha di to ghi bàn một không dẫn trước sở bắn sao em tần trên dưới cũng không có đặc biệt thay đổi sắc mặt, bọn họ chỉ biết phải tiếp tục dùng càng xuất sắc tấn công để hoàn thành cuộc tranh tài này. như vậy kích thích để bọn họ ở hiệp 2 bắt đầu sau vẹn vẹn 2 phút liền đạt được ghi bàn. william mạnh mẽ đột phá sau sẽ bóng chuyển đến phía sau, james rủ dừa y gỡ tiếp bóng chuyển về đến vòng ngoài cấm địa. mở khi tajian đổi tới chính là một cước đại lực sút bóng, quả bóng đánh vào hậu vệ trên người biến tuyến, bentet nhấc chân cắt xuống quả bóng, sau đó đột nhiên xoay người sút bóng, quả bóng cấp tốc bay vào không thành góc chết, bentet vì là đội bóng mở tỷ số. bentet, bentet, bentet thứ hai mươi lăm cái bóng, hắn khoảng cách Manchester chỉ kém một cái bóng, Southampton khoảng cách bắt được giải đấu quan quân cũng chỉ kém một cái điểm. bình luận viên bắt đầu điên cuồng hô lên, Southampton các cổ động viên nhưng làm một trận điên cuồng tiếng hoan hô. mà ở sau năm phút, Southampton các cổ động viên lại lần nữa phát sinh to lớn tiếng hoan hô. cũng không phải là bởi vì Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế, mà là ở mắt khác một hồi thi đấu bên trong, mệt củ vì là Swansea đánh vào một bóng, san bằng tỷ số. cứ như vậy, sắp tới lúc bảng tổng sắp trên, Southampton liền dẫn trước mở phần nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc như vậy sao em tần liền đem gặp sớm một vòng đoạn được giải đấu quán quân quan quân quan quân. Quán quân đường sao mà đến sao em tần các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hô lớn mà chịu đến cái này kích thích sao em tần các cầu thủ biểu hiện càng thêm dũng mãnh Benket ở hiệp 2 phút thứ 73 Mai khai nhị độ đặt với cuộc tranh tài này thắng lợi William đột nhập vùng cấm sáng tạo một cái penalty vốn là hắn hẳn là penalty đã phạt chính nhưng mà nhìn thấy Benket khát vọng ánh mắt trải qua Jesu ngầm thừa nhận sau khi Benket chủ phạt cái này penalty một lần là xong 20 Southampton triệt để đặt vững thắng cụ. Hiện tại, liền xem MU có thể hay không để sang tần sớm thắng lợi. Chương 258, quán quân trong tầm mắt chương 258, quán quân trong tầm mắt MU. Để Southampton các cổ động viên thất vọng rồi. Phút thứ 87 thời điểm, MU ngoan cường hoàn thành rồi tuyệt xác, Ferdinand đánh đầu dứt điểm, để MU sân khách bắt sở Man City, cứ như vậy, bọn họ vẫn là lạc hậu Southampton hai phần, đem hồi hộp duy trì đến một vòng cuối cùng. Sân nhà thắng lợi là một cái tối mỹ diệu sự tình. GSU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức chiến nói. Southampton các cổ động viên Tuy rằng cảm thấy đến có chút tiếc nuối, bất quá bọn hắn cũng cảm thấy thuyết pháp này còn rất có đạo lý ngày 12 tháng 5 giải đấu một vòng cuối cùng sao ở sân nhà đá với top City U. sân khách khiêu chiến huyết người 18 bị ẩn chúng ta không cần cân nhắc mở bên kia thi đấu hiểu chưa chúng ta nhiều ghi bàn là được top City cũng không phải một cái đối thủ mạnh mẽ bọn họ ở thành tích trên cùng chúng ta có bản chất khác biệt bọn họ 37 vòng hạ xuống chỉ có tiến 33 cái bóng là mất đi 44 cái bóng nếu như không phải vận khí tốt hơn bắt một chút khen chốt thắng lợi Bọn họ hiện tại nên ở chủ hạng. Hơn nữa bọn họ cũng không có ý chí chiến đấu gì, ở chúng ta sân nhà, chúng ta muốn làm chính là khống chế giữa sân, sau đó tận lực khởi sướng tấn công. Nói tới chỗ này, GSU bổ sung một câu, đừng quên, chúng ta chỉ cần đá hỏa, liền có thể thắng lợi. Các cầu thủ dồn dập nở nụ cười, không sai, chính là cái đạo lý này, chúng ta đá hỏa liền có thể thắng lợi a. Top City trên dưới sát thực không có quá nhiều đầu trí. Bọn họ vốn là một nhánh lấy trụ hạng làm mục tiêu chung du đội bóng, hiện tại trụ hạng đã hoàn thành không thành vấn đề, tiến vào hố chiến khu vực đồng dạng không có cơ hội Bọn họ ở trận này thi đấu bên trong cũng là lấy rèn luyện thanh niên cầu thủ làm chủ, dù sao lực lượng chính đá một cái mùa giải, hiện tại thi đấu không cái gì trọng yếu, đương nhiên muốn rèn luyện một chút người mới. Điều này làm cho rất nhiều cổ động viên Manchester United bất mãn, có điều cũng hết cách rồi, ai bảo bọn họ lạc hậu hai phần đây. Mà đối thủ của bọn họ Brom dọa mịt đạn bị ẩn trái lại càng có đấu trí một điểm, thật giống như bọn họ đối với tần thời điểm như thế. Wenttục cuộc tranh tài này rất có đấu trí, bởi vì Van si đã xác định sẽ không ở cuối cùng một trận thi đấu bên trong ra trận, vậy thì mang ý nghĩa hắn chỉ cần có thể ở trận này thi đấu bên trong đánh vào một bóng, liền có thể lấy 27 cái ghi bàn lực F Van si, trở thành mùa giải này tờ giờ mi ở list đua pha lưới. Đây chính là một cái gregm bí dự. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng rõ ràng, nếu như hắn một lòng một dạ chỉ muốn ghi bàn lời nói, đối thủ liền sẽ một lòng một dạ chỉ đi nhìn chăm chú phòng thủ hắn. Vì lẽ đó hắn kiềm chế lại tính tình của chính mình, tiếp tục ở đây trên chạy, tìm kiếm cơ hội. Sao em tần không ngừng không chế bóng lan truyền, chờ cơ hội khởi xướng tấn công nhanh. Như vậy tấn công cần nhất kiên trì, cũng còn tốt. Sao em tần cấp cầu thủ có đầy đủ kiên trì, bởi vì bọn họ chỉ cần một hồi thế hòa liền có thể thắng lợi. Đó là đương nhiên không thể xuất ruột. Về phần bọn hắn cái này mùa giải đã tiến vào 96 cái giải đấu vi bản, chỉ kém bốn cái liền có thể đạt thành bách bóng vĩ nghiệm. Này đều không đúng hiện tại sao em tần cần cân nhắc sự tình. Bọn họ muốn chính là một cái giải đấu quan quân, để chứng minh địa vị của chính mình, chứng minh bọn họ đã là một nhánh đỉnh cấp đội mạnh. Southampton đang không ngừng không chế bóng sau khi rốt cuộc tìm được một cơ hội. Mở khi Tazian trung lộ cầm bóng, nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, trong chớp mắt lên chân sút xa. Này chân sút xa đánh ra một cái tương đương đặc sắc siêu phẩm, quả bóng lướt qua các hậu vệ đỉnh đầu, sau đó cấp tốc truy xuống, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Ghi bàn sau mở khi Tazian trực tiếp mở hai tay ra, chạy hướng về phía dưới khán đài, Southampton các cổ động viên cũng điên cuồng hò hét, bọn họ rất yêu thích cái này y A người, dù sao ở thời điểm, hắn liền gia nhập liên minh đội ngũ, theo đội ngũ ngoại cho đến giờ mi ở Lít. Cái này mùa giải trở lại đội hình chủ lực sau khi càng là thể hiện xuất sắc. Như vậy cầu thủ bọn họ đương nhiên sẽ rất yêu thích. Mà ở hiệp một kết thúc trước, Southampton tấn công lại lần nữa đạt được ghi bàn, bất quá lần này ghi bàn lại không phải Ben Ted, William Đường biên sau khi đột phá sáng tạo một cái đá phạt, mở khi Tazi An đem đá phạt mở ra bên trong vùng cấm, tiến lên kiến tạo tờ đánh đầu dứt điểm, mở rộng dẫn trước ưu thế. Southampton các cổ động viên hưng phấn chúc mừng, hiện một liền hai bóng dẫn trước, cuộc tranh tài này thắng lợi, xem ra không hề có một chút vấn đề thậm chí ở hiệp 2 thi đấu bên trong, bọn họ nói không chắc còn có cơ hội tiến vào bách bóng đây. Nhưng mà hiệp 2 bắt đầu sau vẹn vẹn 2 phút, Cao lão giúp ngay ở bên trong vùng cấm cướp gật đầu bóng dứt điểm hòa nhau một phần, cái này đánh đầu tráng bở kỳ thực đã cướp được điểm đến, nhưng là thân cao 15 cm chênh lệch để hắn vẫn là chênh lệch như vậy một điểm. Điều này làm cho bầu không khí lại bắt đầu trở nên sốt sáng lên. Bởi vì ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, sao tầng các cổ động viên biết mờ u ở sân khách hầu như đã đem vết mở rọ bị ẩn đánh thành cái sảng, xin gì cả Gaga, hờ án để cùng Juni ghi bàn để bọn họ ba không xa xa dẫn trước. Nếu như Sanghem Tần lập luận trong mương lời nói, mờ ưu hiệp một vẫn đúng là có thể sáng tạo ra kỳ tích đến. Nhìn thấy hy vọng sở Toxity bắt đầu tinh thần tỉnh táo, bọn họ tuy rằng cùng Sanghem Tần không có thù gì, nhưng là có cơ hội quấy dậy một hồi người khác thắng lợi, vẫn như cũng là rất thú vị một chuyện a. Vì lẽ đó bọn họ bắt đầu ép lên tấn công, đồng thời cử đi vài tên chủ lực, nhu cầu muốn cho Em Tần chế tạo càng nhiều phi phức. Cái này cũng là bóng đá một phần, người không biết bất ngờ lúc nào liền sẽ đến. Dưới tình huống như vậy, dù cho là đội mạnh, cũng chỉ có thể trong trận đấu tạm thời tách ra một hồi đối phương danh tiếng. Jesu ngay ở chỉ huy đội ngũ thu về, hắn thật không có quá lo lắng, bởi vì coi như bị đuổi kịp điểm số cũng không phải thế giới tận thế, nhưng là một khi bị đuổi kịp lời nói, cầu thủ tâm thái xuất hiện mất cân bằng, vậy thì không tốt lắm. Tại đây cái thời khắc then chốt, trong sân vài tên kinh nghiệm phong phú cầu thủ bắt đầu thể hiện ra giá trị của bọn họ. Mà Thúy đi bắt đầu chuyên tâm phòng thủ, vai đồ cũng trở về rút lui, Fonder bắt đầu trùng quanh cứu hỏa, liền ngay cả tiền đạo cánh William cũng bắt đầu lùi lại hiệp trợ phòng thủ. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, để bọn họ nhạy cảm nhận ra được hiện tại nên làm gì. Điều này làm cho Samem thần đứng đối phương tấn công vượt qua đoạn này đối phương tiêu ngạo hung hăng nhất thời gian sau khi sao em tần lặng yên khởi sướng một lần phản kích cũng không phải đặc biệt gì tinh diệu phản kích mà là hậu trường giải vây sau khi mà tùy đi trực tiếp truyền giải phía trước Benet dùng chính mình thân thể tố chất cùng tốc độ đem đối phương hậu vệ bỏ lại đằng sau hình thành đối mặt không thành vào lúc này Benet liền không nghĩ cái gì vua phá lưới sự tình trong đầu của hắn chỉ muốn một chuyện đem chân nối liền nha không đưa cái này bóng cho đánh vào đi đối mặt tấn công đối phương thủ môn Benet cũng không có chơi hoa gì hoạn đó cũng không là hắn am hiểu hắn trực tiếp lựa chọn dẫn bóng gọt thẳng qua thủ môn lần này. Thủ môn đột nhiên không kịp chuẩn bị bị hắn bắt tới sau một khác ven đem bóng đẩy mạnh khung thành trống đại cục đã định ở đây vô số sang em tần người mặc kệ là cầu thủ vẫn là fan bóng đá đồng thời nhảy lên trời Long đất lở tiếng hoan hô ba phủ toàn bộ sân bóng sct mạ gì quanh quân trong tầm mắt chương 259 mùa giải còn không kết thúc đi chương 259 mùa giải còn không kết thúc đi ven ghi bàn sau khi cuộc tranh tài này không cái này mùa giải kết cục cũng đã nhất định sao Hempten đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi đồng thời cũng bắt được cái này mùa giải giải đấu các quân có điều coi như bọn họ không có thắng được cuộc tranh tài này, quán quân cũng là bọn họ, bởi vì ở mặt khác một khối trên sân bóng, hiệp hai Luis mở rò nguyệt đắng bị ẩn tựa hồ hít thuốc lắc như thế. Lukaku trình diễn hát chín, mạnh mẽ đem điểm số biến thành 3-3. Tiểu tử này, nếu là có cơ hội, chúng ta có thể ký xuống hắn, đến cảm tạ một hồi hắn làm ra công hiến. GESU một bên chúc mừng vừa hướng vợ mẹo ly nói, vợ mẹo ly lúc này chỉ biết biết miệng cười khúc khích, đã không lo nổi cho hắn vai diễn vụ. Toàn bộ trong sân bóng đã sớm thành sung sướng đại dương, các cầu thủ ở đây trên điên cuồng chúc mừng, không ngừng cùng các cổ động viên chuyển động cùng nhau, mà bên sân. Không ít các cổ động viên nhưng là ở quay trụ này hiếm thấy một màn. Không ít Saem Tần các cổ động viên đã là lệ rơi đầy mặt. Tiến đội hơn 100 năm là một cái như vậy giải đấu quân, dễ dàng à? Có thể trong tương lai bọn họ gặp thích đứng Saem Tần bắt được một cái lại một cái giải đấu quân. Nhưng mà vào lúc này bọn họ cảm nhận được nhưng là vô cùng cảm xúc mãnh liệt cùng tiêu ngạo. Trận thắng lợi này là đối với bọn họ tốt nhất ăn ủi. Chúc mừng đến gần đủ rồi sau khi Saem Tần các cầu thủ trở lại phòng thay đồ bên trong, sau đó Lấy Ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng trạng mình bắt đầu tra đạp đồ vật phòng thay đồ bên trong đâu đâu cũng có chảy xô rượu, cầu thủ huấn luyện viên cũng không có gì khác nhau, từng cái từng cái lẫn nhau đánh lén, cũng mặc kệ đối phương có phải là hơn 50 tuổi lão nhân ra, náo loạn một trận, cầu thủ cùng các huấn luyện viên thay phiên đi tắm rửa, sau đó thay đổi sớm chuẩn bị tốt thắng lợi áo thun, cái này cũng là một loại tuyên truyền, thắng lợi sau khi, đám này áo thun ngay lập tức sẽ lên giá, đến thời điểm sau em tần các cổ động viên chắc chắn sẽ không keo kiệt trong túi bằng anh, mà gặp móc ra mua một cái áo đấu tiêu thụ đối với những lần câu lạc bộ tới nói, vẫn luôn là một cái rất tốt thu bảo điểm. Thu thập đến gần đủ rồi sau khi, Saheem Tần các cầu thủ ngay ở ZSU dẫn dắt đi ra trận. Tiếp đó, bọn họ từ Tờ Jmi ở Lit Liên Minh chủ tọa Zchat sở cả nhiều mệt lệ trong tay tiếp nhận cốt. Này quân từ năm 2001 bắt đầu chính là Tờ Jmi ở Lit Liên Minh chủ tịch, chính là ở trong tay của hắn. Tờ Mi ở Lit thu vào từng bước tăng trưởng, hiện tại đã đến một cái để những người khác giải đấu đều khó mà với tới mức độ. Làm ZSU cùng đội trưởng Phò ấn tờ cùng rơi lên thật cao cốt quán quân thời điểm. Trong sân Saheem Tần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Trong lịch sử cái thứ nhất đỉnh cấp giải đấu quán quân. Tuy rằng JSU làm chủ sau, Southampton bắt được quá nhiều trong lịch sử số 1, nhưng là không nghi ngờ chút nào chính là, cái này giải đấu quán quân, vẫn như cũ có đặc biệt hàng nghĩa. Muốn trở thành nhà giàu, không có giải đấu quán quân, làm sao phối. Chelsea có thể bị cho rằng là nhà giàu, tuy rằng bọn họ mùa giải trước mới bắt được Tram Diolis, nhưng là chân chính đặt bước bọn họ địa vị, chính là Mourinho dẫn bọn họ bắt được giải đấu hai liên quan. Leberkosen tại thế kỷ chi giao đoạn thời gian đó bên trong một lần là bơi ơn đối thủ lớn nhất nhưng là địa vị của bọn họ đều là không sánh được bất ngờ, không phải là bởi vì bọn họ hai lần đều cùng giải đấu quán quân bỏ lỡ cơ hội sao? Sao em chức trước dù cho tại bên trong UEFA ở đâu ba chơi đùa lại nó nhiệt thành tựu thăng hạng bắt được giải đấu thứ ba nhưng là đại gia đối với bọn họ lái đi không được ấn tượng vẫn như cũng là thăng hạng người ô cái kia vẫn luyện cầu thủ trẻ khiến cho rất tốt câu lạc bộ. Mọi việc như thế bắt được cái này giải đấu quán quân mới bắt đầu chân chính bị toàn thế giới tất cả mọi người nhìn thẳng vào. Sau đó chính là vô cùng long trọng cùng hoan cùng chúc mừng. Toàn bộ sanghem tần hầu như trắng đêm không ngủ, không biết bao nhiêu rượu tiến vào những người hưng phấn em tần người trong bụng, cũng vào đúng lúc này bắt đầu, toàn bộ sanghem tần 22 và người đều thành sanghem tần trung thành cổ động viên. Bọn họ đã thỏa mãn, vì lẽ đó thời điểm kế tiếp, bọn họ sẽ không so với kiên định chống đỡ sanghem tần, mặc kệ là đang ở tình huống nào. Sanghem tần cổ động viên quá khứ khá là soi mói, người đã được thật ta liền đến xem, đã được không tốt ta liền không đến xem. Kỳ thực cũng cùng bọn họ vẫn không có ra dáng vinh dự có quan hệ, làm một chi thời gian dài trà trộn ở đỉnh cấp giải đấu, thành lập đã vượt qua trăm năm đội ngũ, nhưng cao nhất vinh dự chỉ có chỉ là một cái cúp FA, này fan bóng đá làm sao có thể hài lòng? Người hoặc là có lịch sử, hoặc là có hiện tại mới có thể hút được à? Vừa không có lịch sử, vừa không có hiện tại, người ta ăn no dưỡng mỡ liệu mà ủng hộ ngươi à? Muốn để fan bóng đá chống đỡ, cũng phải theo cơ bản pháp mới được. Được rồi, trư vị, chúng ta không muốn lập tức liền nghỉ nghỉ ngơi đừng quên, chúng ta còn có hai trận trận chung kết muốn đá đây. ở đi dạo trên xe buýt. GESU cười nói một câu. Nghe được hắn lời nói sau khi, các cổ động viên dồn dập cười ha ha lên, bởi vì bọn họ trung gian không ít người sát thực tựa hồ quên, còn có 2 trận cuộc thi đấu mùa đá. Một hồi là cup FA trận chung kết, Southampton đá với bại gặng Atletico. Một hồi là UEFA Europa League trận chung kết, Southampton đá với Chelsea. Ta còn tưởng rằng đều là đá cup FA trận chung kết đây. Không ít Southampton các cổ động viên đều tại đây dạng nổ nữa bọn. Không thể không nói, bọn họ cũng rất có trào phúng tinh thần. Ngoài gặng Atletico cái này mùa giải tại bên trong giải đấu bi thảm giang cấp Bất quá bọn hắn kỳ thực còn kém 3 điểm mà thôi, vì lẽ đó muốn nói thực lực cũng khá, mà lần này cũng ép trận chung kết, đối với bọn họ tới nói là mùa giải này một lần cuối cùng bày ra chính mình cơ hội, hơn nữa mặc kệ thắng thua, bọn họ đều sẽ là sang hem tần sau khi lại một nhánh lấy cấp bậc thứ 2 đội ngũ thân phận tham gia UEFA Euro và đội ngũ. Cẩn thận ngâm lại cũng là rất trào phúng. Giải đấu quan quân, đối với giải đấu thứ 18, xem ra tựa hồ không cái gì hồi hộp, nhưng là chỉ cần là hiểu bóng đá đều rõ ràng, như vậy thi đấu, trái lại cũng sẽ không xuất hiện chân chính mang tính áp đảo tình cảnh. Sao thêm tần mới vừa cầm giải đấu quan quân, khó tránh khỏi gặp có chút phân tâm, mà bài gặng Atletic xem như là ai binh, ai binh không nhất định tất thắng, nhưng là nhất định sẽ liều mạng. Có điều không ai từng nghĩ tới, GES tú lại ở trận này thi đấu bên trong vẫn là phái ra toàn bộ thay thế bổ sung. Phải biết ở vòng bán kết đá Man City thời điểm, hắn đều phái ra một nửa chủ lực Mà cuộc tranh tài này đây, thủ môn Navas, hậu vệ Jenkinson, Lucas Shaw, so, Tota Mandy, Coba, giữa sân Casemiro, Jorginter, Sernay tiền đạo Nolito, Kloser, có điều nhưng có rất nhiều bóng bình nhà đối với này cho rất cao tán thưởng. ZSU thấy rõ, cuộc tranh tài này then chốt không ở kỹ chiến thuật mà ở thể năng. Luật kỹ chiến thuật, sao thêm tần coi như là toàn đội hình dự bị cũng rất mạnh, bọn họ thay thế bổ sung hầu như sẽ không có vô dụng. ZSU tổ đội năng lực rất mạnh, mà lực lượng chính mới vừa đá một hồi trọng yếu thi đấu, tiêu hao đến khá là lợi hại. miễn cưỡng lên sân, biểu hiện trái lại không hàn được, để nhóm dự bị đi đối với vài gàng Athletic, bọn họ thể năng trái lại có ưu thế. Dù sao vài gàng Athletic giải đấu một vòng cuối cùng cũng chết liều mạng một hồi trường 260 đều sẽ sáng tạo ghi chép trường 260 đều sẽ sáng tạo ghi chép bóng bình nhà môn bình luận rất nhiều lúc vẫn là rất chính xác chí ít gsu lần này thay phiên dụng ý bọn họ nói không sai tuy rằng nhóm dự bị ở là một cái toàn thể thời điểm phát huy còn có khiếm quyết, nhưng lại ngoại rằng athletic cũng không phải cái gì toàn thể mạnh mẽ đội ngũ liều thể năng còn là một người sao em tần nhóm dự bị hoàn toàn không sợ muốn lấy yếu thắng mạnh thường thường ở thể năng hoặc là trên tâm tính ít nhất phải có một cái xuất sắc lại chính là vật khí, mà hiện tại mặc kệ là thể năng vẫn là tâm thái ngoại gảng athletic đều không chiếm ưu thế cũng chỉ có thể hy vọng hư vô mở mịt vận khí nhưng là vận khí là khó tin tệ nhất trận này trận chung kết từ tình cảnh nhìn lên cũng không tính đặc sắc hai bên ở giữa sân lượng lớn chạy cùng đối kháng cũng xuất hiện lượng lớn sai lầm suất bóng số lần cũng không nhiều đặc sắc màn ảnh cũng không nhiều hai bên chỉ là đang không ngừng chiến đấu không ngừng sai lầm sao thêm tần suất bóng số lần vẫn là chiếm ưu thế có điều nhiều lần suất bóng đều bị đối phương hậu vệ che giả măng mọc dùng thân thể chặn đi ra ngoại cảng athlet vào lúc này sát thực cũng rất nhiều hiệp một điểm số là không không đến hiệp 2 sau khi tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện trên bản chất biến hóa Vẫn như cũng là không ngừng chiến đấu cùng lượng lớn sai lầm. Hai bên tựa hồ cũng đang đợi một bước mặt. Mà cái này thời cơ, ở phút thứ 70 thời điểm xuất hiện. Ngoài găng Atletis giữa sân gào mơ nhìn thấy nổ lì tổ cầm bóng liền muốn hình thành đối mặt không thành. Dưới tình thế cấp bách phi sạn nổ lỳ ăn được tấm thứ 2 thẻ vàng, bị phạt ra sân. GESU lập tức liền thay đổi ba người. Bên Tết, khi ta cùng Iliam đồng thời lên sân. Thiếu một người bài găng Atletic hiện tại đấu trí cũng gần như, ở thi đấu còn lại trong vòng mười mấy phút bị đột nhiên hăng hái Southampton đặt ở chính mình nửa sân bên trong một trận manh búa, ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 87 thời điểm, mở khi Tajian chủ phạt phạt góc, xuyên vào kiến tạo chạm mở phía trước hắt đầu cơ môn, toàn trường thi đấu làm ra 6 lần then chốt cứu thua đối phương thủ môn ngoài tầm tay mới một hùng Southampton ở thời khắc cuối cùng hoàn thành rồi tuyệt sát, lại là một cái quan quân, Likud, giải đấu, cung F.A. Southampton sáng tạo một cái lịch sử. Bọn họ là chi thứ nhất ở một cái mùa giải bên trong đồng thời bắt được ỉn lần trong nước ba cái đỉnh cấp vinh dự đội ngũ. MU bắt được Tam quan vương thời điểm, bọn họ không có bắt được lịch cup. Liverpool bắt được Ngũ quan vương thời điểm, bọn họ không có bắt được giải đấu quan quân. Southampton là chi thứ nhất ôm đồn trong nước tiểu Tam quan vương tở giờ mi ở lịch đội ngũ. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Southampton các cổ động viên tiếp tục đang ăn mừng, ngược lại bọn họ hiện tại đã không hề lo lắng, ba cái quán quân tới tay, Southampton có thể hay không bắt được UEFA ở Europa League season này chưa từng có tam liên quan, tựa hồ cũng không phải một cái quá trọng yếu sự tình. Ngược lại cái này mùa giải vô cùng thành công. Jesu cùng đối phương huấn luyện viên trưởng nắm tay, hắn rất tiếc đối chính mình đánh bại đối thủ. Dù sao hiện tại nhà giàu lực thống trị càng ngày càng mạnh, đội yếu muốn ở cuộc thi đấu bên trong hình thành đột phá kỳ thực đều rất khó khăn. Kết quả sau hem tần cái này mùa giải đầu tiên là ở trận chung kết lit cuộc bên trong đánh bại cấp thứ tư đội ngũ bờ rà phò, sau đó ở cúp FA trận chung kết bên trong đánh bại giáng cấp đội vải găng Athletic. Để Jesu cảm giác mình thật giống là từ người nghèo trong tay đoạn tiền như thế. Có điều điều này cũng làm cho là ngấm lại, oan quân mà đều nhờ thực lực của chính mình đi cướp. Không có cái gì xin lỗi người khác. Cúp FA trận chung kết là ngày 16 tháng 5 tiến hành, mà đón lấy UEFA ở Europa League trận chung kết nhưng là ngày 23 tháng 5. JSU mang theo đội ngũ, sớm 4 ngày đi đến Amsterdam. Trận này trận chung kết ở Ajax sân nhà Amsterdam sân đấu tiến hành, lượng lớn sắc hem tần fan bóng đá cùng cổ động viên Chelsea cũng đều đến nơi này. Đối với Bernie T tới nói, cái này mùa giải hắn trên đường cứu hỏa, thành tích còn có thể. Giải đấu xuất lĩnh Chelsea bảo vệ vị trí thứ tư, UEFA ở Europa League trận chung kết. Đương nhiên riêu ở hai ngày trước tuyên bố muji đem ở mùa giải sau khi kết thúc rời đội chuyện này cũng làm cho berni t có chút khó chịu. Bối đại sư không phục muji chuyện này, tâm nhiên một điểm cổ động viên đều rõ ràng. Hai người ở tờ giờ mi ở lit liền bắt đầu chửi nhau, sau đó hai người trước sau rời đi tờ giờ mi ở lit, berni t lại là đi inter milan tiếp mu ban, kết quả lấy cái hỗn loạn, khiến cho đón lấy thậm chí đều suýt chút nữa không địa phương dạy học, cũng là nguyên khí đại thương. Hiện tại muji muốn ở riêng vị trí sát hại, berni t đột nhiên cảm thấy chính mình có chút nguy hiểm. Tuy rằng có bắt hay không quá quân, ảnh hưởng không coi là quá lớn. Có điều Bernie T vẫn là muốn dùng một hồi thắng lợi làm cho tất cả mọi người biết, hắn sau đó phải là bị Muji no thay thế được, không phải là bởi vì hắn không được, mà là bởi vì Chelsea câu lạc bộ làm việc bất công. Có điều để Bernie T phiền muộn chính là há giận cùng Keji người bị thương vắng chỗ cuộc tranh tài này, điều này cũng đối với Chelsea toàn thể có ảnh hưởng rất lớn. Cũng còn tốt gần nhất Tozet biểu hiện không tệ, cái này mùa giải từ khi Bernie T tiền nhiệm tới nay, Tozet bắt đầu dùng hài lòng biểu hiện báo lại hắn ở Liverpool huấn luyện viên trưởng, cái này mùa giải hắn đã đánh vào 21 bóng. Trong đó ở các loại cuộc thi đấu bên trong ghi bàn thì có 14 cái, gần nhất 5 trận UEFA ở dâu 3 thi đấu hắn đánh vào năm bóng, là Chelsea Z vào trận chung kết trọng yếu nhất tố. Nói trắng ra một nhánh đội ngũ hay là có người ghi bàn mới được, mùa giải trước Southampton không thể xung kích giải đấu quản quân, cùng thiếu một một cái có thể mang đến lượng lớn ghi bàn sát thủ, có quan hệ rất lớn. Southampton cùng Chelsea giờ ở giờ mi ở nội chiến sắp khai hỏa. Mùa giải trước bọn họ là UEFA ở dâu 3 cùng Trang Tion lít quản quân. Cái này mùa giải tại UEFA suốt tơ cuộc bên trong hai bên từng có giao thủ, lúc đó Southampton đem Chelsea đánh cái 4-1. Có điều tại bên trong giải đấu hai bên xem như là đánh cái thế hòa, cắt thắng một hồi, nhưng mà ở cuộc FA cùng League Cup bên trong, Southampton đều đào thải Chelsea. Nhìn từ góc độ này, Southampton ở cuộc thi đấu bên trong đối với Chelsea nhưng là duy trì toàn thắng. Cái này cũng là tâm lý của bọn họ ưu thế một trong. Chelsea mùa giải này bắt được tờ Giờ Mi ở lít thứ tư, Bernie T làm được cũng không tệ lắm, nhưng là cùng GESU so ra còn kém xa. GES không riêng xuất lĩnh sang hem tần bắt được trong lịch sử cái thứ nhất giải đấu quán quân, còn lấy được ỉ lần cái thứ nhất trong nước tiểu tam quan vương vinh dự. Hán tự hồ là một cái chuyên môn vì sáng tạo ghi chép mà sinh huấn luyện biến trưởng. Từ góc độ này tới nói, GES lại lần nữa sáng tạo một cái lịch sử, bắt được trước nay chưa từng có USFA -E ở châu Âu tại quan vương thành tích, tựa hồ cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy có cái gì giờ mình. Trận đấu bắt đầu trước, ỉ lần các đường truyền thông bắt đầu tạo thế, nhưng về một bên đều cảm thấy đến sáng em tấn có ưu thế, này tựa hồ cũng là đang kích thích Chelsea trên dưới. Dù sao Chelsea đỉnh cấp cầu thủ có thể không tính thiếu, mặc kệ bọn họ nói cái gì, cuộc tranh tài này chúng ta đều muốn thắng hạ xuống, điểm này đại gia nên đều biết đi. GESũ ở một lần cuối cùng trong khi vấn luyện nói, các cầu thủ lẩm âm đáp lại. Lực lượng chính không có tham gia cùng FA trận chung kết, hiện tại nhưng là nín một hơi đây. Chương 261, sao em Southampton công thế như chiều chương 261, sao Southampton công thế như chiều có thể chứa đựng hơn 51.000 người am sở két đam sân đấu không còn chỗ ngồi, hai bên các đến rồi tiếp cận hai vạn người cổ động viên, cái khác đều là ben fan bóng đá. Southampton các cổ động viên cùng đám cổ động viên Chelsea so với hát đối, không ngừng bày ra bọn họ giọng nói lớn. Southampton truyền thống áo đấu là màu đỏ, Chelsea truyền thống áo đấu là màu xanh lam, cũng không cần đổi áo đấu. Làm hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, các bình luận viên liền dồn dập bắt đầu rồi chính mình công tác. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hai bên đều phái ra bọn họ quen thuộc chủ lực đội hình. Southampton thủ môn Navas, hậu vệ cơ Chamber, chạm bờ, phón tờ cùng bờ lai, giữa sân mạ tuy vai đổ, mở khi Chelsea nhưng là một cái 4 một trận hình thủ môn sét, Kersi thiếu trận. Vì lẽ đó Ivanovic cùng Ca hư hợp tác trung vệ, hai bên là tỷ lệ cụ hệ tạ cùng Ashley có lệ. Dựa sân David Luiz đẩy đến tiền vệ phòng ngự vị trí, cùng Lam bắt nhậm chức cặp tiền vệ phòng ngự. Ba cái công kích giữa sân phân biệt là Remez, Bocca cùng Mata. Tiền đạo Tô Z một người ở trước. Từ cái đội hình này đến xem, Chelsea thiếu hụt vẫn là rất rõ ràng. Trên hàng hậu vệ có lệ tuổi không nhỏ, Ivanovic cũng tuổi không nhỏ, Lam bắt tuổi càng to lớn hơn. Tiền đạo ngoại trừ Tozét không có càng đáng tin cầu thủ, bọn họ còn bán đi cũng không biết mùa giải tiếp theo Chelsea có thể hay không tập trung vào càng nhiều. Bình luận viên đánh giá Chelsea đội hình, đây là tỏ rõ vấn đề, có điều Bernie T. cũng rất là không cam lòng, đội hình không chỉnh tề mắc mớ gì để ta, ta nhưng là trên đường dạy học à? mùa đông câu lạc bộ cũng không cho ta mua người, còn bán đi sở ta có biện pháp gì đây? Đây có lòng oán nghiệm Bernie T. cùng GESU nắm tay thời điểm, để GESU đều là đầu góc mơ hồ, cái tên này là làm sao? Trận này trận chung kết, GESU cũng chuẩn bị rất lâu, Chelsea năm nay xem như là người quen cũ hai bên ở suốt từ cúp, lit cùng cúp FA bên trong đều chạm mặt, thêm vào giải đấu hai trận, trận này trận chung kết là lần thứ sáu chạm mặt, đều sắp đánh ngói ra. Manchester cái này mùa giải đụng tới sang em tuần sáu cuộc tranh tài, sẽ không có đội hình chỉnh tề quá thời điểm. Không phải Pele bị thương chính là há giận bị thương, hoặc là chính là hai người đồng thời bị thương. Hai người kia kỳ thực đối với Chelsea rất trọng yếu, một cái là trên hàng hậu vệ định hại thần châm, một cái là trước sân tấn công đầu nguồn, bọn họ một thiếu trận, ảnh hưởng đương nhiên rất lớn. Hiện tại Chelsea tấn công chỉ có thể dựa vào Mata xe chỉ luật kìm, s vào lúc này biểu hiện vẫn là rất xuất sắc. Có điều gì ESU đánh như vậy Chelsea, vẫn như cũ là rất có tâm đắc. Từ đường biên áp chế bọn họ, đặc biệt là bên mình cánh phải, có lệ tuổi không nhỏ, thân thể hắn vốn là không tính cường tráng, ở mạnh mẽ đột phá cùng áp bước bên dưới, có thể sáng tạo không ít cơ hội, bên trong vùng cấm nhiều chạy cấp điểm, không nên cùng đối phương hậu vệ đối kháng chính diện, không có khe gì ở, Chelsea bên trong vùng cấm liền dễ dàng xảy ra vấn đề ở giữa sân bước cướp lang ác, để hắn không có cách nào hào hào chuyên tâm tổ chức tấn công lời nói, Chelsea tấn công liền sẽ giảm, thiếu một đại bộ phận uy hiếp. Trên thực tế bọn họ cũng là làm như vậy. Từ thi đấu vừa bắt đầu, sao em tần ở giữa sân mấy cái tuổi trẻ lực trắng, liền bắt đầu bắt nạt già mua lắm ác. Mở khi Tajian không ngừng quấy rầy cùng dây dưa, đồ bất cứ lúc nào chuẩn bị đi đến tiếp theo làm. David Luiz đúng là muốn đi tiếp ứng, nhưng là dưới chân hắn kỹ thuật mặc dù không tệ, nhưng không có cái gì tổ chức năng lực, hắn chết no cũng chính là cái đeo đao hậu vệ, đeo dao hậu vệ cùng tổ chức giữa sân nhưng là hai loại sinh vật dưới tình huống như vậy, Chelsea giữa sân liền chậm rãi bị sang em tần cho áp chế, mà áp chế lại giữa sân sau khi bọn họ thì lại bắt đầu tập trung ở phía bên phải tấn công. William cùng cờ lỉnh không ngừng cầm bóng, luôn tiên suy bảo còn không có chuyện gì liền lẫn nhau đánh phối hợp tương tự bắt nạt tuổi đã không nhỏ Ashley có lẽ Berni T rất là căm tức người này quá hào rồi, làm sao cũng chỉ là đuổi theo hai người này được điểm đánh đây. Hai người này được điểm Berni T chẳng lẽ không biết sao? Thế nhưng cầu thủ bản thân tuổi vấn đề vừa không có thích hợp thay thế bổ sung, hắn có thể như thế nào? mở màn vẹn vẹn hai phút. Sao em tần liền sáng tạo một lần cơ hội tốt? William vân bóng cho cỡ lìn, lìn đường biên mạnh mẽ đột phá sau khi đưa ra một cái đẹp để truyền bóng vào trong. Bên trong vùng cấm Benet cao cao nhảy lấy đà, ở ca hưu lại đây bọc lót trước, thất đầu công môn. Quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào Chelsea không thành. Bóng vào, mở màn vẹn vẹn 2 phút, sao em tần liền trước tiên đạt được đi bàn? Thực sự là khó mà tin nổi, thế công của bọn họ cũng đã có quá thuận lợi. Chelsea phòng thủ đang làm gì? Này vẫn là cái kia chi có tưởng đồng béc sát hàng phòng thủ như thế Chelsea sao? đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Mentech mở hai tay ra liền xông ra ngoài, tiếp thu các cổ động viên to lớn hoan hô. Hắn hiện tại nhưng là sang em tần các cổ động viên thích nhất người kia, tuy rằng hắn mới tới một người mùa giải, nhưng là ai bảo hắn ghi bàn nhiều đây. Cái này ghi bản, là hắn mùa giải này ở các hạng thi đấu bên trong thứ 35 cái ghi bàn, con số này đặt ở bất kỳ cầu thủ trên người, cũng không tính là trên lệ. Đương nhiên, cùng Messi và Ronaldo đâu cái kia hai cái biến thái so ra, vẫn là kém một chút. Đang điên cùng chúc mừng sau khi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu cái này mất bóng để Chelsea trên dưới tinh thần chịu đến một chút ảnh hưởng. có điều bản thân liền là trận chung kết, đương nhiên cũng sẽ không bởi vì một cái mất bóng liền thất bại hoàn toàn. liều cũng chính là này mấy chục phút. một lần nữa mở bóng sau khi, Chelsea lập tức khởi sướng tấn công. trước vấn đề của bọn họ đều là ở phòng thủ trên, hơn nữa là không bù cường liền không có cách nào giải quyết vấn đề. vì lẽ đó bị Jesu đuổi theo đánh cũng không biện pháp gì, nhưng là ở tấn công trên, vấn đề của bọn họ nhưng không lớn. mặc kệ là trung lộ Oscar vẫn là dễ mì dễ, vẫn là hai cánh Mata cùng há giận, trình độ đều là hàng đầu. có điều trận này há giận một không lên. Berni T chỉ có thể để Oscar đi đánh bên trái, vô hình chung năng lực tiến công của bọn họ liền có vẻ thua kém một chút. Bọn họ đặt chân trung lộ tấn công bị Sam tận điên cuồng chạy cùng chặn lại cản trở chặn, rất nhanh, Matty đi ngay ở giữa sân hoàn thành rồi một lần cướp đoạn, ngăn cản Chelsea tấn công. Rễ bị dễ truyền bóng bị Hansson phán đoán, trên đường đem bóng cho gãy xuống. Cắt bóng sau khi Matty đi cấp tốc đem bóng chuyển cho phía trước mở khi Tajian, mở khi dẫn bóng về phía trước, ở Luis nào tới trước đem bóng chuyển cho James James chuyển đến vùng cấm mặt khác một bên, William theo vào chính là một cướp sút bóng. Ka đánh tới, ra sức dùng thân thể đem bóng cản đi ra. Nhưng mà chẳng đi ra quả bóng rơi xuống Benet dưới chân, Benet không giữ bóng trực tiếp sút bóng, sẽ làm ra một lần đặc sắc cứu vừa, một tay đem bóng nào một hồi, Ivanovic lập tức chuyển dài giải bay. Giải Nguy hiểm thật. Saenheim tần suất chút nữa đạt được cái thứ hai đi bàn. Bọn họ công thế như chiều. Chương 262, trận chung kết vô danh cục chương 262, trận chung kết vô danh cục sau đó thời gian trong, mà tùy đi biểu hiện cũng tương đương chói mắt, hắn ở vòng ngoài cấm địa có thể gọi không gì không làm được, không ngừng cất đoạn, phân bóng, truyền dài Điều này làm cho Jesu đều có chút giật mình, bởi vì hắn vẫn luôn biết Mạ Tuy Đị là một cái xuất sắc giữa sân, phòng thủ cường hãn sau khi, còn có không sai tấn công cùng về phía trước chuyển vận đạn pháo năng lực, nhưng là cuộc tranh tài này biểu hiện của hắn, nhưng tốt đến có chút quá đáng. Đương nhiên, cặp đôi này sang hem tần tới nói, khẳng định không phải chuyện xấu gì. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 20 thời điểm, Mạ Tuy Đị thậm chí trước cắm bảo đến rồi một cất xuất xa, có điều xếp cứu thua đúng lúc, không có để sang hem tần mở rộng điểm số. Sa Hemp các cổ động viên phát sinh tiếng xuýt, bọn họ cảm thấy đến nếu không là xếp quét rối lời nói, Sao Hemp hiện tại đều nên bà không dẫn trước. Có điều hiện tại Sao Hemp Tần trên sân ưu thế sát thực tương đối lớn, trận đấu bắt đầu 20 phút, hầu như là đè lên Chelsea đang đánh, Chelsea liền một điểm năng lực chống cự đều không có. Nếu không là sét thể hiện xuất sắc, còn có cái khác hậu vệ cũng coi như là tận tâm tận lực ở hiệp trợ phòng thủ, Chelsea hàng phòng thủ hiện tại thật sự khả năng rồi cùng cái sàng như thế. Mãi cho đến phút thứ 27, Chelsea mới từng bước ổn định trận tuyến, bắt đầu rồi tấn công. Nhận được rẻ mỹ dễ truyền bóng sau khi, Oscar ở ngoài vùng cấm lên chân sút xa, Navas bay người cứu thua, một tay đem bóng hơi ngăn lại, sau đó đem bóng đặt ở dưới thân. Được, tiếp tục tấn công. Bernie tê hướng về phía trên sân hồ, nhìn thấy đội ngũ rốt cuộc khởi xướng tấn công, cũng là để hắn an tâm một chút, nếu không, vẫn bị Samhamton như thế để lên đánh, vậy thì có vẻ Samhamton trình độ so với Chelsea môn cao hơn nhiều. Hiện tại hoàn hảo, hắn Chelsea cùng Samhamton cũng không có trên bản chất khác biệt. Nhưng mà tại đây một lần tấn công sau khi Southampton rất nhanh sẽ một lần nữa chiếm cứ trên sân ưu thế, Wentet mạnh mẽ đột phá khiến cho Ivanovic phạm quy, Southampton thu được một cái khoảng cách không thành 25 mở đá phạt trực tiếp, mở khi Tajian chủ phạt, quả bóng vòng qua bước từ người, nhưng sát sà ngang bay ra đường biên ngang. Southampton các cổ động viên lại lần nữa phát sinh to lớn tiếng thở dài. Có điều ở trong khoảng thời gian sau đó, Southampton vẫn như cũ chiếm cứ trên sân ưu thế, Benzema gợi ý gợi cùng vai đổ mỗi người có một cấp rất có uy hiếp xuất bóng, mà Chelsea vẹn vẹn và Oscar cùng làm phát xa cứu vãn lại tấn công trên mặt núi. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, điểm số là 1-0, Southampton tần tạm thời dẫn trước. Cái này điểm số kỳ thực cũng không tính quyết đại, thậm chí có thể nói là có chút bình thường, nhưng mà nhìn số liệu sau khi, sở hữu hiệu việc một điểm, đều sẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Không chế bóng so với, Southampton chiếm cứ 73 Chelsea 30 cũng chưa tới. Sút bóng số lần, Southampton 13 lần, trong đó 7 lần đánh vào khung cửa trong phạm vi, một cái đi bàn, sẽ có 4 lần then chốt cứu thua. Chelsea thì lại chỉ có 3 lần sút bóng, Navas một lần then chốt cứu thua đều không có. Từ tấn công uy hiếp đến xem, Chelsea cái này hiệp một tấn công, quả thực sẽ không có uy hiếp. Luận tình cảnh, này đã xem như là tiêu chuẩn nguyên về một bên. Chúng ta không muốn quá để ý điểm này. Chúng ta phải nhớ kỹ, hiệp một chúng ta chỉ dẫn trước một cái bóng, mà cái này dẫn trước bóng trên thực tế là rất không an toàn. Chúng ta tình cảnh cho dù tốt, cũng không phải đạt được càng nhiều dẫn trước. Chelsea vốn là rất am hiểu ở đây diện bị động tình huống đạt được thắng lợi, đây là bọn hắn gần nhất 10 năm đặc điểm lớn nhất. Như vậy đặc điểm sẽ không bởi vì huấn luyện viên trưởng biến thành Bernie T liền sẽ có cái gì thay đổi, hiểu chưa? các cầu thủ dồn dập cỡ đầu, cái này mùa giải cuối cùng một trận thi đấu, bọn họ nhưng không hy vọng cuối cùng một trận thi đấu lưu lại một cái tích mới. Hơn nữa UEFA Europa League liên quan như vậy vinh dự, tất cả mọi người đều rất có hứng thú. Dưới tình huống như vậy, cầu thắng rục vọng nhìn lên diện, sao em tần vẫn là chiếm cứ không nhỏ ưu thế, cái này cũng là bọn họ tại sao ở hiệp một có thể đè lên Chelsea đánh nguyên nhân. Berni T ở phòng thay đồ bên trong cũng không nói gì, hiệp một như vậy bị động, cầu thủ phát huy kỹ thuật vấn đề không lớn, chủ yếu là giữa sân bị đối phương áp chế, cái này không phải thay đổi người liền có thể giải quyết vấn đề. Lam Ad đã rất nỗ lực, lao tướng ở đây trên loại kia liều mạng cảm giác, ai cũng có thể nhận biết đến đi ra. Hơn nữa hắn hiệp một đối mặt sang hem tấn bức, ước, vẫn là chuyền một ít bóng, hoàn thành rồi một ít tổ chức, đồng thời ở phòng thủ trên cũng có cầm hiến, người thay cái người khác trên, vẫn đúng là không hẳn có thể có biểu hiện của hắn tốt. Vì lẽ đó Burnley T cũng chỉ có thể cổ vũ một hồi các cầu thủ, sau đó để hậu trường tận lực cấp tốc đem bóng đánh tới trước sân, thông qua ma ta mọi người năng lực cá nhân đến khởi xướng tấn công. Tình cảnh bị động tình huống, thông qua năng lực cá nhân để hoàn thành tấn công, cái này cũng là Chelsea khá là am hiểu một chuyện mua giải trước bọn họ không phải là toàn viên tự thủ, sau đó dựa vào giờ Joe ba mọi người cá nhân phát huy mạnh mẽ bắt trang Dion lit quán quân sao? Cách làm như thế đánh giải đấu có thể còn chưa đủ, nhưng là đánh cúp thi đấu thường thường đầy đủ. Hiệp 2 lập tức liền muốn bắt đầu rồi, hai bên đều không có thay đổi người. Bernie T vẫn là rất tự tin, hắn ở Liverpool thời điểm có thể không giống nhau, phi thường am hiểu thay đổi người. Có điều Chelsea năm nay đội hình cũng hầu như là không chỉnh đẻ, hắn cũng không ai có thể đổi. Hiệp một Southampton đạt được ưu thế tuyệt đối, bất quá bọn hắn chỉ dẫn trước một cái bóng. Cặp đôi này Sanghampton tới nói có thể là một cái không nhỏ mà ngoại. Được rồi, để chúng ta đến chờ mong hiệp 2 thi đấu càng thêm đặc sắc. Thú vị chính là, cái này mùa giải Âu chiến trận chung kết đều là buồn quốc nội chiến. UEFA Europa League giao chiến hai bên là Derby ở Leicester City cùng Southampton, Champions League giao chiến hai bên nhưng là Bundesliga Bayern cùng Dortmund. Mà Bayern cùng Dortmund còn đều là đạo thải La Liga song hùng tiến vào trận chung kết, Bayern đem trước ngông địch tự đại 3K đã được rất thảm, toàn trường của bọn họ bức cước cùng áp sát người đối kháng để 3 không chế bóng chiến thuật sụp đổ. Zielu trước dùng qua chiến thuật, rốt cục tại trong tay và phát dường băng đại. Mà Dortmund cũng thông qua hoa lệ tấn công phá hủy rìu. Đề tài lôi xa, trận này UEFA ở Europa League trận chung kết cho tới nay mới thôi biểu hiện thật giống không quá đặc sắc. Bình luận viên nổ nước bọn cũng gây nên một phần trung lập fan bóng đá cộng hưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này hiệp một sát thực không thế nào đặc sắc. đương nhiên, chủ yếu là Chelsea quá bảo thủ. Hiệp 2 bắt đầu sau, Chelsea tựa hồ vẫn như cũ ở phòng thủ, mà Southampton đang tiếp tục không ngừng tấn công. Cảnh tượng như vậy, để rất nhiều trung lập fan bóng đá đều cảm thấy rất thất vọng cảm thấy đến hiệp 2 phòng chừng cũng sẽ rất khó coi, nói không chắc Southampton tần liền sẽ lấy phương thức đơn giản nhất, dùng một không giải quyết cuộc tranh tài này, bắt được chưa từng có ai UEFA ở châu Tam liên quan vinh dự. Dù sao trận chung kết vô danh cụ, hơn nữa Tam liên quan chuyện như vậy, đương nhiên muốn dùng bảo đảm nhất phương pháp đi làm đến, sau em tần khống chế bóng chiếm ưu, bọn họ hoàn toàn có thể không hề lo lắng phát huy cái này ưu thế. Chương 263, tiền nhiệm càng tốt hơn chương 263, tiền nhiệm càng tốt hơn hiệp 2 bắt đầu sau, Southampton vẫn như cũ chiếm cứ trên sân ưu thế. Chính như rất nhiều người suy đoán như vậy, bọn họ bắt đầu phát huy chính mình trên kỹ thuật ưu thế, không ngừng thông qua lan truyền khống chế trên sân cục diện, sáng tạo cơ hội. Đây đương nhiên là một cái rất hữu hiệu cách làm, đối với bọn hắn tới nói, tại đây dạng thi đấu bên trong, hoàn toàn có thể thể hiện ra ưu thế của chính mình, đồng thời đem bóng khống chế ở dưới chân của chính mình, giảm thiểu đối phương cơ hội tấn công, tự nhiên chính mình hàng phòng thủ thì càng thêm an toàn. Barca mấy năm qua không phải là như thế làm sao? Đương nhiên, chiến thuật như vậy, cũng không thể hoàn toàn chính phòng ngửa mất bóng, không phải vậy ca thật liền vô địch rồi cũng sẽ không mấy năm qua vẫn thua rơi mất một ít thi đấu. Chelsea cũng am hiểu đang bị áp chế tình huống đạt được dẫn trước, đây là thuộc về bọn họ độc nhất vô nhị chất lượng đặc biệt. vì lẽ đó ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 59 thời điểm, bị đè nén rất lâu đám cổ động viên Chelsea rồn dập nảy lên. Chelsea hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phản kích, sét tay ném bóng phát động tấn công. Mata ở trước sân đem bóng một sườn, trực tiếp sườn cho Tozé. Tozé cầm bóng sau khi tăng tốc độ, bỏ qua rồi vội vàng về phòng thủ ở lai sau đó ở chạm bờ sông lên thời điểm, đột nhiên một cái biến hướng, mạnh mẽ đột phá này một hai năm Toz sẽ không có như vậy hoàn thành đột phá quá. Chạm bờ một hồi đột nhiên không kiểm chuẩn bị, bị hắn bắt tới. Tuy rằng chạm bờ lập tức xoay người dán sát vào Toz, lại bị Toz mạnh mẽ đứng vững, tiếp tục dẫn bóng đột nhập vùng cấm. Năm đó cái kia không gì không làm được Toz, tựa hồ lại trở về. ở đám cổ động viên Chelsea hô lớn trong tiếng, Toz ở chạm bờ dây dưa dưới vẫn như cũ đột nhập vùng cấm, sau đó ở phỏng tớ lại đây bọc lót trước, quả đoán lên chân sút bóng. quả bóng đạn pháo bình thường bay vào không thành dưới góc phải, đám cổ động viên Chelsea bắt đầu điên cuồng chúc mừng. đang bị động trạng thái, đội ngũ của bọn họ vẫn là thông qua một lần tấn công. Săn bằng tỷ số. Đây là một cái cỡ nào khiến người ta kích động sự tình. Mà sang em tần các cổ động viên nhưng là dồn dập phát sinh tiếng suyệt, dưới cái nhìn của bọn họ. Chelsea đây là hoàn thành rồi một lần vô liêm sỉ đánh lén, có cái gì tốt chúc mừng. Đám giá hỏa này thật ngoan cường a. Vẫn cảm thán một tiếng. Đúng đấy, đây chính là Chelsea. Có điều không liên quan, chúng ta ưu thế vẫn như cũ còn có. GESU rất là chắc chắn nói. Hắn gần nhất mấy trận thi đấu chỉ huy đều rất có tự tin, không có la to, cũng không nói thêm gì, mà hắn thái độ như vậy thì lại để sang em tần các cầu thủ cũng đều rất ăn lòng. Sao em tần các cầu thủ hiện tại tự tin cũng tương đối đủ đủ. Dù sao cái này mùa giải bọn họ đã thắng được ba cái chân thực quán quân, im lần trong nước tối có hàm kim lượng ba cái quán quân đều bị bọn họ bắt được. Dưới tình huống như vậy, đánh những cái khác đội ngũ bọn họ khả năng còn không tự tin như vậy, nhưng là cùng tờ giờ mi ở list đội ngũ đối kháng, bọn họ tự tin, cái kia tuyệt mức là đầy đủ, mạnh mẽ tự tin, mang đến chính là bất cứ lúc nào đều không hoảng loạn tâm tình, cùng bình thường phát huy. Vì lẽ đó ở một lần nữa mở bóng sau khi, bọn họ tấn công cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Sao cái này mùa giải bắt được ba cái bình lận trong nước quán quân là chuyện đương nhiên. Bọn họ cầu thủ đã có không quan tâm hơn thua đội mạnh Tâm Thái. Từ Trang Tiolit vòng bảng thi đấu bên trong bị knock out khả năng chỉ là một cái bất ngờ. Dù sao bọn họ vẫn là lần thứ nhất đánh Trang Tiolit. Không ít bình luận viên đang khích lệ Sanghemtần biểu hiện. Sao biểu hiện xác thực cũng đáng giá khích lệ. Như vậy vững vàng tấn công, để bọn họ cấp tốc ổn định tình thế. Một lần nữa áp chế lại Chelsea trên dưới. Mẹn mẹn quá 9 phút, bọn họ liền lại lần nữa hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ tấn công. James Rổ nhận được mở khi Tajian chuyển bóng sau khi đẹp đẽ đột nhập vùng cấm sau đó dự định đem bóng chuyển đến trung lộ đội vàng về phòng thủ an tỷ lì cu hệ tạ vung lên cánh tay đụng tới quả bóng trọng tài chính phán phạt tư hình william chủ phạt để bóng bình tĩnh đem bóng ghi bàn khung thành góc chết 2. một sao lại lần nữa dẫn trước vậy đại khái chính là sao em bày gia đình cấp đội mạnh phong độ chelsea liều sống liều chết mới san bằng điểm số sao em thật giống không thế nào mất công sức liền lại lần nữa đạt được ghi bàn cặp đôi này chelsea trên dưới đả kích nhưng là tương đối lớn không ít bình luận viên bắt đầu dồn dập thở dài lên sao loại này biến nặng thành nhẹ nhàng đạt được dẫn trước dáng vẻ để trung lập bình luận viên cảm thấy đến có chút bất đắc dĩ. chống đỡ Chelsea bình luận viên liền có vẻ càng bất đắc dĩ. Phong khách bên trong Chelsea bột Abu nhưng là rất căm tức nhìn trong sân. cái này mùa giải Chelsea biểu hiện toàn thể tuy rằng không thể nói rất kém cỏi, lại làm cho hắn rất khó chịu. vì lẽ đó lúc trước hắn cũng định ăn đã xong. chỉ có điều muốn đem Mourinho mời về, như vậy đương nhiên đến thỏa mãn hắn càng nhiều yêu cầu mới được. đối với này Abu cũng không để ý, hắn hiện tại đã ở Châu Âu đứng bước bước chân, hơn nữa nga trong nước thế cuộc cũng ở bước vàng. vì lẽ đó hắn đối với mình nhân thân an toàn đã không có cái gì xấu lo. Cho Mujino càng nhiều quyền hạn cũng không đáng kể. ở Inter Milan bắt được tam quan vương cùng ở Real bắt được trăm phần quán quân sau khi Mujino hiện tại như mặt trời ban trưa, có thể xưng là hiện tại cao cấp nhất huấn luyện viên trưởng, đã không phải năm đó mới làm chủ Chelsea si cái kia tân khoa trang Dionlith huấn luyện viên. Cho như vậy huấn luyện viên càng nhiều quyền hạn cũng đáng giá. vì lẽ đó Abu ở phòng khách bên trong liền gọi một cú điện thoại. một Mujino âm thanh ở đầu bên kia điện thoại chuyển đến. Abu cười cợt, đang xem thi đấu sao? đúng đấy, ta đang xem thi đấu. Mujino trả lời nói, cảm giác thế nào? Mujinho hỏi: "Phải lớn hơn thay máu, muốn tăng cường xuất sắc cầu thủ, đối thủ của chúng ta trong trận thì có mấy cái ta cảm thấy rất không sai cầu thủ, từ bọn họ nơi đó đào người, nên tương đối dễ dàng." Mujinho nói: "Vậy thì giao cho ngươi, ta hy vọng mùa giải tiếp theo nhìn thấy một nhánh đỉnh cấp Chelsea." Abu sau khi nói xong liền cúp điện thoại, sau đó nhìn trên sân. Hắn đối với Burnley T4 là có chút bất mãn, tên mập mạp chết bẩm này tuy rằng dạy học năng lực không sai, nhưng là ngoại hình quá dễ dàng khiến người ta nhổ nước bọt, không phù hợp câu lạc bộ chiến lược hình tượng. Lần này Di Matteo trên đường xa thải sau khi nếu không là hắn quen thuộc gọi tới đội viên cứu hỏa Hít Đinh ở Châu Á dạy học đội tuyển quốc gia vui đến quên cả trời đất thực sự không muốn về câu lạc bộ dạy học cùng đội tuyển quốc gia dạy học so ra câu lạc bộ có thể mạnh hơn nhiều lớn tuổi Hít Đinh không muốn như thế mạnh Hít Đinh không chịu đến hắn không có cách nào mới tìm Bernie T cứu hỏa Bernie 4 là làm được là không sai nhưng là cùng tiền nhiệm Muji so ra rõ ràng thì có chút không bằng vậy cũng là là bối đại sư bi ai hắn xưa nay liền không cùng tầng quản lý quan hệ hài lòng quá mặc kệ là ở nơi nào mà cuộc tranh tài này mặc kệ là thắng bất thua đều sẽ không thay đổi hắn xa thải vận mệnh, chỉ có điều nếu như có cái quán quân kề bên người lời nói, hắn đón lấy vận mệnh gặp khá một chút mà thôi. Chương 264, Huy Hoàng một cái mùa giải chương 264, Huy Hoàng một cái mùa giải nỗ lực muốn san bằng điểm số Chelsea ở phút thứ 82 thời điểm lại bị đà kích, William chuyển ngang giao cho James Rodríguez, James Rodríguez hướng ngang dẫn bóng sau khi đột nhiên lên chân sút bóng, quả bóng treo thẳng vào góc chết, 31. Cứ việc bù giờ giai đoạn Ivanovic nhận được phạt góc đánh đầu dứt điểm hòa nhau một phần, cũng đã không có chút ý nghĩa nào, 3 Southampton đánh bại Chelsea vì cái này mùa giải vẽ lên hoàn mỹ một cái dấu chấm trọn. Tứ quan vương, giải đấu quan quân, League Cup, UEFA Europa League quan quân. Hai cái đi chép, cái thứ nhất chính là xưa nay chưa từng có ỉnh lần trong nước giải đấu tiểu tam quan vương, cái thứ hai đồng dạng là xưa nay chưa từng có UEFA Europa League tam liên quan. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sáng tạo quá lịch sử, bị Southampton sáng tạo. Tuy rằng cùng những người tam quan vương à, Champions League ba liền như vậy vinh dự so ra, Southampton sáng tạo vinh dự vẫn không tính là cái gì, nhưng mà mặc kệ là lại kiếm tàu thiên phong có thể đạt được như vậy thì chép, cũng là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Mang theo UEFA Europa League Cup trở lại trong nước sau khi, sao em tần các cổ động viên lại lần nữa triển khai điên cùng chúc mừng còn đón lấy Trang Tion League thi đấu, cùng bọn họ sẽ không có quan hệ gì, tuy rằng ở mấy ngày sau Trang Tion League thi đấu bên trong, Bayon dựa vào Joe Ben cùng mẽn đủ kỳ thi bản 2-1 đánh bại Dortmund, trở thành châu Âu đại lục thứ 7 chi tam quan vương đội ngũ, đồng thời cũng đã trở thành toàn bộ châu Âu tiêu điểm, nhưng mà sao em tần các cổ động viên, nhưng, chỉ có thể chúc mừng bọn họ tiểu thứ quan vương các cổ động viên đang liên cùng chúc mừng, các cầu thủ thì lại dồn dập đi thôi giả, có điều câu lạc bộ tần quản lý nhưng không thể nhàn rỗi. dựa theo jesu quen thuộc, hắn là ở mùa giải sau khi kết thúc, lập tức cùng các cầu thủ gia hạn hợp đồng, gia hạn hợp đồng bất động, liền muốn chuẩn bị bán đi. giải đấu thắng lợi đội ngũ, trên lý thuyết không cần có biến hóa lớn, có điều sang em tần đội hình kỳ thực đã duy trì đến mấy năm, giàn giáo là mấy năm trước liền đặt xuống, hiện tại cũng đến muốn cải biến thời điểm. Mình muốn giải nghệ, đại muốn giải nghệ, cụ bạn cũng phải giải nghệ, đây là sang em trong đội bốn cái chỉ có 7 ít bên trong ba cái nói đến cũng đều là 30 hơn nhanh 40 người hiện tại bắt được giải đấu quan quân nghề nghiệp cuộc đời cũng coi như là không còn tiếc lối hiện tại giải nghệ có thể nói là đúng lúc hơn nữa cùng năm rồi như thế sao em tần cầu thủ ở trên chuyển nhượng thị trường đều là rất quý hiếm dù cho là mới cầm giải đấu quan quân sao em các cầu thủ đãi ngộ cũng không tính đặc biệt cao mà sao em thu vào đặt tại nơi đó trong thời gian ngắn căn bản là không thể đem các cầu thủ đãi ngộ tăng cao đến cùng bọn họ hiện tại tiếng tam sướng đôi mức độ sao trong đội cái cuối cùng ấy cũng chính là cỡ lỏ sợ chủ động yêu cầu cùng câu lạc bộ kéo dài năm hợp đồng. Hắn lúc đó cùng Sang Em Tần Ký chính là 2-1, hiện tại 2 năm hợp đồng đã đến kỳ, liền xem kích không kích hoạt gia hạn hợp đồng điều khoản. Cỡ Lọ Sở rất có thành ý muốn tiếp tục chờ 1 năm, vì thế hắn thậm chí chủ động đưa ra giảm lương, JSS đương nhiên không cái gì không cao hứng, rất nhanh sẽ đồng ý cùng Cỡ Lọ Sở gia hạn hợp đồng. Như vậy một cái kinh nghiệm phong phú lão tướng, thực lực không sai, lại cam tâm làm thay thế bổ sung, đốt đèn lồng cũng không tìm được các đội trưởng phỏng tờ cũng rất thoải mái cùng câu lạc bộ ký kết, hắn đã mãn 30 tuổi, có điều trước vẫn ở Lang Bạt kỳ hồ hắn, cũng không muốn lại tới nơi chuyển ngựa. Ở Sahempton hắn có danh tiếng có địa vị, còn dự vào ở Sahempton biểu hiện xuất sắc tiến vào bồ đào nha đội tuyển quốc gia, có cái gì không vừa lòng đây? Lại nói, lại đỉnh cấp nhà giàu, cũng chưa chắc đồng ý dùng giá cao mua một cái 30 tuổi trung vệ, ở Sahempton đợi cũng rất tốt. Vì lẽ đó phỏng cũng rất nhanh cùng câu lạc bộ ký kết, một trước một sau hai cái lao tướng ra hạn hợp đồng, xem như là cho Sahempton đặt xuống một cái hài lòng cơ sở, những người khác hợp đồng cũng không tính là ngắn, coi như tạm thời không ra hạn hợp đồng, cũng chẳng có gì ghê gớm. Cho tới có người muốn đi, cái kia lại mua người bổ quyết chính là Giải đấu 29 tháng 6 bình 3 phụ, điểm 93 phần, dẫn trước người thứ hai mở U4 phần, ghi bản 99 cái, mất bóng 54, hiệu số bản thắng thua 45 cái, Ben Kett lấy 27 bóng bắt được đua phá lưới, William lấy 17 lần kiến tạo bắt được mùa giải này vua kiến tạo, mà mở khi Tazian cùng James Ro gở đều tại giải đấu bên trong đánh ra ghi bàn kiến tạo trên song thành tích. Sao em tần cái này mùa giải giải đấu bên trong biểu hiện, có thể gọi huy hoàng. Ở cuộc thi đấu bên trong bọn họ bắt được cuối cùng then chốt, các cầu thủ biểu hiện đương nhiên cũng đều rất tốt, có điều bởi vì trước tiên đánh trang tí sau đánh đủ ở Europa Nguyên nhân, ở số liệu trên cũng không phải đặc biệt bắt mắt, nhưng là có giải đấu bên trong những này số liệu, vậy cũng đầy đủ. Đương nhiên, có biểu hiện như vậy, cầu thủ đãi ngộ nhưng không tính rất tốt, như vậy cái khác nhà giàu, đương nhiên hiểu ý động. Cái này mùa giải chúng ta đã có điều các ngươi, nhưng là chúng ta có tiền a. Mà cái này mùa hè, không ít nhà giàu đều thay đổi huấn luyện viên trưởng, mà cái sân hiệp sĩ không có nước lời. Tuy rằng hắn không thể tại đây cái mùa giải bắt được bất luận cái nào trọng lượng cấp quản quân, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn về hưu. Chelsea Bernini sa thải, Muzio rời đi diêu vấn luyện biên vị trí sau khi dường như một cái chúa cứu thế bình thường vương giả trở về. Liverpool cũng thay đổi vấn luyện biến trưởng, rồi giờ thay thế dư lịch vị trí. Man City Mancini cũng sa thải. Tuy rằng hắn mang đội rất vào trang only thập lục cường, nhưng là giải đấu đành phải thứ ba cùng ở phòng thay đồ bên trong đã không khống chế được cục diện, cũng làm cho hắn tao nộ sa thải bất mệnh. Thay thế được vị trí hắn chính là trước diêu vấn luyện viên Chile kỹ sư El Lardini. Biết sáu lập tức thì có 4 chi đội ngũ thay đổi huấn luyện viên trưởng, Arsenal cùng họ cũng tuy rằng không có đội huấn luyện viên trưởng, nhưng là này 2 chi xui xẻo đội ngũ lại lần nữa vô duyên trang điolis, cũng làm cho bọn họ không thể không lựa chọn càng nhiều đầu tư mới được. Cái này mùa giải ở phía phát sóng chia làm trên, Southampton cứ việc bắt được giải đấu số 1, nhưng là bởi vì bị tiếp sóng số lần so với MU vẫn là ít một chút, vì lẽ đó phí phát sóng trên bọn họ đánh phải thứ hai, MU phí phát sóng chia làm tới tay vượt qua 60 triệu bảng Anh, Southampton nhưng là 59 triệu bảng Anh ra mặt. Đương nhiên, cái này cũng là một bút rất lớn thu vào cùng mùa giải trước so ra lại dâng lên không ít, bắt được giải đấu quan quân, chúng ta tài trợ phí cũng đến tăng lên một ít. Jesu ở phá lệ gặp thời điểm nói với Ferdi. Ferdi gật gật đầu, một ngươi yên tâm, này đã đang suy nghĩ chúng rồi. Nếu chúng ta làm tờ giờ mi ở lit quan quân, như vậy ở tài trợ trên, đương nhiên khéo léo hiện ra. Đáng tiếc ra, sao vẫn là quá nhỏ. Nếu như chúng ta ở London, cũng sớm đã bắt mấy cái đại tài trợ. Tài chính chủ quản đã vợ John rất là tiếc nuối nói một tiếng. hết cách rồi, chúng ta cũng không thể rời đi sao vì lẽ đó trước tiên như vậy đi, thành tích được rồi. Tài chính thu vào tự nhiên sẽ tăng lên, Southampton hiện tại đồng dạng có cơ hội bước lên nhà giàu hàng ngũ. GES bung 7 một hồi năm đấm. Southampton các cao tầng đồng dạng bung vậy nổi lên năm đấm, cái này cũng là bọn họ chờ mong sự tình a. Chương 265, thập điểm ai có thể hơn được ta chương 265, thập ai có thể hơn được ta ngoại trừ phí phát sóng ở ngoài, Southampton còn cái khác thu vào cũng sáng tạo tân cao, tuy rằng ở Champions League vòng bảng thi đấu liền bị knock out, nhưng là chỉ là vòng bảng thi đấu phí phát sóng cùng tiền thưởng chia làm, cũng đã vượt qua trước bọn họ bắt được UEFA ở Europa quán quân thu vào hơn nữa dưới nửa mùa giải tại bên trong UEFA ở rồi Paris cũng bắt được quân, mỗi chân tiểu cũng là thịt một đường tính được, ZF ngạc nhiên phát hiện mình của cải đã gia tăng rồi không ít, chỉ ít trên lý thuyết tôi nói, hắn toàn tư khống cố sang em tần câu lạc bộ công ty mẹ, senma ZF thể dục tập đoàn, ở tài sản trên đã gia tăng rồi còn nhiều gấp đôi, bóng đá cũng rất kiếm tiền a, ZF vui cười hớn hở nghĩ, có điều hắn nhưng không nghĩ đến, nếu không là hắn thông qua điểm thành tiểu cửa hàng, mua người rất chuẩn, bán đi cũng đều kiếm lời đồng tiền lớn lời nói, lấy sang em tần quy mô, muốn hào hảo kinh doanh vậy cũng là một cái siêu khó sự tình. đương nhiên, hiện tại JSU cũng không để ý. mùa giải sau khi kết thúc, hắn nguyên bản đã coi lại đến hơn 900 điểm thành tiệu, lập tức lại bành trướng lên. bốn cái quán quân bình thường khen thưởng điểm thành tiệu thì có 310 điểm, giải đấu 100 điểm, cúp FA cùng UEFA ở Europa League đều là 80 điểm. hơn nữa, cúp 50 điểm mà hắn bắt được xưa nay chưa từng. có hai cái kỷ lục mới sau khi hệ thống cho khen thưởng cũng tương đương hào phóng. trong nước tiểu tam quan vương là 8. Trong cái điểm thành tiệu, UEFA ở Europa League tam liên quan nhưng là 1.000 cái điểm thành thiệu lập tức, thành tiệu của hắn điểm lại vượt qua 3.000 điểm. để Jesu cảm giác mình quả thực có thể mua lại toàn thế giới. đương nhiên, đây là một loại cảm giác sai. chỉ có điều ở có thể hối bái cá nhân kế hoạch huấn luyện sau khi Jesu liền biết hệ thống cửa hàng cho mình mở cái này quài, đã có vẻ hơi quá đáng. tuy rằng chỉ có thể đối với sang em tần nắm giữ cầu thủ sử dụng, nhưng là cũng là một cái không nhỏ treo. trừ phi mình mua đợt người thứ đều mất ngủ. thế nhưng có tuyển trạch viên chỉ nằm ở, chỉ cần hoa điểm thành tiệu, chính mình mua người, thì sẽ không quá thiệt thòi. thật giống như lần này mùa giải mới vừa kết thúc. Hắn cũng đã quyết định hai cái tự do chuyển nhượng cử viên, này đều là bỏ ra 5 điểm tuần tra đến, mùa giải này tự do chuyển nhượng cầu thủ. Một cái là 23 tuổi vùng ga gì thủ môn Dieter cự lực kỳ, tên này thủ môn ở 18 tuổi liền gia nhập Liên minh Liverpool, thế nhưng vẫn bị thuê đến thuê đi, trà trộn với bình lần các cấp bậc bên trong, vẫn không thể ở Liverpool mò đến dù cho một lần ra trận cơ hội, hiện tại hắn hợp đồng đến kỳ, cũng là cùng Liverpool chấm dứt hợp đồng. Southampton tiếp xúc hắn thời điểm, hắn còn có chút do dự, dù sao ở Liverpool 5 năm này quả thực là ác mộng như thế, hắn năm đó cũng là thiên tài thủ môn ở vùng Gazi trong nước giải đấu bá chủ bù ạ 16 tuổi liền đánh tới chủ lực, sau đó cầm hai cái giải đấu quán quân, kết quả ở Liverpool một hồi thi đấu đều đánh không được. Năm giải đấu lớn thật đáng sợ, vẫn là về tiểu giải đấu đi. Có điều GES gọi điện thoại cho hắn, bỏ đi hắn nghi ngờ, biểu thị Southampton dự bị thủ môn đã vị ở đã giải nghệ, Southampton hiện tại cần một cái đệ gol phụ tướng, ở Southampton hắn nhất định sẽ có cơ hội ra trận, sẽ không toàn bộ mùa giải hạ xuống một hồi thi đấu đều không bắt được. Tại bên trong đỉnh cấp giải đấu dù cho thiếu đánh mấy trận thi đấu, tiếp thu rèn luyện cũng sẽ càng tốt hơn một điểm. Nghe lời này sau khi Cũng lờ Kỳ cảm thấy đến cũng rất có đạo lý, hơn nữa đã quen hình lần sinh hoạt, vì lẽ đó cùng Sangem Tần ký xuống 4 năm hiệu ước, chuẩn bị ở trong khoảng thời gian sau đó đều vì Sangem Tần hiệu lực. Một cái khác đồng dạng là 23 tuổi, Tây Ban Nha hậu vệ cánh trái Marco Alonso, tên này Diêu huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân hậu vệ cánh ở Diêu đội chủ lực chỉ điểm chàng quá một lần, vì lẽ đó hắn ở năm 2010 mùa hè lấy 250 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng gia nhập Liên minh Bộ Tần, đáng tiếc ở giờ Mi ở lịch hắn vận khí cũng không được, cái thứ nhất mùa giải bởi vì thích trứng cùng những nhân tố khác, chỉ điểm 9 lần cái thứ hai mùa giải xem như là có chút thích. ứng đầu giờ mi ở lit lại gặp phải không ngừng thương bệnh, cuối cùng cái này mùa giải chỉ điểm trang chỉ là 7 lần. mùa giải sau khi kết thúc buồn tần cũng rất thê thảm hàng vào trang gần ship. đúng là mùa giải trước ở trang gần ship, Alonso xem như là chân chính thu được cơ hội, ở gần phân nửa mùa giải chờ đợi sau khi hắn thu được vị trí chủ lực, sau đó liền vững vàng chiếm cứ chủ lực hậu vệ cánh trái vị trí, ra trận 30 lần, đánh vào bốn bóng, bị bầu thành câu lạc bộ cầu thủ xuất sắc nhất. vừa lúc đó hắn 3 năm hợp đồng cũng đã đến kỳ. Đã phiền chán ở 4 tấn trước không được hoàn nên sinh hoạt Alonso vẫn là lựa chọn rời đi 4 tấn. dù sao trang tấn ship thi đấu đối với một cái đã 23 tuổi cầu thủ tới nói, cũng không thể đủ cung cấp quá nhiều trợ rút. GESU cảm thấy đến đây là một cái lựa chọn tốt, ngoại trừ hậu vệ cánh trái ở ngoài, còn có thể đá tạ biên lực, tuy rằng sang em tấn có hai cái không sai hậu vệ cánh trái, nhưng mà bờ lai like vốn là có thể đánh tiền vệ phòng ngự, thêm một cái tự do chuyển lượng cầu thủ đương nhiên cũng không cái gì không tốt. Nhận được sang Hempton cảnh ô liu sau khi, Alonso không làm sao do dự sẽ đồng ý gia nhập liên minh sang Hempton, vốn là CGA phi Argentina tiếp xúc hắn, nhưng là quen thuộc tờ Giờ Mi ở lít sau khi, có thể hay không ở CGA thích hứng, Alonso cũng có chút do dự, hắn muốn là không phải một cái thích tướng năng lực rất mạnh cầu thủ, rời đi Rio sau khi hắn nhưng là dùng 1-2 năm thời gian mới thích hứng những lần đến Italy bạn nhất lại muốn thích hứng 1-2 năm, vậy thì toàn rồi. Southampton mặc dù là Tờ Giờ Mi ở Lít Quán Quân, nhưng là ở Tờ Giờ Mi ở Lít Quán Quân làm thay thế bổ sung, có thể so với ở 4 tầng làm thay thế bổ sung thoải mái hơn nhiều. Kết quả là, đầu tiên là Peter Cụ Kỳ, sau đó là Marco Alonso, hai cái 90 năm xuất thân cầu thủ đồng thời gia nhập liên minh Southampton, bọn họ tiền lương cũng không cao lắm. Tiến cử hai người này cầu thủ sau khi, GESU đã nghĩ muốn mua một cái trung vệ, dù sao cổ bạn giải nghệ, trung vệ không thể chỉ dựa vào Otamendi đi làm thay thế bổ sung A, hoặc là đến cái hậu vệ cánh phải cũng được như vậy rèn kỉn sần là có thể ở trung vệ vị trí đánh thay thế bổ sung có điều thời đại này tốt hậu vệ cánh có thể không dễ mua giờ giờ mi ở ít đỉnh cấp trong đội ngũ đáng tin hậu vệ cánh phải cũng không nhiều MU đều chỉ có thể dùng ra pheo loại này nhị lưu cầu thủ liền có thể thấy một đốn Arsenal xa lạ, Hotspur, Man City giả bạ lìa tạ, Chelsea hạng tỷ cụ nghệ tạ những thứ này đều là khá là đáng tin hậu vệ cánh phải nhưng mà cùng cờ lỉnh so ra bọn họ cũng không có đặc biệt gì xuất sắc địa phương hơn nữa cờ lỉnh không chuyển nhượng lời nói sao muốn chính là người dự quyết mà thôi thì càng có tìm vì lẽ đó Jesu cảm thấy người đoạt được muốn trả là muốn mua trung vệ phía trước sân ngược lại tôi nói nhân viên cùng đội hình đều rất hoàn chỉnh đến thời điểm nhìn cái gì người bị cái khác đội ngũ coi trọng giá cao bán một cái thấp hơn rồi tiến vào một cái đó mới là nên có tâm ý hơn nữa Jesu cũng tự tin dựa vào điểm thành tựu cửa hàng hắn loại này mua cao bán thấp là tuyệt đối sẽ không luyện tập làm trên vấn đề bán người có thể hay không bán ra cao nhất giá cả khó nói nhưng là tiến cử cầu thủ tuyệt đối là tối hàng đẹp giá rẻ người khác mở hắt điểm nào có Jesu dựa lương phần mềm hoặc làm đến vui vẻ như vậy Trương 266, cho ngươi một cái mặt mũi. Trương 266, cho ngươi một cái mặt mũi có điều tuy rằng quyết định mở hạt điểm nhưng là GESU cũng rõ ràng, chủ lực một hơi bán quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Này mấy cái mùa giải sang em tần không ngừng ở trên chuyển nhượng thị trường thực hiện lợi nhuận, mà thành tích nhưng vẫn bước tăng lên trên, cùng bọn họ mỗi cái mùa giải bán người kỳ thực không tính quá có bao nhiêu quàn. Tỉ như mới đến tờ giờ mi ở lít cái thứ nhất mùa giải, GESU bị ép bán đi hàng tấn công trên 3 tên chủ lực, nhưng là trên hàng hậu vệ nhưng một cái đều không vì lẽ đó ở tiến cử vài tên giá cao thực lực cầu thủ sau khi cấp tốc liền hình thành tân sức chiến đấu mùa giải trước ba cái tuyến cắt bán đi một tên chủ lực nhưng là hắn trong lòng quan trọng nhất mấy người vẫn còn tự nhiên bổ khuyết lên cũng là càng dễ dàng thêm vào trước bản thân thì có vài tên thay thế bổ sung đã có rồi chủ lực thực lực đôi kia thực lực ảnh hưởng cũng là càng nhỏ hơn theo ZSU cái này mùa giải vẫn là nhiều nhất bán ba cái chủ lực còn kém cũng nhiều thay thế bổ sung đúng là không đáng kể tỉ như trước ổ tin đưa ra muốn chuyển nhượng đối với này Jesu tuy rằng cảm thấy rất đáng tiếc cũng đồng ý hắn chuyển lượng xin dù sao đem vắt đi mua về cũng là có thể bổ quyết Austin thay thế bổ sung tiền đạo vị trí Austin mùa giải trước kỳ thực biểu hiện không sai ở có hạn ra trận thời gian trong đánh vào vượt qua 10 cái đi bàn nhưng là ổ xin nhưng bất mãn chính mình trạng thái rõ ràng tốt như vậy nhưng là Jesu vẫn là chỉ dùng Benet Benet thay phiên thời điểm cỡ lọ sở thuận vị cũng ở hắn phía trước có điều Austin như vậy trung phong không lo người mua ở Dzmi ở list trung hạ du đội bóng bên trong hắn vẫn rất có thị trường hơn nữa giá trị bản thân cũng sẽ không thấp dù sao cũng là sổ hộ khẩu mà nhưng mà Jsu không nghĩ tới chính là nếu như nói trước hắn không mang đội bắt được quan quân lời nói những cái khác câu lạc bộ đối với hắn đào góc tường vẫn sẽ không quá điên cuồng nhưng là hiện tại thành cửu tứ quan vương sao em tần lập tức liền trở thành nhiều người chỉ trích jsu rất nhanh sẽ nhận được một cú điện thoại Mendez tiên sinh ngài thật đúng là khách quý nhà Muji tiên sinh muốn gặp ta một mà sao hắn muốn gặp ta trực tiếp tìm đến ta là được hà tất lờ veo ngài đại giá đây rõ ràng Ngài có thể nói cho ta hắn nhu cầu là cái gì sao? Nếu như ngài nói cho ta hắn nhu cầu lời nói, ta cũng sẽ không hề bảo Lưu nói cho ngài ta ý kiến." GSU -E cười đối với điện thoại nói. Đầu bên kia điện thoại Mendes nở nụ cười, "Kì, ta liền biết ngươi là một cái bạn trí cốt người, rớ sở tìm đến ngài, còn có thể có khác biệt sự tình sao?" Hắn mới vừa trở lại Chelsea huấn luyện biên trưởng vị trí, nhưng là hiện tại Chelsea đã không phải hắn dạy học cái kia chi Chelsea, hắn cần tân cầu thủ mới có thể để hắn dạy học càng thêm ổn định. Có Mourinho Chelsea mới là uy hiếp lớn nhất ta. GSU -E cảm thán một câu vì lẽ đó hắn cần tốt cầu thủ hiện tại tốt cầu thủ đều ở Southampton, không phải vậy coi như là ngài cũng rất khó mang đội bắt được mùa giải trước giải đấu quán quân chứ mendes không lộ ra dấu vết vô cái mương ngựa jesu lập tức liền cảnh rất lên mendes người như vậy bắt đầu đối với ngươi định hot thời điểm ngươi liền nhất định phải che ví tiền của chính mình chelsea hiện tại nhưng là ta đối thủ A, ta đem ta cầu thủ tốt bán cho chelsea sau đó để cho bọn họ tới đối phó ta mendes tiên sinh ngài này thật có chút làm người khác khó chịu a không không không jesu tiên sinh ta rất quý trọng cùng ngài trong lúc đó hữu nghị Không phải vậy lúc đó James chuyển nhượng, ta cũng sẽ không giúp ngài một tay. Nha, không, không phải James, James hiện tại ở Tần đợi rất là hài lòng, chứ hắn còn nói muốn cùng Tần ra hạn hợp đồng một năm, đem còn lại hai năm hợp đồng kéo dài đến ba năm, miễn cho ngài có cái gì có thể lo lắng địa phương đây. Mendes lập tức nói. G.E.S.U. biết Mendes lời này ý tứ, đơn giản chính là nói gặp thúc đẩy James rồi vừa ị gờ ra hạn hợp đồng, sau đó G.E.S.U. ở chỗ khác nhả ra, Mendes là một cái rất am hiểu thỏa mãn khắp mọi mặt nhu cầu người đại diện. Cũng là một cái sẽ rất tốt động viên khắp mọi mặt, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác mình đến lợi huấn luyện viên trưởng, không đúng vậy sẽ không tại đây chút năm nghiệm nhiên là châu Âu đệ nhất người đại diện. Sao Hamilton hiện tại cũng không có thiếu cầu thủ là Mendes cầu thủ, lấy Nam vị cầu thủ làm chủ thì như Otamendi mới vừa gia nhập Liên Minh Casemiro cùng với Dembélé và Yves đều là Mendes dưới trướng cầu thủ William cùng Vidal tuy rằng người đại diện không phải hắn nhưng là quan hệ với hắn cũng rất mật thiết còn có gần nhất Navas cũng chuẩn bị cùng Mendes ký xuống người đại diện hiệp ước hắn muốn là người đại diện là Costa Rica trong nước người đại diện ở Châu Âu không cái gì nhân mạch Navas cũng đúng này cũng không phải quá thỏa mãn quyền lực có rất nhiều loại làm một cái người đại diện nắm giữ rất nhiều cầu thủ thời điểm tự nhiên cũng nắm giữ quyền lực ngay cứ việc nói thẳng đi hắn muốn ta người nào jsu -E không muốn vòng quanh Chelsea muốn lấp bủ vị trí rất nhiều, có điều mấu chốt nhất vẫn là mấy nơi, số 1, tiền vệ phòng ngự, thứ 2, trung phòng, thứ 3, tiền đạo cánh. Mendes nói, hắn muốn đánh bao mạ tùy đi William cùng Mendes. GESU không những không giận mà còn cười. Nghe được GESU trong lời nói rõ ràng có bất mãn, Mendes cũng cảm thấy Muzino yêu cầu có chút khó khăn người, ba người này nhưng là sao tần tuyệt đối chủ lực, tầm quan trọng cũng không thể nghi ngờ. Mendes tờ giờ mi ở lít đua phá lưới, William tờ giờ mi ở lít đua kiến tạo, mạ tùy đi nhưng là bắt được quá khứ hai cái mùa giải nhiều nhất cướp đoạn số lần. Ba người này nói là sang em tần sống lưng cũng không quá đáng, để cho chạy một hai khả năng vẫn có thể thương lượng, nhưng là ba cái đồng. Thời đau vậy thì? Kỷ, người không cần phải gấp. Mendes muốn động viên một chút Jesu, nhưng rất nhanh bị Jesu lời nói đánh gãy. Mendes tiến sinh, ta cho ngươi một cái mặt mũi. Hắn thật sự dám mua ba người này, ta liền thật sự dám bán. Jesu nói. Lần này Mendes thật liền sự suốt, hắn vốn là không hy vọng Jesu có thể nhả ra, cho rằng nói có thể giúp Muzino quyết định hai người cũng đã đủ huy hoàng, kết quả chính mình còn khuyên như thế nào nói. Jesu liền nhả ra còn nói cho mình một cái mặt mũi. ở truyền nhượng thị trường trước mặt, nào có cái gì mặt mũi có thể nói. ngay ở Mendes vẫn còn đang suy tư thời điểm. Jesu âm thanh lại vang lên. làm sao? Mendes tiên sinh. ngài không nghe thấy sao? nghe thấy nghe thấy. Mendes liên thanh nói. có điều ta không nghe lầm chứ. ngài đồng ý đem ba người này đều bán cho Chelsea. đương nhiên, ngài mở miệng ta có thể không đáp ứng không. có điều bán quy bán, giá cả đều là hiểu được đàm luận. Jesu cười trả lời nói. rõ ràng. Mendes cười trả lời nói. Jesu ý tứ chính là bán quy bán nhưng là giá cả hắn nói không chắc sẽ phải giá cao. nhưng mà đối với câu trả lời này, Mendes cũng không cái gì không hài lòng. trọng yếu cầu thủ chuyển nhượng chính là như vậy, sợ không phải muốn giá cao, mà là không chịu nhà Ra đàm luận, chỉ cần chịu đàm luận, tóm lại vẫn có phương pháp. khó hơn nữa chuyển nhượng đều sẽ đàm luận, này mấy cái mùa giải Châu Âu chuyển nhượng thị trường rất náo nhiệt, giá cao dồn dập đều đi ra. hơn nữa một ít trọng yếu cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân cũng đều rất cao. mùa giải trước một cái một giá trị con người liền đạt đến 50 triệu euro, cái này mùa hè Real đang đeo đuổi ba lê, người đại diện môn đều rõ ràng, rất có thể sẽ tôn ra một cái giá trên trời. Chương 267, Mujino điện thoại chương 267, Mujino điện thoại trên thực tế ở cùng Mendes Tango trong nháy mắt đó, GSSU đã nghi thông. Muốn bán người, kỳ thực đều là bán, đơn giản chính là xem có bán hay không cái giá cao, bán cho người nào mà thôi. Sao em tần hiện tại định vị đã là thắng lợi đội ngũ, như vậy tiền lương đương nhiên phải nước lên thì rồi lên, một hơi đem sở hữu cầu thủ tiền lương đều tăng cao đến phù hợp tờ giờ Mi ở list đỉnh cấp đội ngũ cầu thủ mức độ, nhưng là hiển nhiên đây là không thể, nếu như thật muốn tăng cao đến những người đội bóng tiền lương trình độ, GSSU đem Hamton lợi nhuận toàn bộ đi đi và cũng không đủ. Những cái khác câu lạc bộ có thể mắc nợ kinh doanh, sao em có thể làm không tới? Dù sao những cái khác câu lạc bộ hoặc là chính là tự thân lợi nhuận năng lực siêu cường, tỷ như M.U, Arsenal, Liverpool những đội ngũ này, hoặc là chính là phía sau buộc có tiền, có thể trợ cấp đi vào, tỷ như Man City cùng Chelsea, sao em là cái kia một đầu đều không sắp bên, chỉ có thể làm điểm việc nặng. Tăng cao tiền lương, nhiều nhất cũng chính là một phần chủ lực gặp tăng cao, cái khác cũng chỉ có thể tận lực bán cái giá cao, sau đó tiến cử tân cầu thủ, để tiền lương chi ra không đến nỗi như vậy thay quá. Nếu muốn bán bán cho người khác liền không bằng bán cho Chelsea cùng Man City như vậy cường hảo. Ngược lại bọn họ có tiền. Tuy rằng Chelsea những năm này lý tính kinh doanh không ít, nhưng là Mourinho lần thứ hai tiến cùng, Abu mặc kệ xuất phát từ cái gì tâm lý, đều sẽ có vẻ hảo phong một ít. Đối với Abu tới nói, điểm ấy đầu tư không tính cái gì. Chelsea cũng đến một cái phải thay đổi huyết thời điểm. Vào lúc này bất kỳ đội ngũ đều sẽ chảy nhiều máu. Tiên chỉ không bán, lại không tăng cường tiền lương, lực lượng chính đương nhiên gặp bất mãn. Đến thời điểm hợp đồng đến kỳ vô nông rời đi, sao có thể không chịu được nổi tổn thất như vậy? Vì lẽ đó rất nhanh. GS liền nhận được mujiño điện thoại. Đầu tiên, ba người bọn hắn đều là phi thường trọng yếu cầu thủ, Dermi ở Leeds đua phản lưới, đua kiến tạo cùng đua cất đoạn, ta nghĩ Mujino tiên sinh ngươi nên biết này ba cái giải thưởng phân lượng. Thứ hai, ta có thể bán người, nhưng là ba người bọn họ bên trong, William cùng tuy đi hợp đồng đều còn có 3 năm, bên các hợp đồng còn có đầy đủ đủ năm, cũng không đủ tiền, ta sẽ không nhả ra. Cuối cùng, nếu như không có một cái đánh động ta giá cả lời nói, ta càng muốn đem bọn họ bán cho cái khác đội ngũ. Man City hiện tại ngay ở do dự là mua mạ tuy đi hay là đi thợ mỏ mua Ferdinandino, cha cha, một cái 28 tuổi bở ra dự tiền vệ phòng ngự thợ mỏ chào giá 50 triệu, ta nghĩ Man City sẽ rất tình nguyện hoa 40 triệu mua mạ tuy đi đi, dù sao hắn hiện tại cũng mới 26 tuổi, càng trẻ trung, cũng càng đáng tin. Hội vừa có thể sẽ tại trên người ba lê kiếm được một số lớn, bọn họ có thể hay không muốn tiến cử Billy Am thành tựu đường biên thay thế bổ sung đây. Còn có Liverpool, có người nói xạ rệ có chút khó chịu muốn rời đi, bọn họ có thể hay không dùng giá cao đem tờ giờ mi ở lít đua phá lưới mua đi. Bu khuyết tờ giờ mi ở lịch thứ 3 xạ thủ chỗ chúng đây. Nghe Jisoo nói một trận, Mujino có chút không nói gì. Nói đến nói đi, còn chưa chính là vì muốn giá cao. Có điều cũng còn tốt, Abu đã đối với hắn hứa hẹn, chỉ cần hắn đồng ý, Abu có thể mở ra túi tiền. Phải biết 2 năm qua Chelsea mặc dù rất giống không làm sao chính kinh mua người, nhưng là trên thực tế hàng năm tịnh tập trung vào vẫn là ở 7, 8 ngàn vạn mặt trên, một đôi so với Abu liền bắt đầu cảm giác được Mujino lúc đó dùng tiền tuy rằng hùng, có điều mua người cũng trên căn bản xem như là vật có giá trị, mấy năm qua này nói trắng ra Chelsea vẫn hữu hiệu những người kia. Phần lớn vẫn đúng là chính là Mugino thời đại cùng càng sớm hơn Jenny thời đại để lại. Vì lẽ đó dùng nhiều tiền chút, cũng coi như bình thường. Nói đi, người đường biên ngang là cái gì, chỉ cần đáng tin, ta nghĩ nhiều một chút ít một chút, nên không thành vấn đề. Mugino rất là đại khí nói. Tuy rằng Jsu -E gần nhất bắt được UEFA ở Đô Mà liên quan, lại là tân khoa tờ mi ở Lít quân, nhưng là ở Mugino trước mặt, xác thực cũng không tin cái gì rất nhiều bức nhân vật, chỉ bất quá hán thành tích hiện tại đã có thể cùng Mugino chính diện giao phong mà thôi. Mà làm một cái ở tờ giờ mi ở Litcchia La Liga đều năm quá quá cơn, dạy học quá nhà giàu, huấn luyện viên trường, hắn ở mua người phương diện này đại khí, cũng rất bình thường. William chuyển nhượng đến chúng ta sang hem tần thời điểm, cũng đã là 15 triệu bảng anh giá trị con người, hiện tại hắn phép mặc giá trị bản thân là 30 triệu bảng anh, ta muốn cái 40 triệu không tính quá đáng chứ. Hắn nhưng là chúng ta đường biên tấn công cậu nguồn. Jesu nói. Tiếp tục. Muji không chút biến sắc. Ma túy trong hai năm qua hàng năm đều là tờ giờ mi ở Lít tốt nhất đội hình tiền vệ phòng ngự ứng cử viên, áp đảo một nhóm lớn danh tướng. Trên sân tác dụng ta nghĩ ta cũng không cần nhiều lời, mặc kệ là cùng năm đó mà kệ lệ lệ vẫn là Ær en so ra, hắn đều sẽ không kém, tổng hợp tác dụng ít nhất là một cấp bậc, hơn nữa hắn mới 26 tuổi, ít nhất có thể duy trì năm cái mùa giải trạng thái đỉnh cao, tuy rằng hắn là cầu thủ phòng ngự, nhưng là biểu hiện như vậy, 30 triệu bảng Anh không tính điều chứ. Ngươi mua cái cùng cấp bậc tiền vệ phòng ngự, làm sao đều sẽ không so với con số này điếu, ngươi xem Fletnan đi nổ người ta thợ mỏ chào giá bao nhiêu. GSU tiếp tục nắm Fletnan đi nổ nói sự. Có đạo lý, bên đây. Mujin nói 21 tuổi tờ giờ Mi ở lit đua phá lưới, tiền đồ vô lượng. Hơn nữa các hạng thi đấu bên trong tiến vào 35 bóng, thân thể cường tráng, tốc độ còn nhanh hơn, có thể ghi bàn, có thể làm bóng, có thể gọi Tân giờ Joe ba. giờ dô ba bắt được tờ giờ Mi ở lít đua phá lưới muốn đến cái gì tuổi. Liên hắn biểu hiện này, 60 triệu bảng anh không nhiều lắm đâu. Jesu nói, vì lẽ đó ba người gộp lại liền muốn 130 triệu bảng anh. Jesu tiên sinh, gặp lại. Muji nói, phân tích bán ta cũng có thể bán ra nhiều tiền như vậy, chỉ có điều có chút tiền vứt mặt thôi. Ngài không nên cảm thấy đón lấy ép giá có thể thành công, bọn họ hợp đồng đều còn rất dài, ta tiếp tục dùng bọn họ một năm, bọn họ như thường là giỏi nhất bán ra giá cả tuổi, hơn nữa mùa giải tiếp theo sau khi chính là luật cột, mặc kệ là bện chuẩn pháp vẫn là bờ ra dịu, bọn họ đều là tuyệt đối chủ lực, tại trên đất cột mạ vàng sau khi, giá trị bản thân chỉ có thể càng cao hơn. GSU -E cười ha ha nói, cái giá này quá phận quá đáng. Mujino bình bình khí nói, thứ ta nói thẳng, nếu như tìm cái khác câu lạc bộ tranh giá, ta tuyệt đối có thể bán ra tương tự giá cả. Có sức mạnh có thể đạt được trung phong. Quân quận không ngừng kiến tạo cùng đột phá đường biên công kích thủ, phòng thủ cường hãn tiền vệ phòng ngự. Như vậy cầu thủ ở bất kỳ giải đấu đều sẽ rất quý hiếm. Ba ca mấy năm qua là hẹn hỏi, nhưng là Rio vẫn rất hào phóng. Còn có Bayern, Bayern mùa giải trước tuy rằng bắt được tam Quan vương, nhưng là bọn họ trung phong, tiền vệ phòng ngự vị trí cũng không phải không thiếu người. Czia đội ngũ hiện tại tuy rằng nghèo, nhưng là Juve vẫn có tiền. Jesu tiên sinh, ngài thật đúng là cái thật thương nhân a. Mujido thở dài một tiếng, sau đó nở nụ cười. Hết cách rồi, dù sao ta không riêng là huấn luyện viên trưởng. Vẫn là câu lạc bộ bột, chúng ta lại là cái câu lạc bộ nhỏ, sau lưng không có cái gì người Á dập người Nga, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình nỗ lực kinh doanh đến duy trì sinh tồn, vì lẽ đó ở phương diện này, đương nhiên cần lo lắng nhiều một hồi rồi. GESU tờ giải nói, chương 268, vẫn là người trẻ tuổi thật chương 268, vẫn là người trẻ tuổi thật Mujino không có tiếp tục cùng GESU nhiều tăng gâu, chỉ nói là một câu chính mình trước tiên lo lắng cân nhắc, sau đó liền cút điện thoại, GESU cũng không có có vẻ rất gớp, ngược lại lại như hắn nói như vậy, nếu như Chelsea không chịu bỏ tiền như vậy cái khác câu lạc bộ cũng sẽ ra tay cuối cùng mùa giải trước những người nhà giàu đều bị sang em tần đẻ ở phía dưới bọn họ mặt mũi chỗ nào đi tìm không làm theo sang em tần đào hai người bọn họ làm sao sẽ hài lòng đây có điều cẩn thận nấp lại Mujino ánh mắt cũng thực sự là gắt hơn nữa mua người vừa vặn bù đắp cho si hiện tại mấy cái thiếu hụt một cái chính là tiền vệ phòng ngự vị trí một cái là trung phong vị trí tô rét mùa giải trước trạng thái tuy rằng khôi phục một chút nhưng là tuổi tác của hắn rất khó chịu tác dụng lớn đặc điểm cũng không phải muji yêu thích Giữa sân công kích thủ xem ra nhiều, nhưng là trên thực tế đường biên hữu hiệu chỉ có há giật một cái, cái khác mặc kệ là ngựa. À, lệ dạn dở dỗ vẫn là mốt sở, đều không có tác dụng lớn, ca cùng rẻ bị rẻ càng thích hợp đánh trung lộ. Vì lẽ đó sang tần này ba cái hạt nhân cầu thủ, vẫn đúng là đều là Chelsea si cần bộ huyết, mua quá khứ liền có thể sử dụng, trải qua giờ mi ở Elite thử thách, ngã sắc mặt sát suất rất thấp, hơn nữa tuổi cũng không lớn, ít nhất có thể sử dụng 4, 5 năm, coi như dùng nhiều tiền chút, kỳ thực cũng là có lời. Câu lạc bộ mua người lo dịp kỳ thực chính là như vậy, hữu hiệu, dùng nhiều tiền chút cũng không tính là thiệt đối không có tác dụng, thiếu dùng tiền cũng bồi. Mà trong ba người này, ngoại trừ Ben Ted ở ngoài, William cùng Ma Tuy Đi đều xem như là kinh nghiệm lâu năm thử thách, Ma Tuy Đi ở đến cờ giờ Mi ở lít trước ở Liga 1 thì có 2, 3 cái mùa giải không sai biểu hiện, William ở thợ mổ biểu hiện cũng rất tốt, như vậy kéo dài thể hiện xuất sắc cầu thủ, nói như vậy không thể đột nhiên trưởng, hơn nữa tuổi của bọn họ cũng đều không lớn, Ma Tụy Đi 26 tuổi, William thậm chí chỉ có 25 tuổi. Tuổi tuổi này lại không coi là quá lớn, lại có kéo dài biểu hiện xuất sắc cầu thủ, thì thực là rất hiếm có. Ben tuy rằng chỉ có một cái mùa giải biểu hiện xuất sắc, nhưng là hắn mới 23 tuổi a. Như vậy tuổi, coi như biểu hiện chập trung một điểm, đón lấy cũng bình thường sẽ không có vấn đề quá lớn. Vì lẽ đó GESU chào giá tuy rằng cao, nhưng là nhưng cũng không tính thái quá, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ chỉ nhiều như vậy tiền. Có điều ở Musino tạm thời không có cái gì động tác thời điểm, Arsenal đúng là động thủ trước. Liên tục vô duyên trang Diolitte, để Heger trên người bắt đầu gánh vác không nhỏ áp lực, cũng cho Arsenal tầm quản lý áp lực, không nữa đầu tiền, vậy thì khó khăn. Vì lẽ đó ngoại trừ đang đeo đuổi Diou dịu ở ngoài, Ever vẫn muốn nghĩ bổ sung trung vệ, vợ nhẫn đều là bị thương. Cosianni trạng thái cũng không phải rất tốt, Matti giả cờ cũng tương tự là cái bệnh nhân. bọn họ tuy rằng tuổi làm đánh, nhưng là đi làm thẳng thắn không cao lắm. Dưới tình huống như vậy, yêu thích cầu thủ trẻ Ever, lập tức liền vừa ý mùa giải trước thượng bị Chamer. Chamer mùa giải trước trải qua quả thật có chút chuyển kỳ, vừa bắt đầu hắn chính là người dự quyết trung vệ, sao em tần bán đứng lộ rèn cũng không đỡ thẳng hắn, mà là tiến cử Otamendi lấy trung vệ tính đặc thù tới nói, hắn muốn đánh tới chủ lực, thì thực rất khó. Nhưng mà ở kỳ chuyển nhượng sau khi kết thúc, Otamendi trọng thương nửa năm hắn cũng chỉ có thể không châu bắt chó đi cày vừa bắt đầu không thích đứng sau khi hắn nhưng đã được càng ngày càng tốt phi thường phù hợp sang em tần phòng thủ đặc điểm cho tới otaman đi sau khi trở về đều bị hắn vững vàng đặt ở trên ghế dự bị mà biểu hiện của hắn cũng quả thật không tệ chạy tích cực phản ứng nảy bén vóc người tuy rằng không phải đặc biệt cao to nhưng là dưới chân di động cùng đối kháng nhưng không kém chút nào như vậy trung vệ ở Giờ mi ở lit trên sàn thi đấu tương tự rất hữu hiệu, hiệu đối phó những người linh hoạt tiền đạo thời điểm biểu hiện của hắn tương đương xuất sắc tuy rằng trang Bờ hiện tại mới mười tuổi nhưng là hắn cái tuổi này thêm vào một cái mùa giải biểu hiện xuất sắc, lại là địa phương cầu thủ bị Arsenal coi trọng cũng lại dễ dàng có điều. Lever vốn là đối với địa phương cầu thủ không quá cảm mạo, có điều đó là bởi vì địa phương cầu thủ thường thường khá là quý, nhưng là đối với tuổi trẻ cầu thủ tốt hắn vẫn là phi thường thưởng thức. thêm vào tầng quản lý cũng chỉ thị muốn mua một điểm địa phương cầu thủ như vậy sẽ để Arsenal càng được địa phương fan bóng đá hoan nghênh. vì lẽ đó hắn liền đến hỏi giá. Cậu là mới 18 tuổi, đánh một cái mùa giải giờ League, các ngươi liền đến đòi hắn, có phải là có chút quá đáng? GESU không nhịn được nói. Nhưng là Arsenal rất có thành ý dáng vẻ. Thờ gì nói với GESU? 25 triệu bảng Anh, thiếu một chữ nhi không bán. GESU sau khi suy nghĩ một chút nói. Mở cái giá này, kỳ thực chính là biến tướng từ chối. Hiện tại trung vệ chuyển lượng đi chép vẫn là Ferdinand M.U. thời điểm sáng tạo. Ngay lúc đó 30 triệu bảng Anh tương đương với lúc đó 46 triệu euro giá trị con người. Con số này đến hiện tại đều không ai đánh bỡ. GESU hiện tại gọi 25 triệu bảng Anh. Dựa theo hiện tại tỷ giá hối đoái cũng gần như có hơn 30 triệu euro dáng vẻ một cái 18 tuổi đánh một cái mùa giải chủ lực trung vệ phải cái giá này tiền, quả thực chính là đùa giỡn đây. Vì lẽ đó báo ra đến sau khi gì coi như không chuyện này, kết quả quá 2 ngày sau, Thở Dị một mặt giật mình nói cho hắn, Arsenal đồng ý sang Hem Tần Phương diện báo giá. Nghe đây là chôn váng. ESU giật mình hỏi, khả năng bọn họ cái này mùa hè thật sự có 70 triệu dự toán. Thở Dị trả lời nói, ESU hít sâu một hơi, London luôn luôn đội bóng thật kiếm tiền a. Có điều nếu đối phương đồng ý báo giá, như vậy chính mình cũng không thể nuốt lời, tại đây cái trong vòng hỗn Nôn nhi hữu tín vẫn là rất trọng yếu. Nếu như chơi ăn tổ này một chiều, sau đó liền không người cùng hắn làm ăn. Được, nếu hắn chịu bỏ ra số tiền này, vậy thì bán cho bọn họ. Jesu nói. Sau đó đàm phán liền không cần Jesu bận tâm, đơn giản chính là chạm bờ người đại diện cùng Arsenal phương diện đàm luận đãi ngộ vấn đề. Có điều cứ như vậy, sao em tần bằng là tổn thất hai tên trung vệ? Cô vạn giải nghệ, chạm bờ chuyển nhượng. Coi như Otamendi có thể trở lại đội hình chủ lực, nhưng là chỉ dựa vào rèn kỉ sân một cái thay thế bổ sung. Vậy thì bổ dưỡng. Vẫn phải là tiến cử tuổi trẻ cầu thủ a, khỏe mạnh bồi dưỡng dưới. Ngược lại ta hiện tại có kế hoạch huấn luyện, chí ít luyện ra sau khi bán đi cũng kiếm tiền a." GESU ở trong lòng nghĩ. Sau đó hắn tiêu tốn 10 điểm, tìm tới hai cái tuổi trẻ hậu vệ. Antonio Oliver, 20 tuổi, nắm giữ nước Đức cùng Siheza nà song trọng quốc tịch, có thể đá trung vệ, cũng có thể đánh hậu vệ cánh phải, thân cao 1m91, hiện tại hiệu lực với sắt gân, tốt nhất cái mùa giải tương bước ở Bundesliga có ra trận, giá trị bản thân sẽ không quá cao. Eziz Bailly, 19 tuổi, người bờ biển ngà, 16 tuổi liền gia nhập Liên minh Espanyo đội thanh niên có điều hiệu lực đến nay vẫn không có ở La Liga ra chặt quá, thân cao 1M87, giá trị bản thân cũng tương tự sẽ không quá cao. Đối với hai cái ứng cử viên này, GESU vẫn là rất hài lòng, dù sao tuổi không lớn lắm, cũng không có ở cái gì trong đội ngũ đánh tới chủ lực, như vậy có thể càm tâm thay thế bổ sung, căn cứ bọn họ năng lực cá nhân cho kế hoạch huấn luyện sau khi, huấn luyện 1 2 năm, chính là dễ đánh tay à. Chương 269, Chelsea áp lực Chương 269, Chelsea áp lực bị gỡ cùng bãi lỷ chuyển lượng GESU không có tự mình theo vào mà là để câu lạc bộ công nhân viên đi đón hiệp, trong này dự chuyển nhượng có thể sẽ phiền phức điểm, dù sao hắn ở Sertalgat đã đánh tới thi đấu, mà bãi lý chuyển nhượng càng dễ dàng một điểm, hắn hiện tại còn ở Espanyol B đội thi đấu đây, hơn nữa hắn lúc đó gia nhập liên minh Espanyol cũng là bởi vì ở một lần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong bị Espanyol để ý. Căn bản là không tốn Espanyol cái gì đầu tư. Đương nhiên, hai người kia chuyển nhượng cũng đều sẽ không có vấn đề quá lớn. Sau đó chính là chờ Chelsea báo giá, GES cũng sẽ không liền như vậy làm chờ mà là để câu lạc bộ đám thăm dò cầu thủ thu thập nhiều một ít khả năng chuyển lượng thiên tài trẻ tuổi tư liệu, chuyện như vậy Chelsea mấy năm trước kỳ thực vẫn đang làm, thì như Lukaku cùng Zebra Jr. đều là bọn họ rất sớm ký xuống thiên tài trẻ tuổi, chỉ có điều ở Chelsea bọn họ không có cơ hội gì mà thôi. GES đủ tự tin chính mình sẽ không xuất hiện vấn đề thế này, hắn muốn mua cầu thủ trẻ nhất định sẽ dùng. Tại đây cái trong lúc, Osim tìm tới chính mình nhà dưới, hẹn mở mùa giải trước biểu hiện không tệ. Bất quá bọn hắn chịu đủ năng lực tiến công không đủ nỗi khổ, Từ Ly và tiếp bằng cả dồn biểu hiện sắt thực không sao thế, dưới tình huống như vậy, mùa giải trước ra trận không nhiều, thế nhưng hiệu suất không thấp hộ xin liền tiến vào tầm mắt của bọn họ. Tô Xin hiện tại cũng là 24 tuổi, tại đây hai cái mùa giải bên trong, ngoại hạng anh ra trận 23 trận, ghi bàn 10 cái, các loại cuộc thi đấu bên trong ra trận cũng có mười mấy trận, ghi bàn mười mấy cái, từ tỷ lệ bàn thắng tới nói thật không kém, lại là địa phương, như vậy cầu thủ hẻm mở cũng vui vẻ dùng. Cuối cùng đi ngang qua có kẻ mặc cả sau khi Với hàng mùa mới tiếp 15 triệu bảng Anh giá cả mua lại Austin, cũng chính là Southampton mấy năm qua thành tích sát thực được, nếu không một cái thay thế bổ sung tiền đạo bán nhiều tiền như vậy, cũng rất khó. Cái gọi là nước lên thì thuyền lên, chính là cái đạo lý này. Chelsea tạm thời còn không có gì động tĩnh, GES tú được tin tức là bọn họ đang thảo luận sự dữ lệ chuyển nhượng, có điều cùng Southampton đã trải qua ở giờ mi ở lịch thử thách cầu thủ so ra, tuổi trẻ người Đức hiển nhiên hoàn toàn không đủ để khiến người ta quá tín nhiệm, hơn nữa Leverkusen chào giá cũng không thấp. Đúng là bọn họ từ Nga An chấp tự do chuyển nhượng ký xuống Camerson siêu sao hề to to nhưng mà Eto'o hiện tại tuổi đã không nhỏ, ý xuống hắn cũng chỉ có điều chính là làm một người bảo hiểm. Jesu càng chắc chắn, chủ yếu là hắn sát thực không đội bán, ngươi không chịu bỏ tiền ta liền chính mình dùng, như thế. Chelsea còn không nút đích, những cái khác đội mũ đúng là đầu trước. Italy Juventus bắt đầu dò hỏi vai đồ giá trị con người, điều này làm cho Jesu có chút giật mình. Juventus đã là Czia 2 liên quan, bất quá bọn hắn vì sao lại coi trọng bài đồ? vai đồ ở tờ giờ mi ở list biểu hiện được, cùng bọn họ thật có chút tám gậy che đánh không lên. Jesu không biết chính là lúc đó ở hắn tiến cử vai đồ thời điểm, Juventus liền muốn mua hắn. Kết quả ở Juventus tầng quản lý còn đang thảo luận có muốn hay không ra tay cùng bờn cấp người thời điểm. Sao em liền trước tiên ra tay, hơn nữa còn lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ cùng vai đồ ký xuống hợp đồng, để bọn họ quản lý mạ dội tớ tạo cảm thấy đến phi thường phiền muộn. Mà hai năm qua vai đồ biểu hiện xuất sắc cũng làm cho Juventus trên dưới cảm giác mình lúc đó quá cẩn thận. Bọn họ huấn luyện biên trưởng còn lại vẫn ở bán giận giữa sân thiếu một cái càng cường hãn cầu thủ, để hắn ba trận hình thiếu một cái có thể chuyển vào sức số người. là tổ chức tấn công, quốc ba tăng lên độ cao nhưng là hai người kia chạy đều có chút thoáng không đủ, mà chỉ sì ổ đúng là có thể chạy, nhưng là kỹ thuật của hắn nguyên tố nhưng hơi có không đủ, có thể chạy lại có kỹ thuật lại có đấu trí vai đồ, hiển nhiên phi thường thích hợp. J ú cho vai đồ gọi điện thoại, vai đồ biểu thị chính mình ở sang em tần đợi đến phi thường hài lòng, hơn nữa bắt được tờ giờ mi ở liệt Quân, có điều cứ như vậy, cảm giác mình không có cái gì có thể theo đuổi, hy vọng đi một cái tân giải đấu bày ra một hồi chính mình. đương nhiên, nếu như sang em tần không chịu thả người lời nói, hắn cũng vui vẻ thực hiện chính mình còn lại hợp đồng vân vân. Vai đồ lời nói đến mức rất tốt. Nhưng là JSSU vừa nghe liền biết, tiểu tử này đây là muốn phản a. Có điều hiện đại câu lạc bộ chính là như vậy, vai đồ ở sang tần danh dự là bắt được không biết, có thể thu vào cùng ở sen thời điểm so ra, cũng không cao hơn bao nhiêu, hắn hiện tại cũng 26, muốn nắm lương cao cũng quá bình thường. Có điều hắn lúc đó gia nhập Liên Minh thời điểm chính là ký 5 năm hợp đồng, hiện tại mới trôi qua 2 năm, còn có dòng giá 3 năm đây, JSSU có đầy đủ sức lực. Cân nhắc đến vai đồ tầm quan trọng, JSSU tự thân xuất mã, bắt đầu cùng đối phương quản lý mạ Dỗ tờ trả đáp án. Cái này con mắt có chút vấn đề một con mắt đều là liếc mắt xem người ông láo là cái khôn khéo đàm phán nhân viên, nhưng mà ở Jesu bắt bí lấy vai đồ hợp đồng tình huống, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bại lui. đặc biệt là ở Jesu khẩu tài hiện tại cũng đã tăng lên tới cực hạn tình huống, đàm phán lời nói thuật, hắn cũng có chút ở hạ phong. điều này làm cho mạ rổ tơ tạ rất là khâm phục. như thế cái người trẻ tuổi, mang đội thành tích rất nói, đàm phán năng lực vẫn như thế mạnh, thế giới này thật là có thiên tài a cuối cùng đi ngang qua không ngừng thảo luận sau khi, du ven tú móc một bút đồng tiền lớn, bọn họ lấy 35 triệu bảng anh giá cao, gần như tiếp cận 50 triệu euro giá cả mua lại 26 tuổi chi lê giữa sân vai đồ, có điều như vậy trả giá cũng đáng, dù sao như vậy một cái toàn năng giữa sân, ở bất kỳ thời điểm trên thị trường chuyển nhượng đều là khan hiếm. Cùng lúc đó, chạm vợ cùng Arsenal cũng bàn luận xong xuôi chính mình hợp đồng, 25 triệu, Arsenal mua lại một cái giá cao địa phương trung vệ, điều này cũng gạch trần bọn họ giá cao mua người mở màn. Lần này, Chelsea phương diện liền bắt đầu xuất ruột, đặc biệt là Mujino. Chạm vợ cùng vai đồ đều là sang hem tần chủ lực, một cái trung vệ, một cái giữa sân hạt nhân, tuy rằng vai mùa giải trước giữa sân tầm quan trọng có giảm xuống nhưng mà hắn toàn thể phát huy vẫn như cũ là cực kỳ xuất sắc như vậy hai cái chủ lực sau khi rời đi lại chủ bán lực bất kỳ đội ngũ đều phải cẩn thận cũng đừng nói là ba cái tuyệt đối chủ lực Trạm bỡ rời đi otamendi có thể bổ quyết vai đổ rời đi sơney doulin cùng jordan cũng đều có thể trực tiếp lôi ra đến đánh chủ lực nhưng lại william benket cùng mạ tùy địa vị trí cũng không phải tốt như vậy bổ quyết sao em tần thay đổi ý nghĩ làm sao bây giờ bọn họ muốn lưu lại những này chủ lực làm sao bây giờ sáng xuất nhất cách làm đương nhiên chính là lưu lại cái khác chủ lực Sau đó để Otamendi đi cùng Sernader tiến vào đội hình chủ lực, tiếp theo mua mấy cái có tiềm lực người trẻ tuổi làm thay thế bổ sung, đây mới là tối không ảnh hưởng toàn thể phát huy cách làm A. GESU không thể không nhìn ra điểm này, mà Chelsea không nữa báo giá lời nói, sao em tần tuyên bố này ba tên cầu thủ trở thành hàng không bán, vậy thì bắt thật bụ. Vốn là muốn lệnh một lệnh, hiện tại lại làm cho người cảm giác, lại đi khả năng là chính Chelsea A. 270, hiểu được đàm luận chương 270, hiểu được đàm luận trạm bờ 25 triệu, vai đổ 35 triệu, ổ xín 15 triệu. Ba người này phí chuyển nhượng gộp lại liền đạt đến 75 triệu bảng anh, mà sang em tần muốn mua người chắc chắn sẽ không hoa quá nhiều tiền. Dưới tình huống như vậy, Chelsea coi như chịu nhiều trả thù lao, đánh động sang em tần độ khả thi liền sẽ nhỏ rất nhiều. Dù sao sang em tần trước khả năng thiếu tiền, nhưng mà có này 75 triệu bổ khuyết đi bảo, còn có khả năng thiếu tiền sao? Bọn họ mới vừa tuyên bố sớm trả hết nợ còn lại hơn 30 triệu bảng anh tiền nợ, trên để giải quyết chính mình nợ nần vấn đề, đồng thời tuyên bố sẽ ở huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ trên tiếp tục tập trung vào hơn 20 triệu bảng anh, đem chính mình trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trở nên càng mạnh hơn bọn họ làm sao đột nhiên có tiền? Trước giờ Mi ở lịch phí phát sóng chia làm cũng là 60 triệu không tới, chút tiền này cũng là đủ bọn họ cho chủ lực gia hạn hợp đồng, hiện tại nhưng đập ra nhiều tiền như vậy, đơn giản chính là bán đi 3 tên chủ lực cho bọn họ mang đến đầy đủ tiền mặt lưu. Một cái không nợ lần sao tần, còn cần đội vã chủ bán được sao? Điểm này kỳ thực chính GiESU đều không nghĩ đến, bán đi chạm bờ cùng vai đồ đều là kế hoạch ở ngoài, đặc biệt là bờ, hắn định giá nghĩ tới là đem Arsenal cho dọa lui, kết quả Arsenal trực tiếp đáp đáp lại, này còn có thể làm sao chơi? Vai đồ chính là khá là thành thục chuyển lượng phương thức, giá cả không thấp, có điều kỳ thực cũng không có quá nhiều phá giá, lấy biểu hiện của hắn, cái này giá trị bản thân không cao lắm, dù sao hắn hai năm qua biểu hiện cùng chức mổ gì so ra cũng kém không được bao nhiêu, mổ gì đi riêu cũng là cái này giá trị bản thân. Thế nhưng mổ gì không có cái gì ra dáng cá nhân dễ dàng, vai đồ ở sau em tần quán quân nhưng là nắm no rồi. Có điều cứ như vậy, đón lấy người có muốn hay không bán, bán thế nào, mua cái gì người bộ quyết, lại muốn một lần nữa suy nghĩ. Đang bán đi hai tên chủ lực cùng một tên thay thế bổ sung thời điểm. Sao Hemtần dẫn viên cũng không nhàn rỗi, bọn họ đầu tiên là từ Leicester City thu về bắt đi, bổ khuyết ở chỗ trống. Tớ lưu nhưng là tiếp tục ở Leicester City đợi. Sau đó JS tú đem đủ đủ thuê cho mượn sở ti vận mỹ kỳ. Này chi đáng thương đội ngũ mùa giải trước mất đi bắt đi sau khi, liền từ một nhánh có thể dết vào bảo trợ liêu đội ngũ biến thành chủ hạng đội ngũ. Bây giờ nhìn đến Sao Hemtần lại đồng ý thuê một cái tiền đạo cho bọn họ, bọn họ quả thực là cảm động đến rơi nước mắt bình thường cấp tốc liền đem đủ đủ cho tiếp nhận đi tới, đồng thời còn gia tăng rồi có thể gọi nhục nước mất chủ quyền phụ ra điều khoản. Vậy thì là mặc kệ đủ đu biểu hiện như thế nào. Hắn chỉ cần không bị thương, liền nhất định phải ra trận. Bất quá đối với này, sở Ti vần ni kỳ cũng không phải quá để ý. Đội ngũ này vốn là một nhánh thực lực liền giải hạn, 4 anh đều có chút không đủ trình độ đội ngũ, bọn họ có thể đánh tới giải hạn ba anh, thuần túy là số chó ngáp phải rồi thêm vào năm đó bắt đi bạ phát. Dưới tình huống như vậy, bọn họ ở Liban dừng lại lâu một năm đều là kiếm lời, cũng đừng nói giúp sang em tần bồi dưỡng cầu thủ, ngoại trừ có thể miễn phí sử dụng sang em tần người ở ngoài, còn có thể nắm một bút tiền bồi dưỡng. Chớ xem thường này bút tiền bồi dưỡng, chỉ là mấy trăm ngàn theo sang không tính cái gì. Ở sở ty ni kỳ khả năng liền đủ một tháng chi tiêu. Ngoại trừ này một vào một ra ở ngoài. Sao em còn tiến cử hai tên tuổi trẻ hậu vệ, trong đó bị vợ giá trị bản thân 2 triệu, bại lụy càng là chỉ có một triệu. Sao em để cho mình hậu vệ nhân số duy trì cân đối, thậm chí so sánh với cái mùa giải còn nhiều một người. Dù sao đi rồi hai cái hậu vệ, bổ quyết tiến vào nhưng là ba cái, còn có miễn phí gia nhập liên minh Alonso đây. Tuy rằng không có vô cùng bạo tay tiến cử, nhưng là Sao em nhưng ở đều đâu vào đấy điền vào chỗ trống. Điều này cũng làm cho Sao em các cổ động viên rất là lòng, bọn họ càng là lòng. Chelsea phương diện liền càng là cảm thấy đến có gì đó không đúng, bởi vì hiện tại coi như Southampton dừng lại bọn họ chuyển lượng, bọn họ cũng là một cái thành công chuyển lượng quý, rời đi hai cái chủ lực đều có người bổ quyết, thay thế bổ sung cũng đều giá rẻ bổ sung tới, một cái mùa giải hạ xuống ổn kiếm lời hơn 60 triệu, đỉnh một năm phí phát sóng. Nay còn muốn cái gì xe đạp? Lại kéo dài thêm, đợi được Southampton mùa giải trước tập vẫn bắt đầu, cái địa Southampton thì sẽ không bán người, đây là JESS nhiều năm như vậy quen thuộc, khi hắn bắt đầu mùa giải trước tập vẫn thời điểm, cái kia một người đều sẽ không bán. Mùa giải trước PSG từng ở Southampton mua giải trước tập vấn tiến hành rồi một nửa thời điểm, ra 30 triệu bảng Anh giá cao mua mà tuy đi, GSS nhưng trực tiếp từ chối, PSG không tin tả tăng lên tới 40 triệu, GSS đều không có nhà ra. Những thời điểm khác, tiền ra được rồi liền bán, chờ ta bắt đầu tập vấn, nhiều tiền hơn nữa cũng có bán. Cái này hình tượng dựng nên sau khi thức dậy, muốn dao động cũng là một cái chuyện rất khó. Chúng ta không thể lại kéo dài, trừ phi chúng ta dự định mua giải mới lại người nào đều không mua, liền dựa vào hiện hữu cầu thủ nga một năm. Bọn họ giá cả quả thật có chút cao. Nhưng là gây có ngoài ý muốn, chúng ta là có thể kiếm bể, hơn nữa chúng ta còn có thể dùng chúng ta không dùng được, không cần cầu thủ trung hòa một phần chi ra, bột, ta hy vọng ngươi bị quyền cho ta. Mujino cho Abu gọi điện thoại cầu cứu. Abu có chút do dự, trước từ khi nghĩ biện pháp đã lấy đi Mujino sau khi, Abu liền đem chuyển nhượng quyền lực thu lại rồi, sau khi muốn mua người liền mua người, không muốn mua người liền không mua người, đem các huấn luyện viên bắt bí đến các gao, hiện tại bị quyền lời nói, có thể hay không để Mujino thừa thế làm to đây. Lúc đó nghĩ biện pháp lấy đi Mujino ngoại trừ Abu muốn tiêu điểm tập trung tại trên người chính mình ở ngoài, Mujino người này ôm đồn quyền rất hung, cũng là một cái then chốt nguyên nhân. thêm vào hắn cũng không phải là không có tư tâm, tiến cử không ít Mendes hệ cầu thủ, cái này cũng là Abu muốn đối phó hắn một cái then chốt. đương nhiên, từ khi Mujino sau khi rời đi, Chelsea tuy rằng bắt được Trammyon League Quán Quân, nhưng là giải đấu Quán Quân nhưng chỉ lấy đến một cái, điều này cũng làm cho Abu rất là phiền muộn, thích hợp ủy quyền, tựa hồ cũng là tất yếu. Cùng sao em tần lần này chuyển nhượng giao tiệp, ta có thể toàn quyền giao cho ngươi đi làm, do sở làm tốt lắm một điểm. Abu sau khi suy nghĩ một chút nói, yên tâm đi, bụt, ta sẽ không để cho người thất vọng. Sau khi để điện thoại xuống, Muzino vung vẩy một hồi nắm đấm, lần này, chính mình có thể buông tay ra làm một bộ lớn. Đương nhiên, sao em tầng trước mở ra 130 triệu bảng anh phi chuyển lượng quả thực là đùa dỡn, coi như ba người này biểu hiện thật sự rất tốt, cũng không thể ra nhiều như vậy tiền mua bọn họ. Hiện tại còn chưa là đón lấy mấy năm ước cấp chuyển lượng tầng tầng lớp lớp niên đại, hiện tại mua một người bốn, năm ngàn vạn đã là đỉnh cấp, mọi người tư duy còn không chuyển biến lại đây. Mấy năm qua châu Âu chuyển nhượng tiêu bừng, bình thường chính là 40 triệu đến 50 triệu euro cấp bậc này trên, vì lẽ đó trước vai đồ có thể bán hơn 40 triệu, JSS cũng là có chút giật mình. Có điều đàm phán mà, đều là hiểu được đàm luận, chuyển nhượng chuyện như vậy lại không phải nhất định phải toàn bộ đảo tiền mặt. Chương 271, dùng người gán nợ chương 271, dùng người gán nợ Mujino tràn đầy tự tin mang theo Chelsea đàm phán đoàn đội đi tìm JSS chặt chém. Nha không, đàm phán đi tới. Hắn tự nhận cầu tài cũng là vô cùng tốt, ở tại đàm phán cũng có thể thể hiện ra chính mình năng lực. G.E.S.U tuy rằng dạy học còn có thể, nhưng mà về kinh nghiệm, chính mình hay là muốn càng phong phú một ít. Nhưng mà đàm phán vừa bắt đầu sau khi, Mujino liền biết tự mình nghĩ sai rồi, G.E.S.U so với mình còn có thể có thể, các loại đàm phán, kỹ xảo cũng đều hiểu, vì lẽ đó nói chuyện ba ngày, G.E.S.U cứ thế mà một chữ nhi đều không hẳn. Cái giá này, là chúng ta đường Biên An, không thể để. Ngài xem, ta tôn trọng ngài, cũng tôn trọng Mendes Tiên Sinh, vì lẽ đó ta báo giá trực tiếp chính là đường Biên An hơn nữa ở Chelsea phương diện không có sáng tỏ hồi phục trước chúng ta cũng vẫn đè lên những cái khác câu lạc bộ chuyển đổi xin Bayern cùng Liverpool muốn mua Mendes, Baris Senger muốn mua Matic, hụt của đối với William cảm thấy hứng thú này có thể đều không đúng ta nói mỏ bọn họ chuyển lượng xin thư tín đều ở trong tay ta đây, Jesu nói, Mourinho hít một hơi thật sâu những tin tức này đều là thật sự người đại diện vòng tròn nói trắng ra không có bí mật Mendes có thể biết cũng là bằng hắn biết rồi để chúng ta móc ra nhiều tiền như vậy xác thực làm có dễ, Mourinho nói, Mourinho tiên sinh. Quý câu lạc bộ tại quá khứ hai cái mùa giải mùa hè bên trong, hàng năm chuyển lượng tập trung vào đều sẽ không thấp hơn 100 triệu bảng Anh, tiền tập trung vào cũng ở 7, 8000 vạn bảng Anh trên, 130 triệu có thể có thêm điểm, nhưng là đối với Chelsea tới nói, còn lâu mới có được đến thương gần động cốt mức độ. Cũng không phải đặc biệt khó khăn tập trung vào, lại có thể trực tiếp tới ghép đua phá lưới, đua kiến tạo cùng đua cấp đoạn, để Chelsea chỗ không đủ lập tức trở nên mạnh mẽ, ta không cảm thấy có cái gì làm có dễ. Tiền mặt yêu cầu quá nhiều rồi, không có cái gì câu lạc bộ có thể móc ra nhiều như vậy tiền mặt đến, ngươi lại không chấp nhận theo giai đoạn. Muzino bất đắc dĩ nói: Chúng ta câu lạc bộ nhỏ, chính là cần tiền mặt lưu. Jesu trả lời nói: Vậy cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng, chúng ta có thể cung cấp cầu thủ đến trung hòa một phần phí chuyển nhượng. Muzino cuối cùng nói: Jesu chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu, này ngược lại là cái lựa chọn không tồi. Chelsea có thể cung cấp ra sao cầu thủ đây? Há dỡ sao? Kinh người quá đáng, ngươi không muốn quá phận quá đáng? Muzino vô bàn đứng dậy: Chỉ đua một chút, đừng thật sự mà. Jesu nói: Hả dỡ không thể, có điều ma ta lời nói. Đúng là có thể. Mujino ngồi xuống sau khi nói. Chúng ta có mở khi ta di ăn cùng dêm rổ vừa, vừa không dùng được, không cần hắn. Zesu nói. Vậy ngươi muốn cái gì ngươi? Giải thích trước, há giật cùng Oscar chúng ta là tuyệt đối sẽ không buông tay, những người khác đều dễ bàn. Mujino nói. Thành danh cầu thủ ta không muốn, tiền lương quá cao, ta muốn cầu thủ trẻ, đương nhiên phải là ngươi không dùng được, không cần. Zesu nói. Ai? Mujino hỏi. Zesu rốt cục lộ ra bộ mặt thật của hắn dùnđú luca cùng kevin jeberjiner mùa giải trước hai người bọn họ đều bị các người thuê đi ra ngoài người mua heto còn muốn mua medes mong rằng đối với Lukaku không hứng thú gì còn jeberjiner loại này thuần kỹ thuật hình cầu thủ ngươi cũng không quá cảm mạo ta ngược lại thật ra đối với hai người này cầu thủ trẻ rất có hứng thú mujino hơi gật gật đầu jesu đem nói đều nói đến mức giải thích hắn xác thực đối với hai người kia rất có hứng thú mà hai người kia cũng xác thực đều không đúng hắn muốn ăn tiền đạo hắn muốn chính là giờ ba loại này toàn diện tiền đạo hoặc là mỹ tô loại này xuất sắc thủ hoặc là hê tô hóa loại kỹ thuật này cực cường, ý thức vô cùng tốt cầu thủ, lại muốn không phải là Benzema loại này có thể tạo được cái khác tác dụng cầu thủ. Dùng tiền đạo trên, hắn là có lợi tốt, năng lực cá nhân càng mạnh càng tốt, năng lực càng toàn diện càng tốt. Mà Lukaku nhưng là một cái lệ khoa tiền đạo, hắn tuy rằng xưng là tiểu ma thú, nhưng là hắn đặc điểm cùng giờ ba hoàn toàn khác nhau, thân cao cùng thể trọng đều rất xuất sắc, cướp điểm năng lực nhưng bình thường, trái lại dưới chân kỹ thuật không sai, tốc độ rất nhanh, ở đường biên so với ở trung lộ càng mạnh hơn, thành tiểu trung phong làm kỹ thuật đá bóng thuật cùng chiến thuật tác dụng lại không xuất sắc như vậy như vậy cầu thủ ở trung hạ du đội bóng làm một người hạt nhân không thành vấn đề ở đội ngũ của hắn bên trong làm chủ lực trung phòng, hiện nhiên không đủ hợp lệ. Zebrujino tình huống cũng như thế mọi người đều biết. Buzino đối với thuần kỹ thuật hình giữa sân cũng không thích hắn muốn đều là loại kia kỹ thuật ở ngoài còn nắm giữ xuất sắc chạy cùng đối kháng giữa sân. tỉ như Chelsea, Lạng Inter Milan, Sợn Đờ, Alonso. ở Real hắn liền đối với dịu không thích đối với sau đó gia nhập liên minh mổ gì cũng không thích vì lẽ đó Zebrujino tuy rằng mùa giải trước thuê đến bờ gì mệt thể hiện xuất sắc đánh ra hai đôi thành tích nhưng là Muji đối với hắn vẫn như cũ không thích. Đồng thời, Chelsea hiện tại công kích giữa sân rất xuất sắc, Uca, Zémi Zé, Mata, này đều là xuất sắc công kích giữa sân. Zébri no chỉ có thể xếp hạng thứ tư thuận vị, coi như có hai cái vị trí thứ tư thuận vị ra trận độ khả thi cũng quá nhỏ. Nhìn từ góc độ này, Zesu yêu cầu vẫn đúng là không cao lắm. Muji cho phép sau khi liền muốn toán hai người kia giá trị con người. Dựa theo Zesu lời giải thích, hai người kia chèn phẹt mặt giá trị bản thân gộp lại cũng là 30 triệu bảng anh, vì lẽ đó hai người bọn họ thêm 100 triệu là có thể mua đi sau em tầng 3 cái tuyệt đối chủ lực mujino thì lại kiên quyết không ủng hộ Lukaku ở trên cái mùa giải tờ giờ mi ở League cũng có 17 cái đi bàn là tờ giờ mi ở League xạ thủ bảng thứ 5, bên trị 60 triệu Lukaku ít nhất trị cái 40 triệu thêm vào xeờ ở Bundesliga có hai đôi thành tích làm sao đều trị 30 triệu vì lẽ đó 60 triệu thêm hai người kia tiến cử sau em tầng 3 cái chủ lực phi thường thích hợp. Liên đón lấy hai bên tại đây số lượng tự mặt trên tiến hành rồi gian khổ đàm phán như vậy đàm phán đương nhiên là tối rường ra cũng là gian năm nhất Hai cái huấn luyện viên đem chuyện như vậy đều giao cho thủ hạng. Cuối cùng hai bên đều từng người để một bước, Luka có định giá 25 triệu bảng Anh, Zheber Júnior định giá 2000 vạn bảng Anh, Chelsea lấy 85 triệu bảng Anh thêm vào hai người này cầu thủ, cùng Em Tần hoàn thành rồi lần này chấn động toàn châu Âu châu chuyển nhượng. Nếu không là rất nhanh, Diogo tuyên bố ký xuống 3 lê lời nói, như vậy Em Tần cùng Chelsea lần này chuyển nhượng, liền muốn trở thành lần này mùa hè náo động nhất chuyển nhượng. Ký xuống 3 lê giá cả Diogo tuy rằng không có tiết lộ, nhưng là ở người đại diện trong vòng nhưng nếu biết, lần này chuyển nhượng chi phí là 105 triệu euro, đây là hoàn toàn mới chuyển nhượng ghi chép đã vượt qua Cờ Justice Anojo đi Diêu thời điểm sáng tạo thế giới đi chép chỉ có điều vì Cờ Justice Anojo Nano mặt mũi Diêu phương diện không có tiết lộ lần này phí chuyển nhượng cụ thể giá cả thuật vừa cũng vui vẻ đến tiếng trầm giàu to chúng ta vẫn là tầm mắt thấp à ba cái nhân tài bán nhiều tiền như vậy ba lê chuyển nhượng sớm một chút đi ra lời nói ta cần phải nhiều tìm chất si còn muốn ít tiền không thể Jesu nói với vợ nẹo ly vợ nẹo thì lại không nói gì hắn đã bị cái này mùa giải sang em tần thu vào cho kinh ngạc đến ngây người chương 272 mua cái không mua quá chương 272 Mua cái không mua quá chạm bợ 25 triệu, Otosin 15 triệu, Vidal đổ 35 triệu, Benet, William, mà tùy đi 3 người gộp lại 85 triệu, còn liên huy Lukaku cùng Zhe bở 2 người trẻ tuổi. Không tính hai người giá trị con người, 6 người này, sao em tần tiền mặt trên thu vào, chính là 160 triệu bằng anh. Mà ở tiếng cử vài tên tân cầu thủ mặt trên, bọn họ thậm chí đều không tốn tiền gì. Mua lại Bast đi thậm chí là bọn họ to lớn nhất một bút đầu tư, 4 triệu, Digger 2 triệu, Baily 1 triệu, cú lở kỳ cùng Alonso đều là miễn phí, đi rồi 6 người, tiếng cử 5 tên cầu thủ lại chỉ bỏ ra 7 triệu, vậy thì có chút phát điên. đương nhiên, sao em tần cái này mùa hè chỉ là chuyển nhượng rời đi chính là 6 cái, còn có 3 tên lão tướng tuyên bố giải nghệ, trên thực tế rời đi chính là 9 tên cầu thủ, trong đó có 5 cái là chủ lực. Nếu như chỉ tiến cử 5 tên cầu thủ, vậy khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Coi như là lại chống đỡ Jsu cổ động viên, cũng sẽ vào lúc này khó tránh khỏi thầm nói, tuy rằng dùng để trả hết nợ câu lạc bộ nợ nần cùng đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tiến hành đầy đủ đầu tư rất trọng yếu, nhưng là đội chủ lực cũng không thể liền dựa vào những người trẻ tuổi này đẩy a không nói những cái khác hiện tại tiền đạo liền còn lại Lukaku, Diem Dỗ, Hùa Igar, Nỗ Lìto, cỡ lọ sờ năm người này, đi có thể có biểu hiện gì ai cũng không biết, cỡ lọ sờ lứa tuổi cũng không thể. đem Diem Dỗ, Hùa Igar kéo đến bên phải, sau đó Nỗ Lìto tiền đạo cánh trái, Lukaku trung phòng, liền dựa vào ba người này đánh một cái mùa giải đi. Jesu đối với này biểu thị là, đương nhiên sẽ không. hắn đầu tiên là chạy một chuyến Italy, sau đó cùng Inter Milan mới nhậm chức chủ tịch thác Hữu có một lần trò chuyện, ở trả giá ngàn vạn bảng anh đánh đổi sau khi hắn đem Coutinho mang đến Southampton. Đây là trước hắn liền muốn quyết định chuyển nhượng, có điều khi đó Inter Milan muốn bán đội bóng, đương nhiên cũng không nói sùng, thay đổi buôn, JESSU 4 đang cho rằng đối phương ít nhất muốn tiến bộ dũng mãnh một cái mùa giải, lưu lại cầu thủ tốt, sau đó tập trung vào một ít tài chính, kết quả trái lại là Inter Milan phương diện liên hệ Southampton, hỏi bọn họ đối với Coutinho có còn hay không hứng thú. Dùng cái giá này ký xuống Coutinho sau khi, JESSU đều cảm thấy đến như là nằm mơ như thế, có điều có thể ký xuống Coutinho, đối với trước sân nhân viên nguy cơ giảm bớt có giúp đỡ rất lớn. Coutinho tuy rằng phạm vi hoạt động không lớn, Có điều hắn có thể đánh tả tiền đạo, thay thế thếrộ vừa ý vị trí cũng có thể đánh tiền vệ tấn công thay thế mở khi ta di An vị trí là một cái thay thế bổ sung đủ hắn ở đây trên thời điểm gamerộ vừa ý cũng có thể đi cánh phải đánh tiền đạo cánh phải vốn là làêmrộ vừa ý chính là hai bên đều có thể đánh hắn ở bên trái chủ yếu là ZESU muốn dùng hắn chân trái xuất sắc đặc điểm nhưng là ở cánh phải hắn hoàn toàn có thể cắt vào bên trong thông qua đột phá để hoàn thành tấn công gamerộ vừa ý to lớn nhất tật xấu chính là tốc độ không nhanh vì lẽ đó đem hắn đặt ở một cái dựa trước Nhưng sẽ không nằm ở đối phương áp sát người phòng thủ vây quanh địa phương, là thích hợp nhất, mặc kệ là tiền đạo cánh trái hay là tiền đạo cánh phải, hắn đều có thể đảm nhiệm được. Có Coutinho sau khi, trước sân nhân viên tổ hợp liền sẽ linh hoạt rất nhiều. Có điều Zesu vẫn có cái khác nhu cầu. Vậy thì là trung phong vị trí. Ở bề ngoài Sao tần hiện tại có 3 cái trung phong, Lukaku, cỡ lò sở cùng Vat đi, nhưng là Vat đi tiếng tăng không lớn, cỡ lỏ sở già rồi còn Lukaku, Zesu cảm thấy cho hắn không thích hợp làm đỉnh ở mặt trước cái kia trung phong phải cho hắn càng nhiều hoạt động không gian mới được, vì lẽ đó trung phong dẫn đường biên là hắn lựa chọn tốt nhất. Sao em tầng 433, không phải là nhất định phải có tiền đạo cánh? Hơn nữa Lukaku đạt được cũng không quá ổn định, mùa giải trước hắn hoặc là chính là một hồi thi đấu trình diễn hát trị, hoặc là mai khai nhị độ, hoặc là là tốt rồi mấy vòng không có ghi bàn, vì lẽ đó GES nhất định phải đi mua một cái có thể mang đến lượng lớn ghi bàn trung phong. Lựa chọn như vậy kỳ thực cũng không ít. Napoli Cavani, Zio này đều là có cơ hội ký xuống đến cầu thủ. Hiện tại PSG đang theo đội Cavani Phòng Trừng muốn ra cái giá trên trời, Napoli vừa muốn muốn nhiều bảo điểm, một bên nhưng là đang tiếp xúc Hirain, muốn mua tiến vào Argentina xạ thủ đến làm Uju với xạ thủ thay thế bổ sung. Vì lẽ đó, Samem tần muốn ở chính giữa làm việc, vẫn có cơ hội. Có điều Jesu đối với Hirain thuần xạ thủ đặc điểm không quá cảm mạo, nếu như không phải lựa chọn khác không có, hắn là sẽ không đi theo đổi Hirain, mà Cavani mà, bị vệ gấu trúc dùng qua người, hắn không quá muốn dùng, không phải vậy liền đi mua Diego Costa. Hắn muốn mua người, liền mua một ít người khác không mua quá nhân tài đúng vậy. Ha, chuẩn nha không. Trang Di Only tốt nhất huấn luyện viên, người tốt. J cho cờ lốt gọi điện thoại, sau đó nói: người lần a. Cờ lốt la hét, hắn tuy rằng bắt được Trang Di Only tốt nhất huấn luyện viên, nhưng tại Trang Di Only bên trong thất bại tan tác mà quay trở về, chớ mắt nhìn Bé bắt được Tam quan Vương, nếu không là Dodman ở giờ F mở bổ cản không có tiến vào trận chung kết, bọn họ liền muốn nắm một cái Tam Á Vương. J điện thoại này rõ ràng chính là đến chào phúng, để cờ lốp làm sao không thể hô lên một tiếng lăn. Hơn nữa hiện tại bên áp lực càng lúc càng lớn, Dortmund tuy rằng trước ở hắn xuất lĩnh truyền đạt đến một cái đỉnh cao. Nhưng là đó là các loại nhân tố tích lũy lên, hiện tại đã bắt đầu trưởng đội ngũ của hắn cũng không ngừng bị bơn đang đào góc, vợ tờ ZE trước bị đảo đi chính là một cái ví dụ. Cờ Lốt tâm tình làm sao có thể tốt? JES ú lại không quan tâm cái này, mà là trực tiếp hỏi một câu, "Chuẩn, lệ đoàn có bán hay không?" "Bán cái đầu ngươi à, chúng ta mới vừa đi rồi vợ tờ ZE, làm sao có khả năng vào lúc này bán lệ đoàn, ngươi là đến cửa dịp cháy nhà hôi của sao?" Cờ Lốt căm tức nói, trước nếu như nói vẫn là đùa giỡn lời nói, như vậy hiện tại hắn liền thật sự có chút sinh khí, này vẫn là bằng Và thứ chính là thừa dịp cháy nhà hôi của a. Không có. Ngươi nghe ta cẩn thận phân tích a. Baydon hiện tại sức hấp dẫn quá to lớn. Guardiola tiền nhiệm, hắn sức hấp dẫn ta nghĩ không cần ta nhiều lời chứ. Baydon đón lấy sức hấp dẫn cùng thành tích đều có bảo đảm. Ngươi cầu thủ có thể không được hấp dẫn sao? Jesu nói. Cờ lốp cho mặc. Này đều là sự thực, không phải hắn muốn phủ nhận liền có thể phủ nhận. Lệ còn hợp đồng liền còn lại một năm chứ. Hắn vẫn không gia hạn hợp đồng mà là kéo chứ. Chính là muốn sang năm tự do chuyển nhượng đi Baydon a. Ngươi đây còn không nhìn ra được sao? ở thêm hắn một năm có ích lợi gì? con không bằng bán đứng hắn, bán cái giá tiền cao, sau đó dùng số tiền kia đi mua cái thật tiền đạo bồi dưỡng, hoặc là trực tiếp bồi dưỡng các ngươi mới vừa mua cái kia 30 giang, tên tiểu tử kia ta cảm thấy đến không sai. Ta đây là giúp các ngươi giải bộ ngươi biết không? Jesu nói tiếp. Cờ lốp đáng thẹn phát hiện, chính mình thật giống bị Jesu cho thuyết phục. Bởi vì Jesu nói đều là sự thực, vì lẽ đó liền có vẻ đặc biệt có sức thuyết phục. Còn có, gần đầu gặng các ngươi có bán hay không? Jesu tiếp tục hỏi. Bán, bán, ta đem đốt toàn đội đều bán cho người rồi. Cờ lốt rốt cụ bạo phát. Được được ta liền muốn một cái lệ bản được rồi, thực sự là, ta đã nói với người, gần đầu gẳng tiểu tử này cũng có phản cốt có thể bán cái giá tiền cao tốt nhất nhanh lên. GESU nói. chương 273, Láo Hương Căn Chủ. chương 273, Láo Hương Căn Chủ. GESU thuyết phục cờ lốt, cờ lốt cũng biết lệ bản nghĩ đi bày ơn, hơn nữa còn là muốn tự do chuyển nhượng đi, lời nói như vậy, có thể nắm càng cao hơn tiền lương, hơn nữa bày ơn thực lực càng mạnh hơn, càng dễ dàng bắt được tốt vinh dự. Bay đợt những năm này vẫn muốn tìm một cái định cấp trung phong ổn định lại, ở mạng kệ lớn tuổi sau khi, mặc kệ là gạo mở hay là mẹ đủ kỳ, đều tựa hồ kém một chút cái gì. Bọn họ đường biên không có vấn đề, kinh điển Di Buzi tổ hợp ít nhất còn có thể chiến cái mấy năm. Lệ bán là một cái tốt vô cùng đối tượng, vì lẽ đó hai bên hầu như là ăn nhịp với nhau. Dưới tình huống như vậy, cùng với lưu một năm để hắn tự do chuyển nhượng, còn không bằng bán ra ít tiền đến tốt hơn, hơn nữa bán cho nước ngoài đội bóng cũng là suy yếu đối thủ cạnh tranh thực lực. Dù sao, sao em tần loại này đem mình tốt nhất cầu thủ bán cho trong nước đối thủ cạnh tranh đội ngũ vẫn không tính là nhiều. Rất nhanh, Southampton liền báo giá 2000 vạn bảng Anh, được Dortmund câu lạc bộ đồng ý, một cái hợp đồng chỉ còn giữ lại một năm tiền đạo có thể bán nhiều tiền như vậy, Southampton hiếm thấy hào phóng một hồi. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến chính là, lệ Bản trực tiếp liền từ chối Southampton báo giá. Muốn nói Southampton cho tiền lương cũng không tính thấp, chỉ cần Lễ Bản chịu đến 15 vạn bảng Anh Định Tân sẽ đưa tới, con số này cũng biết 6 đỉnh Tân so ra còn kém một ít, nhưng là đã xác thực không tính thấp, chỉ ít so với hắn ở Dortmund nắm tiền lương muốn cao. Nhưng mà Bản nhưng biểu thị, hoặc là tăng lên tới 30 vạn bảng Anh lương tuần. Hoặc là ở hợp đồng bên trong gia nhập chấm dứt hợp đồng điều khoản nếu không thì sẽ không cân nhắc gia nhập liên minh sao Ham Nghe được tặng lại tin tức jsu liền cười cận sau đó rút về báo giá hết cách rồi vốn là muốn giúp các ngươi giải bộ nhưng là tiểu tử này yêu cầu quá phận quá đáng chờ hắn đi bay đơn đi đến thời điểm tại bên trong trang ta gặp một lần liền đánh một lần jsu nói với Lốt. cờ Lốt thở dài một tiếng hắn cũng không có lời nào dễ bàn lệ bàn đúng là quyết tâm đi bay đơn trước cũng không phải là không có những cái khác đội ngũ báo giá nhưng là cùng lần này như thế đều bị chính lệ bạn cho từ chối Cờ lốt cũng có chút cảm thấy không được ý tứ, liền hỏi một câu: Nếu không ngươi nhìn lại một chút gần đầu gắng. Hắn là cái cầu thủ tốt, đáng tiếc chúng ta trước mua re mở còn có Schneiderlin cùng giờ dính tờ đã không vị trí của hắn à? Trước ta đùa dẫn. Jesu trả lời nói: Vậy ngươi đem mở khi ta Jian bán cho chúng ta, không phải đối với hắn có nhu cầu sao? Mở khi ta đạt được năng lực đối với chúng ta rất trọng yếu à? Cờ lốt tràn ngập chờ mông nói. Jesu đội vã treo lên điện thoại: Người nào à? Vẫn là bằng hữu đây, liền biết nhìn chậm thủ hạ ta cầu thủ, ta phi. Tiến cử lệ loạn thất bại, để GESU có chút buồn bực, có điều tiến cử lệ loạn là chính hắn muốn tiến cử, không nghĩ đến thuyết phục đắc nhưng không có cách nào thuyết phục lệ loạn. Cũng còn tốt, hắn đổ dự bị mục tiêu cũng không ít. Liverpool mấy năm gần đây khá là thảm, từ khi Bernie Tesa thải sau khi, bọn họ đã có đến mấy năm không thể tham gia Champions League thi đấu, UEFA Europa thành tích cũng không được, mùa giải trước bọn họ đành phải thứ 8, liền UEFA Europa League đều không thể đánh vào đi, thu vào cũng đang không ngừng giảm xuống, cho tới như vậy một cái nhà giàu, hiện tại đều có chút không thể tiếp tục được nữa mức độ tân huấn luyện viên trưởng rộ rỡ tiền nhiệm sau khi vốn là là muốn mua mấy người đến tăng cường thực lực, kết quả lại phát hiện chính mình không tiền gì dẫn viên. hàng tấn công hắn không lo lắng, hiện tại tiểu tướng sterling đầu bảng xa dễ, hơn nữa mùa giải trước mùa đông tiến cử thể hiện xuất sắc sterzi, bọn họ sát thực không thiếu tiền đạo. nhưng mà vừa lúc đó gesu đối với liverpool đưa ra xin, bọn họ hy vọng tiến cử liverpool đủ dư với tiền đạo xa dễ. cái này báo giá để liverpool trên dưới đều rất tức giận, trước đây đều là chúng ta đào ngươi người, các ngươi hiện tại lại ngược lại chúng ta, phản phản. khe lao hương lại bắt đầu cắn chủ. Kết quả jsu tới liền báo giá 35 triệu bảng Anh. Điều này làm cho Liverpool tầng quản lý có chút không biết làm sao. Trước Arsenal muốn tiến cử Sazer, bọn họ không biết từ chỗ nào hỏi thăm được Sazer hợp đồng bên trong có một cái 40 triệu euro phí hủy hợp đồng điều khoản, liền mở ra cái 4.0001 bạn euro phí chuyển lượng. Sazer trước có chút muốn đi Arsenal, dù sau 2 năm qua Liverpool biểu hiện sát thực không ra sao, tuy rằng Arsenal cũng là liên tục vô duyên trang Tiholic, nhưng là tốt số UEFA ở Europa vẫn là có thể đá. Hắn như vậy cầu thủ, rất khát vọng châu Âu thi đấu. Kết quả bị Zorzer khuyên đủ, Zorzer khuyên cáo xạ dệ lý do rất mạnh mẽ, UEFA Europa League có cái gì tốt tham gia. Ở lại Liverpool, chúng ta đồng thời xung kích trang đi League đi. Muốn đi thành tích càng tốt hơn đội, nhưng là từ giờ Mi ở League thứ 8 đi tới giờ Mi ở League thứ 5, có ý gì A lý do này rất mạnh mẽ, cũng rất phù hợp logic, xác thực, đối với một cái có hùng tầm cầu thủ tới nói, đi đá cái UEFA Europa League, ý nghĩa không lớn. Hơn nữa từ thu vào tới nói, mọi người đều là giờ Mi ở League nhà giàu, Arsenal có thể cho tiền lương, cùng Liverpool có thể cho so ra cũng không có trên bản chất khác biệt. mắt thấy xa dễ gần như ổn định lại. kết quả sao tần chặn ngang một đòn. từ lịch sử địa vị cùng đội bóng chân chính sức hấp dẫn đến xem, sao là không bằng Arsenal, nhưng là mấy năm qua bọn họ thành tích quá mắt sáng, đặc biệt là mùa giải trước bắt được tiểu tứ quan vương. loại này từ xưa tới nay chưa từng có ai bắt được quá vinh dự khiến người ta quá khắc sâu ấn tượng. thú chi bọn họ cái này mùa hè tuy rằng bán không ít người, nhưng là dẫn viên cũng không ít. ai cũng tin tưởng lấy GESU năng lực, đón lấy sao biểu hiện gặp càng xuất sắc. hơn nữa bọn họ thành tựu giải đấu quan quân, còn có thể trực tiếp đánh trang tiolip mùa giải chức từ trang DiOnlist vòng bảng thi đấu bị knock out, cái này mùa giải bọn họ nhất định sẽ biểu hiện càng thêm nỗ lực. Dưới tình huống như thế, Southampton săn hấp dẫn liền có vẻ lớn hơn nhiều. Trải qua khẩn cấp thảo luận sau khi, Liverpool tầng quản lý ở rổ giờ mánh liệt phản đối bên dưới, quyết định vẫn là từ chối Southampton báo giá. Có điều rất nhanh, GES Tú liền đem báo giá tăng cao đến 40 triệu bảng Anh, vậy thì vượt qua 55 triệu ở rồ, đồng thời xạ rệ người đại diện cũng tìm tới câu lạc bộ, biểu thị hy vọng có thể thả sạ dễ rời đi Liverpool. Đối với yêu cầu như thế, Liverpool trên dưới rất là bất đắc dĩ. Sạ dễ gia nhập liên minh Liverpool cũng có 2 cái dưới mùa giải, hắn lúc đó ký xuống hợp đồng là 4 năm dưới, hiện tại liền còn lại 2 năm, hoặc là gia hạn hợp đồng, hoặc là hiện tại liền muốn bán đi hắn. Hơn nữa người Uduwe cũng không phải cái gì tốt hài tử, hắn ở trên cái mùa giải đối với Chelsea thi đấu bên trong cánh Ivanovic, bị ngừng thi đấu 10 trận, mùa giải mới hắn đều không cách nào tham gia 6 vị trí đầu trang giải đấu. Dưới tình huống như vậy, thả hắn đi, tựa hồ là một cái lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa sao em tần báo giá cũng đầy đủ thành ý. Lúc đó xạ rệ gia nhập Liên minh Liverpool Bun thời điểm chuyển nhượng giá trị bản thân chỉ có hơn 26 triệu euro, bây giờ có thể bán được vượt qua gấp đôi giá cả, đã có đủ nhiều, chưa ca xe năng cái kia 400001 vạn bảng Anh phí chuyển nhượng liền có vẻ rất yếu túi, hơn nữa không tôn trọng Liverpool Bun. Chương 274, toàn bộ đều cường chương 274, toàn bộ đều cường mọi người là sợ so sánh. Tới trước quên bảo xạ rệ vơ rất lần này cũng không còn lời nói, chứ hắn là biểu thị, hiện tại Liverpool Bun xu thế kỳ thực rất tốt, người lưu lại chúng ta có thể đồng thời về phía trước. Đến thời điểm hắn là có thể gia nhập liên minh Gioba ca như vậy đại câu lạc bộ, đi Arsenal thì lại ngược lại sẽ ảnh hưởng đến ngươi phát huy. Mà đi Southampton, coi như là cơ giác, cũng không cách nào nhắm mắt nói đi tới Southampton gặp làm lỡ xạ rẻ tiền đồ. GES thú rẻ rũ cầu thủ năng lực cũng sớm đã là tiếng lành đồn xa, Southampton cầu thủ ở hắn xuất lĩnh dưới đều trưởng bóng rõ ràng, đây là có mắt người liền hắn có thể nhìn thấy sự tình. Xạ Dễ bản thân cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, có trang thi Only đá, có thể ở đỉnh cấp huấn luyện viên dưới sự chỉ huy tiến bộ. Này đều là đủ để đánh động chuyện gì khác. Tuy rằng Southampton cho tiền lương không cao lắm, nhưng cũng có 16 vạn bảng Anh lương tuần, cái giá này so với hắn ở Liverpool tiền lương cũng không có gì khác biệt. Mà vào lúc này, Liverpool trước Tần cầu thủ lấy lan nạ cùng làm bật thì lại đều đối với xạ dễ biểu thị, Tần trong đội bầu không khí rất tốt, ít nhất sẽ không có cái gì náo tâm sự tình. Bọn họ nói lời này cũng không tính là không có đạo đức nghề nghiệp, bình thường nói ra một ít tình huống cụ thể mà thôi. Vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian sau đó, Southampton cùng Liverpool phương diện vẫn đúng là học hỏi nhi tám kinh bắt đầu rồi đàm phán, trải qua rằng co sau khi. GESU đem báo giá lại tăng cao 2 triệu, 42 triệu bảng Anh giá cả, tiếp cận 60 triệu euro phí chuyển lượng, lần này chuyển lượng, cũng đầy đủ chấn động. Làm sao em tần tuyên bố dùng câu lạc bộ trong lịch sử cao nhất giá cả ký xuống xạ dễ thời điểm, toàn bộ GGM ở lít đều náo đậu. à, vẫn chỉ là ở tại bọn hắn trong túi bỏ tiền sang tần, hiện tại rốt cục bắt đầu tặng lại nhà giàu. 42 triệu bảng Anh, cái giá này đặt ở chỗ nào đều rất cao, cho tới nay mới thôi sang tần cao nhất một bút tập trung bảo có điều ngấp lại JSU trước đem năm cái chủ lực thêm một cái thay thế bổ sung bán 160 triệu, như vậy tập trung vào kỳ thực cũng coi như bình thường. Bọn họ trước mua cái khác cầu thủ giá trị bản thân đều không cao, hai cái miếng ký, hai cái giá rẻ, một cái mua lại, hai cái thế chớp, cũng là tại trên người Coutinho trong nhà ngàn bạn bằng Anh, coi như tại trên người xạ dễ đập phá nhiều tiền như vậy, bọn họ cũng kiếm lời rất nhiều. Gộp lại cũng không tới 60 triệu bằng Anh, sao Hempton vẫn là ở trên chuyển nhượng thị trường thu nhập dòng vượt qua 100 triệu. Trừ ra trả nợ cùng huấn luyện cầu thủ trẻ trên tập trung vào Sao em hiện tại tiền mặt vẫn là có thêm chí ít 50 triệu, nghĩ tới chỗ này, Gessu sẽ ở xả dễ đập lên người dưới số tiền lớn cũng là có vẻ bình thường. Dù sao bọn họ hiện tại là mi ở League quân, ngoại trừ kiếm tiền, cũng phải dùng tiền mới được. Tính toán một hồi hiện tại đội chủ lực, Gessu phát hiện thật giống người cũng đầy đủ dùng, thủ môn có Barca cái, Navas vẫn là chủ lực, cũng lờ kỳ nhưng là dự bị thủ môn, lao thay thế bổ sung huấn luyện cầu thủ trẻ phụster nhưng là thành tiểu huấn luyện cầu thủ trẻ tiêu chuẩn. Trên hàng hậu vệ, hậu vệ cánh phải chủ lực vẫn là Kerlin. Dien kình sân cùng Digger cũng có thể khi hắn thay thế bổ sung, hai người này cũng có thể ở trung vệ vị trí ra trận. Một cái khác trung vệ thay thế bổ sung nhưng là Bailey, chủ lực trung vệ vẫn là Phaon tở cùng Otamendi, hậu vệ cánh trái nhưng là vợ lại cùng Luke Shaw thay phiên ra trận. Alonso thành tiểu bọn họ thay thế bổ sung, trên hàng hậu vệ nhân số đầy đủ dùng. Giữa sân phương diện, Jesu dự định đỡ thẳng Casemiro thành tiểu tiền vệ phòng ngự chủ lực, Mertigarjian vẫn như cũng là tiền vệ tấn công chủ lực. Trong bọn họ người kia Jesu dự định bắt đầu dùng Gina, hoặc là để Casemiro ở giữa mở khi Tajian ở bên trái, Dembélé ở bên phải, như vậy giữa sân tính chất công kích càng mạnh hơn. Thay thế bổ sung nhưng là Schneiderlin, giờ Dinkter cùng Coutinho, trong đó Coutinho còn có thể đẩy tới hàng tiền đạo, tuy rằng giữa sân tiền vệ phòng ngự tựa hồ ít đi người. Dự quyết, nhưng là lai cũng là có thể đánh tiền vệ phòng ngự, lâm thời nhất lên đến vậy có thể sử dụng. Trên hàng tiền đạo, Zidane trong lòng chủ lực là Dembélé và Lukaku cùng Sả trong đó Sả là trung phong, Lukaku nhưng là ngụy trung phong, trên thực tế ở cánh phải phát huy tốc độ của hắn cùng mạnh mẽ đột phá năng lực. Zem rổ nhưng là ở bên trái, Lukaku không thể ra trận thời điểm, Zem rổ có thể đi bên phải, bên trái do tổ hoặc là Coutinho ra trận, cỡ lỏ sợ cùng vắt đi nhưng là trung phong thay thế bổ sung. Zem rổ vừa cùng Coutinho cũng có thể lùi lại đến giữa sân, cứ như vậy, sau Hamilton biến trận 442 hoặc là 4 cũng có thể, cứ như vậy, sau tần tấn công càng thêm linh hoạt, đương nhiên, này còn cần ZESU ở trên sân huấn luyện nhiều bỏ công sức. Đối với này ZESU cũng không để ý, Hà Nội với mùa giải mới sau Hamilton, có vô hạn tự tin bởi vì hắn tiêu tốn rất nhiều điểm thành tựu, đem mình cùng huấn luyện viên có quan hệ sở hữu thuộc tính bao quát trưởng thi chỉ huy bố trí chiến thuật phân tích khích lệ trưởng thi quyết đoán quan sát quản lý toàn bộ đều thêm đến bậc hạ hắn không tin còn có người có thể là một cái huấn luyện viên mạnh hơn chính mình quan trọng nhất chính là Jesu dùng cá nhân kế hoạch huấn luyện thời điểm phát hiện lần này chuyển lượng, chính mình thật sự nhặt được bảo trước hắn nhìn thấy cao nhất chính là đồ đủ cá nhân kế hoạch huấn luyện bỏ ra hắn 99 điểm điểm thành yếu Casemiro 95 Demidov 85 Lukes so 80 Những thứ này đều là hắn coi trọng nhất tương lai số lưng. Mà lần này đây, Reba bờ 98, Lukaku 93, Coutinho 89, Diogo 83, bại lũ cũng có 70. Nói cách khác, những người này hầu như đều có thể trở thành đỉnh cấp cầu thủ. Ngoại trừ hai cái tự do chuyển nhượng cũ lở kỳ cùng Alonso đã đẩy 23 tuổi, Sả Dễ 26 tuổi, không nhìn ra tiềm lực của bọn họ ở ngoài. Cái khác dẫn biên mỗi người cũng có thể coi trọng. Biết bọn họ có đầy đủ tiềm lực, là có thể lớn mật cho bọn họ đầy đủ cơ hội, thậm chí là cho bọn họ chế tạo càng tốt hơn thi đấu bầu không khí để bọn họ trưởng thành đến càng nhanh hơn, mà không lo lắng ở tại bọn hắn trên người làm công việc vô ích. Điều này làm cho JSU e. cảm thấy rất là hài lòng. Ngay ở hắn cảm thấy đến có thể hoàn thành cái này mùa giải chuyển nhượng thời điểm, Moes nhưng gọi điện thoại cho hắn. "Moes tiên sinh, ta đã bán năm cái chủ lực, sẽ không lại bán." JSU e. nói. kỳ, cho cái mặt mũi, ta mới vừa tiền nhiệm mở U huấn luyện biến trưởng. Ta thiếu một cái hậu vệ cánh trái, hội đồng quản trị cũng đáp ứng rồi, vợ lại bán cho ta thế nào? 2000 bạn trong vòng đều tốt nói." Moes thành cần nói. Bốn là hắn là muốn mua chính mình ở Everton bộ hạ cũng nhưng là Everton chào giá 30 triệu bảng Anh, chuyện này quả thật lại như dọa dẫm như thế, MU tầng quản lý cũng sẽ không đồng ý, hắn cũng sẽ không đồng ý, dù sao Everton là hắn chủ cũ, hắn muốn tránh hiểm nghi. Mà từ sau Southampton mua người, liền không cái này lo lắng. Sao Southampton cái này mua giải khiến cho chính mình cùng siêu thị như thế, nếu không làm S vẫn không lấy được MU chuyển nhượng quyền lực, làm sao đều muốn ở tiền vệ phòng ngự vị trí cùng Chelsea tranh một chuyến. Blaise có thể đánh hậu vệ cánh trái, có thể đánh tiền vệ phòng ngự, là thích hợp. Vậy ta ngẫm lại nói sau đi. JESU trả lời nói. Chương 275, người phụ nổi trách nhiệm à chương 275, người phụ nổi trách nhiệm à trải qua cân nhắc sau khi JESU vẫn là đồng ý MU báo giá 2.000 vạn bảng Anh. Bờ Lai cũng rất tình nguyện đi MU. Dù sao MU loại này đỉnh cấp đội mạnh, coi như mùa giải trước bị Southampton áp chế lại, đón lấy cũng tựa hồ so với Southampton có tiền đồ hơn a hơn nữa đi tới MU, khẳng định là gặp tăng lương. Đối với Bờ Lai rời đi, JESU cũng không để ý, tuy rằng Bờ Lai cũng là chủ lực, nhưng mà chủ lực cùng chủ lực là không giống. Mùa giải trước chủ lực bên trong, Bờ Lai, Bờ. Mạ tùy đi, này mấy cái là ZSU sẽ không quá để ý, bởi vì bọn họ thay thế bổ sung thực lực cũng không so với bọn họ kém, thậm chí tiền đồ còn muốn càng tốt hơn một điểm. Mà thủy đi đi rồi, Casemiro có thể không có khe kết nối, chạm vợ đi rồi, Otamendi có thể không có khe kết nối, Vợ lại đi rồi, đương nhiên là Lukesho có thể không có khe kết nối. Chỉ có điều cứ như vậy, Casemiro sẽ không có thay thế bổ sung, dù sao một cái thuần tùy phòng thủ thay thế bổ sung, vẫn là rất trong yếu, SNAIDERLIN cùng ZZINTER đều càng thiên hướng tấn công một điểm nói cách khác, bọn họ càng thích hợp lắm. Rêbber Junior cùng mở khi Tajian thay thế bổ sung. Sau khi suy nghĩ một chút, Jesu nhớ tới mùa giải trước đá với Sam tần thời điểm biểu hiện không tệ CBA giữa sân Ma Tên này giữa sân cũng có 25 tuổi, ở Giờ Mi ở Lituốn quá không nổi lên được. Sau đó đi tới Benfica ở gì dạ ly Liga loại kia trong hoàn cảnh, đoán luyện tới đúng là rất tốt. Tuy rằng hắn giá trị con người sẽ không quá thấp, nhưng là cũng sẽ không quá cao. Jesu lúc đó liền cho Mendes gọi điện thoại, do hỏi hắn đối với Ma có quen thuộc hay không. Vừa vận Ma cũng là Mendes dưới cờ cầu thủ. Ở bếp GESU đối với Matip cố ý thời điểm, lập tức tới ngay sức lực. Cuối cùng sau Hempton lấy 11 triệu bảng anh giá cả, từ Benfica ký xuống Matip, đồng thời BLA cũng lấy 2.000 bạn bảng anh giá cả chuyển nhượng đi tới MU, xem như là MU cho tân huấn luyện viên trưởng chống đỡ. Cút kỳ miễn phí, Alonso miễn phí, DG 2 triệu, Bally 1 triệu, đi mua lại 4 triệu, Zebra quy ra tiền, Lukaku quy ra tiền, Coutinho ngàn bạn, Sazer 42 triệu, Matip 11 triệu, sau Hempton cái này mùa hè chi ra dòng giá 70 triệu bảng anh. Casemiro cái kia 550 vạn là ở trên cái mùa giải kết thúc trước liền đánh tới, vì lẽ đó toán chính là mùa giải trước chi ra, mà bọn họ thu vào đây, Chạm vợ 25 triệu, bở lại 2000 vạn, mà tùy đi, Benet cùng Miliam gộp lại thuần tiền mặt thu vào là 85 triệu, vai 35 triệu, Os 15 triệu, Southampton chuyển nhượng tiền mặt thu vào là 180 triệu, vì lẽ đó toàn bộ tính được, Southampton cái này mùa hè ở trên chuyển nhượng thị trường tỉnh kiếm lời 110 triệu bằng Anh. Vũ thảo, toàn bộ châu Âu đại lục đều có chút trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Cùng bọn họ so ra Nổi danh hắc tiếu Otto đều cảm giác mình xem như là lương tâm địa phạm bán đi trong những người này có một cái là chính Sam Tần huấn luyện cầu thủ trẻ không có nha chạm vợ xem như là những người khác có một cái toán một cái toàn bộ là Sam Tần mua bán thành phẩm hoặc là thành phẩm dùng hai năm sau khi giá cao bán đi kiếm được đầy bùn đầy bát đương nhiên William vai mà tùy đi bọn họ đến thời điểm giá trị bản thân cũng không tính là nhỏ nhưng là cùng bọn họ chuyển nhượng rời đi giá trị con người so ra liền không tính cái gì cũng không nhìn ta mấy năm qua thành tích thật tốt chuyện như vậy có cái gì tốt nói? Jesus nhìn báo chí, vui cười hớn hở nói: dưới cái nhìn của hắn, cái này mùa giải sang em tần kiếm lợi một số lớn đồng thời, thực lực cũng không lùi mà tiến tới, chỉ cần hắn ở trong khi huấn luyện khỏe mạnh huấn luyện, đồng thời tăng lên tân hưỡng cầu thủ thực lực cá nhân, liền dựa vào đám này cầu thủ, hắn lại có thể sáng tạo một cái đỉnh cao. đương nhiên, rất nhiều người cũng không nghĩ như vậy, bởi vì nói thật, Jesus lần này khiến cho có chút quá đáng. Toàn bộ đội ngũ chuyển nhượng rời đi 7 tên cầu thủ, giải nghệ ba tên cầu thủ, tiến cử 10, 10, 10, 10, 10 tên cầu thủ, xem ra duy trì cân bằng, nhưng là rời đi 7 tên trong cầu thủ thì có sáu cái là chủ lực, bổ quyết tiến vào cầu thủ coi như thực lực không sai. Nhưng là dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng rất khó lập tức liền phát huy ra sức mạnh của chính mình. Sao thêm tần các cổ động viên đương nhiên rất lo lắng, đội hình chủ lực thay đổi hơn nữa, mùa giải mới phát huy, nhất định sẽ có ảnh hưởng à? Cũng đừng nói đi, vẫn là đua pha lưới, đua kiến tạo cùng đua cấp đoạn. Bất quá bọn hắn cũng không thể nói cái gì. ZS bán người lại không phải là mình đem tiền cầm, này 110 triệu thu nhập dòng, trong đó gần như một nửa dùng ở trả nợ cùng tăng cường trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cùng trụ sở huấn luyện phương tiện tập tru bảo còn lại mấy chục triệu thành tiểu câu lạc bộ vốn lưu động cái này mùa giải sang em tần tiền lương phổ biến tăng trưởng mùa giải trước nếu như nói tiền lương chi ra đại khái là 50 triệu lời nói như vậy cái này mùa giải cũng đã tăng lên tới 80 triệu cung đỉnh cấp câu lạc bộ hơi một tí hơn một ước tiền lương chi ra so ra sao em tần chi ra còn có chút không đủ nhưng là đã đầy đủ không sai thế nào cũng phải từ từ đi mà sao em tần hiện tại là cho trước chủ lực còn có giá cao mua được xạ dễ lương cao những người khác tiền lương liền đối lập thấp một ít cơ bản trên không có người nào bất mãn làm được như vậy cũng rất có thể Vì lẽ đó Southampton các cổ động viên mặc dù có chút lo lắng, có điều cũng không có đối với GESU bất mãn, Southampton muốn là có bán người kiếm tiền truyền thống, chỉ có điều GESU đưa cái này truyền thống phát dương quang đại mà thôi. Có điều vẫn như cũ có người không hài lòng. Ở Southampton mùa giải mới tập huấn liền muốn bắt đầu trước, GESU ở Southampton câu lạc bộ trụ sở huấn luyện ở ngoài, bị người chặt lại. Điều này làm cho GESU cảm thấy rất là không hiểu ra sao. Nhìn trước sau trái phải bốn cái vây quanh mình đại hán bầm mỡ Zhe thật không có sợ sệt, hắn bất cứ lúc nào có thể từ điểm thành tiểu cửa hàng bên trong điểm hối đoán đồ bật đi ra, lập tức biến thành trên thế giới đánh giỏi nhất người kia, thậm chí siêu cường khép lại năng lực đều có, chính là sau đó sẽ cảm thấy thân thể mình cũng sẽ rách như thế mà thôi. Vì lẽ đó hắn cũng dễ dàng không muốn vận dụng, chỉ là không chút biến sắc hỏi một câu, "Các tiên sinh, các ngươi có chuyện gì không?" Với lúc đó, sao hem tần trụ sở huấn luyện các nhân viên an ninh cũng phản ứng lại, lúc đó thì có vài cá nhân cầm dùi tui cao su vây quanh. Ngay ở tại chỗ bầu không khí rất kỳ quái rất lúng túng thời điểm, một giọng nói băng lên, "Các ngươi làm gì a?" Ai bảo mấy người các ngươi lén lút theo ta, còn chưa trải qua sự đồng ý của ta tới nơi này chẳng người? Theo tiếng la, một cái tuổi không lớn lắm, vóc người cao gầy, có điều trên mặt còn mang theo tính trẻ con. Cô nương chen vào trong đám người, hướng về phía cái kia mấy cái cao lớn bảm vỡ ra hỏa chính là một trận giống to. Các tráng hắn từng cái từng cái vẻ mặt lúng túng, ăn nói khép nép đối với tiểu cô nương nói, tiểu thư, này không phải ngài nói muốn tới chắn hắn sao? Chúng ta sợ hắn không để ý tới ngài, vì lẽ đó đi tới giúp đỡ buồn một hồi. Jesu nghe không vị tiểu cô nương này, ngươi tại sao muốn tới chặn ta? Tại sao? cũng là bởi vì ngươi loạn bán người, sao em tần mùa giải sau thành tích không được, ngươi phụ nổi trách nhiệm sao? tiểu cô nương không hề sợ hai hướng về phía hắn gọi.